Neyti hắc phá lệ bá đạo, cư nhiên có thể ở nàng chân nguyên trung khắp nơi tán loạn, càng đáng sợ chính là, nó giống như ngăn cách chính mình khí hải cùng thiên địa linh khí chi gian giao hội, làm nàng vô pháp tiếp tục hội tụ ra chân nguyên tới. Nhận thấy được sự thật này sau, trên mặt đất phục nhan đột nhiên mở hai mắt, nàng cơ hồ là đầy mặt không thể tin tưởng, trong lúc nhất thời còn muốn không đến này ti hắc khí đến tụt cùng là vật gì? Vẫn là, nó là khi nào tiến vào chính mình trong cơ thể? Rõ ràng ở ngày hôm qua phía trước Thân thể của mình không có bất luận cái gì quái dị chỗ mới đúng. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tức khắc liền lại lần nữa nheo mắt đả tọa, nàng thần thức đem chính mình khí hải tỉ mỉ trong ngoài toàn bộ xem xét một phen, phát hiện này ti xác thật là không hề hay biết liền tiến vào chính mình khí hải. Nếu là không thể đem nó từ chính mình khí hải chung đổi đi đi ra ngoài nói, Phục Nhan nháy mắt liền có thể nghĩ đến hậu quả, nàng chân nguyên sẽ một chút một chút trôi đi, chính là lại rốt cuộc vô pháp ngưng tụ ra tân chân nguyên tới. Nói cách khác, Nàng chung sẽ có một ngày, bởi vì chân nguyên hoàn toàn khô kiệt mà chết. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tức khắc trong lòng hoàng hốt, thậm chí trên trán đã xuất hiện mồ hôi như hạt đậu, nhưng mà đúng lúc này, bên thai bỗng nhiên chuyển đến Bạch Nguyệt Ly thanh âm. "Phục Nhan?" Bạch Nguyệt Ly không biết đi khi nào lại đây, nàng có chút kỳ quái nhìn chầm chằm đã tọa trung Phục Nhan, đối phương như là ngủ khi làm ác mộng giống nhau, toàn bộ thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ, mồ hôi sớm đã ướt nhẹp song tấn sợi tóc, thoạt nhìn rất là bất an. Hô Nghe thấy được Bạch Nguyệt Ly thanh âm sau, Phục Nhan lúc này mới rốt cuộc một lần nữa mở hai mắt, nàng không khỏi thật dài thở ra một hơi, có chút thở hồn hển nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Bởi vì Bạch Nguyệt Ly thanh âm, mọi người không khỏi đều sôi nổi nghi hoặc nhìn lại đây, bọn họ nhìn Phục Nhan bộ ráng, cũng là không khỏi cả kinh. Làm sao vậy, Phục Đạo Hữu sẽ không ở tu luyện trong quá trình, có chút tẩu hỏa nhập ma đi. Có người ra tiếng suy đoán đến. Đúng vậy đúng vậy, tu luyện cũng không thể quá mức với cấp tiến. Vàng không thực dễ dàng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, cũng may Phục Đạo hữu không có gì trở ngại, nếu thật sự tẩu hỏa nhập ma, không có hóa hư kỳ cứng, giả, chính là ai đều cứu không được ngươi. Có người cũng thuận thế ứng hợp lại. Bạch Nguyệt Ly thấy Phục Nhan chẳng hướng, sắc thật không khỏi hơi hơi như mày, nàng biết Phục Nhan nghĩ đến vững vàng, lại như thế nào sẽ cấp tiến, nàng dừng một chút, lại mở miệng hỏi, không có việc gì đi. Phục Nhan tựa hồ rốt cuộc hoàn hồn, nàng nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Chỉ có thể tạm thời không thèm nghĩ chính mình khí hải chung kia ti hắc khí, hoan hoan tâm thần, nàng mới mở miệng nói, không có việc gì, sư tỷ không cần lo lắng. Thật cũng không phải Phục Nhan không nghĩ nói ra sự thật, chỉ là người ở đây nhiều mắt tạp, ở không có xác định sự tình chân tướng phía trước, nàng liền không tính toán nói thêm cái gì. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, bất quá lại cũng không có lại nói chút cái gì, rốt cuộc nàng có thể điều tra đến Phục Nhan thân thể cũng không gì thường. Thức Mò Phục Nhan liền dường như không có việc gì từ trên mặt đất đứng lên. Tựa hồ vì thượng Bạch Nguyệt Ly thật sự không cần đa tâm, nàng thiếu chút nữa liền phải lên nhảy thượng vài bước. Bất quá cũng may mọi người thực mau liền dịch khai chính mình tâm mắt, Bạch Nguyệt Ly cũng xoay người trở lại chính mình vị trí. Đúng lúc này, phản phất là có cái gì dự cảm giống nhau, Phục Nhan nhanh chóng nghiêng người nhìn lại. vừa lúc đụng phải Thủy Lưu thanh tâm mắt, nhìn Thủy Lưu thanh ánh mắt, Phục Nhan bỗng nhiên đó là minh bạch cái gì? Thủy Lưu Thanh lại tựa hồ cũng để ý Phục Nhan ánh mắt, nàng không chút nào che giấu nhìn chầm chầm Phục Nhan, phản phất đang nói, là ta hạ độc ngươi lại có thể như thế nào. Biết là Thủy Lưu Thanh ra tay sau, Phục Nhan cũng không có cảm giác được có cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc từ lúc bắt đầu, nàng liền vẫn luôn đều đối chính mình như hổ rình ngồi, dọc theo đường đi cũng là tìm mọi cách chi Phục Nhan vào chỗ chết. Chỉ là làm Phục Nhan có chút không rõ là, Thủy Lưu Thanh đến tuột cùng là khi nào đối chính mình khí hại động tay động chân. Nàng từ biết Thủy Lưu Thanh Am hiểu dùng độc lúc sau, có thể nói mỗi lần với người này tiếp xúc đều là thật cẩn thận, hiện giờ vẫn là thần không biết quỷ không hay trúng chiêu. Phục Nhan cảm thấy, phía trước chính mình xác thật có chút xem thường nàng. Chính mình khí hải chung kia một tia hắc khí rất là quỷ dị, một hai phải nói hạ độc nói, nó cũng coi như không thượng là độc dược, trừ bỏ ngăn cản chính mình khí hải thu nạp thiên địa linh khi ở ngoài, hắc khí tựa hồ cũng cũng không có cái gì thương tổn. Đúng là bởi vì như thế, người ở bên ngoài xem ra Phục Nhan thân thể hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, sẽ không có người có thể nhận thấy được Phục Nhan có cái gì chúng độc dấu hiệu. Chỉ có thể nói, Thủy Lưu thanh thủ đoạn sát thật cao minh. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi hơi hơi cao mày, ở nàng còn không biết này ti hắc khí đến tột cùng là lúc nào, cũng căn bản không dám đối chính mình khí hải hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng nội tâm sớm đã là sóng to gió lớn, nhưng là Phục Nhan trên mặt cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Nàng phản phất thật là bởi vì tu luyện có chút quá mức với cấp tiến giống nhau, chỉ có thể có chút ủ rũ từ bỏ đà toạn. Bạch Nguyệt Ly quay đầu nhìn thoáng qua mặt sau Phục Nhan, thấy người nọ xác thật không có gì xong việc, lúc này mới từ từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là. Không biết vì sao, nàng vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn ở tự hỏi đến tổt cùng là địa phương nào không đúng, cho nên Bạch Nguyệt Ly cũng vẫn chưa chú ý tới, chính mình giống như càng ngày càng để ý phía sau người. Phục Nhan thản thơ thản thơ xả một cây cỏ đuôi cho ở trên ngón tay chuyển động, cũng chưa ở ngước mắt đi nhìn về phía Thủy Lưu Thanh, nhìn như có chút nhàm chán, kỳ thật lại ở người suy tư nên xử lý như thế nào chuyện này, còn có. Đối diện Thủy Lưu Thanh, nàng trước nay đều không phải bánh bao tính cách, nếu đối phương chọc chính mình, Phục Nhan từ trước đến nay đều là có thủ toán tất báo, Thủy Lưu Thanh tuy là khai quang hậu kỳ tu vi, bất quá nàng lại tinh với chế độ, cho nên thực lực cũng là thực bình thường. Một trận gió nhẹ thổi qua, Mọi người thời gian nghỉ ngơi tửa hồ đã thực sung túc. Thực mau, phía trước nhất hàng thượng chi liền lại lần nữa đứng dậy, hắn nhìn nhìn mọi người, mở miệng nói, chư vị, phía trước cách đó không xa đó là lưu xa xa mạc than, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta liền tiếp tục khởi hành đi. Lời này mọi người tự nhiên là không có ý kiến, rốt cuộc đối với bọn họ tông môn đệ tử tôi nói, cưới ngựa đó là nghỉ ngơi, lưu lại thời gian chỉ là vì chiếu cô những cái đó loan tấn bảo bình thường hộ vệ mà thôi. Theo Hàn Thượng Chi nói âm rơi xuống, Phục Nhan liền cũng từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên, nhanh chóng lại xoay người lên ngựa, đi tới lưu khoảng xe ngựa bên cạnh. Cứ như vậy, đoàn người hoàn toàn rời đi ám ảnh rừng rậm biên giới. Dọc theo đường đi, thủy lưu thanh ánh mắt thường thường liền dừng ở Phục Nhan trên người, nàng có kỳ quái đã phát hiện tay nàng chân sau, đối phương vì sao còn có thể như thế bình tĩnh? Rõ ràng Phục Nhan nên một đường khủng hoảng, lo lắng đề phòng, tràn đầy bất an mới đúng. Chính là, đối diện Phong Tuấn Mã người trên Trừ bỏ ở vừa mới phát hiện khi có chút kinh ngạc ở ngoài, dọc theo đường đi đảo cũng phá lệ thành thơ, phản Phất còn chưa từng phát hiện chính mình khí hải trung các thượng. Nhưng là Thủy Lưu thanh minh bạch, Phục Nhan tuyệt đối là đã phát hiện không đúng. Chẳng lẽ là Phục Nhan đã hóa giải kia luồng hơi thở? Không có khả năng, cái này ý tưởng phủ từ lúc Thủy Lưu thanh trong đầu hiện ra tới, liền nhanh chóng bị nàng phủ quyết, Phục Nhan không có khả năng có hủy diệt kia cổ hắc khí thủ đoạn, nàng bất quá là ở miễn cưỡng cười vui mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh mới cảm thấy nháy mắt thoải mái rất nhiều, lại lần nữa nhìn trước mặt Phục Nhan, cũng cảm thấy đối phương bất quá là ở hấp hối dây rủa mà thôi. Phục Nhan sắc thật không biết nên như thế nào hóa giải khí hải trung hắc khí, nàng cũng sắc thật từ lúc bắt đầu liền cẩn thận suy nghĩ, nhưng mà đúng lúc này, trong đầu liền đống nhiên truyền đến Thủy Lưu Thanh Thanh âm. Phục sư mội thấy thế nào lên sắc mặt có chút không tốt, không phải là thật sự tu luyện có chút tẩu hỏa nhập ma đi. Thủy Lưu Thanh là âm thầm cấp Phục Nhan chuyên âm Cho nên lời này tự nhiên cũng cũng chỉ có Phục Nhan có thể nghe thấy. Phần 41 Hơi hơi một đốn, Phục Nhan liền nhanh chóng hoàn hồn, nàng ngước mắt nghiêng thân mình nhìn Thủy Lưu thanh liếc mắt một cái, đối phương tựa hồ cũng nhận thấy được cái gì, không khỏi nghiêng người nhìn lại đây, một đôi liếu tê trong con ngươi, tràn đầy trào phúng ý vị. Đa tạ Thủy Sư tỉ quan tâm, ta sẽ không như vậy dễ dàng liền tẩu hỏa nhập ma. Phục Nhan cũng nhìn nàng cười, có vị giả ngu giả ngơ trả lời. Đã nghĩ thông suốt Thủy Lưu Thanh tự nhiên sẽ không sinh khí, ngược lại rất thống khoái tiếp tục nói, Phục Sư Mội có phải hay không còn ở nghi hoặc, ta đến tuột cùng là khi nào hạ tay. Phục Nhan Kỳ thật đại khái đoán được cái gì, bất quá đảo cũng không nhiều lời, ngược lại theo Thủy Lưu Thanh nói truyền âm nói, khi nào. Nếu người đều biết ta giỏi về dùng độc, trải qua ta tay hương mật, Phục Sư muội cư nhiên thật đúng là giám tiếp, thật sự làm người bội phủ. Thủy Lưu Thanh Hảo lấy chỉnh hà nói, tự hồ rất là đắc ý. Nghe vậy. Phục nhan đó là một đốn, quả nhiên như nàng phỏng đoán giống nhau, kêu bình hương mật quả thực có vấn đề, nàng lúc ấy một lòng nghĩ đem đám kêu hủ thực con thu vào khư vông ngọc cớ nào trận bên trong, xác thật không có nghĩ nhiều. Nhìn Phục nhan bởi vì chính mình nói lâm vào châm tư, thủy lưu thanh tức khắc không khỏi tâm tình rất tốt, nàng chính là muốn nhìn Phục nhan năn mệ bộ dáng, làm đồng môn sư tỷ ta chính là hảo tâm khuyên Phục sư muội một câu, nhưng ngàn vạn không cần nghĩ cùng nó cứng đối cứng, lấy Phục sư mội thực lực, là không làm gì được nó. Đương nhiên, Chỉ cần phục sư muội không hề sử dụng chân nguyên, giảm bất chân nguyên trôi đi, ta tin tưởng phục sư mội vẫn là có thể sống thượng mấy tháng, bất quá. Người tu tiên không thể sử dụng chân nguyên nói, cùng phế nhân có cái gì khác nhau đâu. Người nói đúng không, phục sư muội Nói, Thủy Lưu Thanh ánh mắt không khỏi nhìn phục nhan có chút buồn cười ý vị, mỗi một vị người tu tiên nhất nghe không được đó là phế nhân hai chữ, nàng chính là cô ý muốn đả kích phục nhan đạo tâm. Rốt cuộc, phá hủy rất phục nhan đạo tâm, so giết nàng càng lệnh người có thành tựu cảm. Bất quá, Phục Nhan nhưng là không có như Thủy Lưu Thanh nguyện, nàng bỗng nhiên ngước mắt cười nhìn người sau, rất là bình tĩnh truyền âm nói, "Vậy, đa tạ thủy sư tỷ nhắc nhở, chúng ta tương lai còn dài sao?" Thủy Lưu Thanh không khỏi hơi hơi một đốn, tựa hồ còn có chút không minh bạch Phục Nhan cuối cùng một câu ý tứ. Kỳ thật Phục Nhan sắc thật không có năm chắc hóa giải khí hải trung hắc khí, bất quá nàng đã tốt nhất nhất hư tính toán cho dù chết, cũng khẳng định muốn kéo một cái đệm lưng. Hừ. Thủy lưu thanh chỉ đương Phục Nhan còn ở mạnh miệng, hư lệnh một tiếng sau, liền rốt cuộc không hề nhìn qua, Phục Nhan cũng không nói thêm nữa cái gì. Đoàn người cũng không biết đi rồi bao lâu, Phục Nhan liền cảm giác có thứ gì hỗn loạn ở trong gió, trực tiếp nên diện đánh tới, thật nhỏ hạt nhanh chóng từ bên thai sẽ qua, nàng định nhãn vừa thấy, mới phát hiện trong gió cư nhiên là hạt cát. Ngước mắt xa xa nhìn lại, chỉ thấy trước mặt hình ảnh lại là sớm đã đã không có bất luận cái gì thảm thực vật, một mảnh cồn cắt nơi thượng, nhìn không thấy bất luận cái gì sinh vật thân ảnh Phục Nhân biết, bọn họ đã bước vào Lưu Sa Sa Mạc Than. Lưu Sa Sa Mạc Than, kỳ thật nói trắng ra là chính là một tảng lớn sa mạc, căn cứ tư liệu biểu hiện, nơi này tuy rằng không có gì lợi hại yêu thú, bất quá lại là thường xuyên sẽ thành công đàn kết đội mã tặc lui tới. Bởi vì Lưu Sa Sa Mạc Than là tiến vào Triều Dương Thành nhất định phải đi qua Chi Lộ, rất nhiều thương đội đều sẽ từ nơi này trải qua, bởi vậy liền hấp dẫn đông đảo mã tặc đồ đệ chiếm cư như thế, đoạt một bút đó là kiếm một bút. lúc này Lưu xa xa mạc trùng, một chúng mã tặc đã tập kết cùng nhau, tựa hồ ở chuẩn bị cái gì đại sự động. Mặt trời trói trăng hạ, chỉ thấy một vị cao lớn thô cạnh tráng hán tránh ở một bên, dối chân dung nơi xa nhìn xung quanh, bất qua ánh vào mi mắt lại là như cũ rông tuyết, tráng hán tức khắc liền không có kiên nhẫn. Không phải nói, hôm nay hồi có loan tấn bảo một số lớn lưu quạng đội ngũ sao. Như thế nào còn không có động tính, nô tân kia tư không phải là cố ý tản tin tức giả đi. Chỉ thấy kia tráng hán quay đầu lại nhìn một bên mặt hẻo, có chút thở phì phì nói. Tráng hán tên là Lan Ngông, tu vi chính là khai quang hậu kỳ, là này đàn mã tặc trung tam đưng ra, hôm trước liền nghe tán tu ngô tân tản ra tới tin tức, nói là Loan Tấn Bảo có một số lớn lưu quạng đội ngũ, sẽ ít ngày nữa tiến vào chiều Dương Thành, bất quá hộ tống đội ngũ chung lại có lục trúc công tử Vương Thanh Dương. Đúng là bởi vì như thế, Lan Ngông đoàn người mới có thể lại lần nữa ngồi canh. Mặt hẻo tên là Quỷ Sinh. Là mã tặc trung nhị đưng ra, thực lực chính là mấy ngày trước đây mới vừa đột phá khai quang kỳ đại viên mãn, lúc này nghe thấy lang Ngông nói sau, tức khắc liền cao mày, gấp cái gì, tả hưu bất quá là hôm nay ngày mai hai ngày sự, chỉ cần bọn họ tưởng tiến vào chiều dương thành, còn sợ bọn họ chạy trốn sao. Bị người mắng, lang Ngông đảo cũng không tức giận, như cũ tùy tiện nói, nhị ca nói rất đúng, là ta quá sốt ruột, tuy rằng lần này bọn họ có lục trúc công tử hộ tống, Nhưng là chúng ta có đại ca nhị ca hai vị khai quang kỳ đại viên mãn cao thủ, nghĩ đến lần này định là dễ như trở bàn tay sự. Quỷ sinh lại là có chút khinh thường nhìn lại, cái gì lục trúc công tử, bất quá là những cái đó tông môn đệ tử kiến thức ngắn nhỏ, sao có thể cùng chúng ta loại này hàng năm lấy mệnh tương giết người so. Đó là, cái gì lục trúc công tử, bọn họ tông môn cũng chính là tài nguyên hảo, thực lực mỗi người căn bản không đáng nhắc tới, lần trước còn có cái tông môn đệ tử nói là cái gì khai quang hậu kỳ tu vi đệ nhất nhân không phải liền lao tử tam quyền đều tiếp không được. Nói lên cái này, lang nông tức khắc liền có chút đắc ý rào rạn. Được rồi, tiếp tục nhìn đi, người tới lập tức tới báo, ta đi trước tìm đại ca. Tuy ý đối lang nông dặn dò một câu sau, quỷ sinh liền xoay người rời đi nơi này. Bởi vì lưu xa sa mạc than rất là khổng lồ, cho nên bọn họ đoàn người tự nhiên cũng là ở các địa điểm đều có người ngồi canh, quỷ sinh cũng bất quá là vừa rồi tuần tra đến lang nông bên này, hiện tại tự nhiên là muốn đi bên kia Ngay vậy Lang nông cũng chỉ có thể tiếp tục mang theo người nhìn chầm chầm chạm canh gác đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, an tĩnh lưu xa sa mạc than trùng, rốt cuộc chậm rãi đi tới một chi hộ tống đội ngũ, chỉ thấy kia đối với lánh vài chiếc xe ngựa, phía trước nhất đó là một thân thanh y yểu vương thanh dưng, còn có Loan Tấn Bảo thiếu chủ Hàn Thượng Chi. Tam đương ra, bọn họ tới. Có người nhanh chóng chạy tới đối với Lang nông bẩm báo nói. Lang nông chưa thấy qua cái gọi là Lục trúc công tử, bất quá Loan Tấn Bảo Hàn Thượng Chi hắn sắc thật nhận thức. Ở hơn nữa Vương Thanh Dương thực lực nhìn đúng là khai quang kỳ đại viên mãn, kia cũng đã nói lên bọn họ chờ đích xác thật là chi đội ngũ này. Nghĩ đến chỗ này, lang mông không khỏi tức khắc trong lòng vui vẻ, hắn vội vàng ra tiếng nói, các ngươi ở chỗ này xem trọng, ta đi trước bẩm báo đại ca nhị ca. Nói xong, lang mông thân ảnh liền nhanh chóng rời đi nơi này. Phục nhan như cũ đi theo toàn bộ đội ngũ mặt sau, nàng nhìn phía trước phương hướng, thực sự có chút đau đầu, bởi vì nàng biết lập tức liền phải đánh nhau rồi. Từ tiến vào lưu xa sa mạc than khi, bọn họ chi đội ngũ này liền cố ý chia làm hai đôi, bởi vì ở trong tối ảnh trong rừng rầm gặp đến một đám tán tu vây công lúc sau, Hàn thượng chi liền minh bạch bọn họ hành tung sớm bị bại lộ, cho nên lúc này lưu xa sa mạc chung nhất định sẽ có người mai phục Vì giảm bất cùng mã tặc dây dưa, bọn họ liền suy nghĩ một cái dương đông kích tây ý tưởng, đó chính là có vương thanh dương cùng Hàn thượng chi hai người cùng dẫn dắt hàng giả đội ngũ, công khai tiến vào lưu xa sa mạc than chung Mà bên kia, Chân chính lưu quảng đội ngũ, lại là có Bạch Nguyệt Ly cùng Hàn Thượng Đức mang đội, chỉ chờ Phục Nhan bọn họ này chi giả đội ngũ đem sở hưu mã tắc hấp dẫn lại đây. Bạch Nguyệt Ly bọn họ liền nhân cơ hội trực tiếp xuyên qua này lưu xa xa mạc than. Cái này ý tưởng là khá tốt, nhưng là Phục Nhan không nghĩ tới chính mình sẽ bị phân tới rồi vương thanh dương này một đội, nếu là phía trước đảo cũng không có gì, chủ yếu là hiện tại nàng căn bản vô pháp tiến hành chiến đấu. Chính là nàng lại không có biện pháp ra tiếng giải thích. Cuối cùng kết quả liền nàng hiện tại gặp phải bộ dáng, mà một bên Thủy Lưu Thanh cũng vừa lúc bị phân tới rồi này một đội, lúc đó chính một bộ xem kịch vui bộ dáng gắt gao nhìn chằm chầm, chầm Phúc Nhan. Phúc Nhan, thứ mau đoàn người liền thành công đi vào mã tặc nhóm trước tiên thiết trí tốt bấy dập trận pháp bên trong, phục Nhan mới vừa có điều phát hiện, liền thấy bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy ra khỏi một đám mã tặc. Cầm đầu cư nhiên có hai vị khai quang kỳ đại viên mãn tu vi cao thủ, có thể thấy được nếu là thật sự muốn cứng đối cứng nói Sắc thật sẽ là một hồi vĩnh viễn tốn thời gian háo lực chi chiến. Hai bên cũng không nói thêm gì, chính mình liền tiến vào cướp bóc chủ đề, Phục Nhan nhìn đã giết qua tới Mã Tặc, liền nhanh chóng nhắc tới linh lung đoạn kiếm phòng thân. Vì giảm bất chân nguyên tổn thất, Phục Nhan cơ bản không có động thủ, chỉ có thể bị động thi triển phong ảnh bộ tránh né Mã Tặc công kích, xem nàng chính mình đều không thể không cảm thán một câu, đi vị phong tao. Bởi vì chủ chiến là Vương Thanh Dương cùng Hàn Thượng chi đối Mã Tặc bên kia hai vị khai quang kỳ đại viên mãn chiến đấu. Cho nên Phục Nhan bên này tuy là trói lõi hoa thủy, lại cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Chỉ thấy phía trước chiến đấu đã đánh chính là nước sôi lửa bỏng, Hàn thượng chi tu vi bởi vì chỉ có khai quang hậu kỳ duyên cớ, thực mau liền rơi vào hạ phòng, trực tiếp bị mã tặc đẻ nặng đánh. thấy vậy, Phục Nhan liền biết các nàng là thời điểm nên vứt bỏ xe ngựa, hoang mang rối loạn chạy trốn. Nhưng mà nhưng vào lúc này, lang mông tầm mắt lại đột nhiên dừng ở thủy lưu thanh trên người, tức khắc toàn bộ ánh mắt đều thẳng Trật lại là đột nhiên, cười ha hả, ha, ha ha ha. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có sinh như vậy thủy linh mỹ nhân. Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh Tức khắc liền lấy mắt thưởng có thể thấy được trên mặt, cái này nhưng thật ra đổi thành phục nhan lại một bên hảo lấy chỉnh hà xem diễn. Mỹ nhân, ca ca hôm nay chính là coi cho ngươi. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn chính mình phía sau mã tặc nhóm, lớn tiếng hô, "Các huynh đệ, xem ta hôm nay đem kia tông môn mỹ nhân đệ tử đoạt lấy tới, cho các ngươi phóng áp trại phu nhân được không?" Dứt lời, một đám mã tặc tức khắc liền ý chí chiến đấu sụp sôi lên, ngông nô. Áp trại phu nhân. Áp trại phu nhân. Tam đương gia huy vũ. Tam đương gia huy vũ. Phúc. Nhìn một màn này, Phục Nhan thật sự là có chút không nhịn xuống, không khỏi cười nhẹ ra tiếng, cái này hình ảnh thật là quá khôi hải. Một bên Thủy Lưu thanh tức khắc không khỏi lạnh lùng nhìn thoáng qua Phục Nhan, sau đó liền trực tiếp chấp kiếm giết qua đi, đồ vô sỉ, chớ có nói bậy. Ha ha ha, ca ca ta liền thích như vậy. Nói, kia Lang Ngông liền trực tiếp xích thủ không quyền đón đi lên. Trong lúc nhất thời, kiếm quang nổi lên bốn phía, chỉ thấy Thủy Lưu Thanh nhanh chóng ở trong đám người mở một đường mau tới, nhưng là thật sự đối thượng lang Ngông sau, nàng lại rất mò liền rơi vào hạ phong, rốt cuộc thực lực của nàng cũng chỉ có khai quang hậu kỳ, tự nhiên là so ra kém cùng giai cấp lang Ngông. Nếu không phải tình huống bức bách, Phục Nhan thật đúng là tưởng hảo hảo xem trận này diễn, nhưng là lúc này các nàng đội ngũ đã là bị mã tặc nhóm đánh vụn vật bất ham Nàng cũng liền không có tùy ý do dự, trực tiếp thân hình một lượt, chuẩn bị chạy trốn. Thủy Lưu Thanh thấy, tức khác cũng không thể không thu kiếm thoát ly chiến đấu, sau đó nàng nhìn liếc mắt một cái phục nhan rời đi phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. "Ai, mỹ nhân còn muốn chạy?" Lang Ngông thấy, tức khác cũng nghĩ đến không có tưởng, trực tiếp nhanh chóng gắt gao đi theo Thủy Lưu Thanh phía sau. Trong lúc nhất thời, chạy trốn hình ảnh liền thành phục nhan lại đằng trước, Thủy Lưu Thanh theo sát sau đó, kia mã tặc Lang Ngông cũng là gắt gao đi theo Thủy Lưu Thanh. Phục nhan quay đầu lại nhìn một màn này Kỳ thật dựa theo lúc trước hàng thượng chi kế hoạch là Bọn họ bị bắt vứt bỏ mãn xe hàng hóa Từng người duyên bất đồng phương hướng chạy trốn Như vậy mới hảo thoát khỏi những cái đó mã tặc đổi bắt Nhưng là thủy lưu thanh lại rõ ràng là cô ý Nàng cô ý dẫn lang ông đi theo Phục nhan phía sau Đó là nghĩ cách làm Phục nhan ra tay Chỉ cần Phục nhan ra tay Tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều chân nguyên Hơn nữa nơi này hoang tàn vắng vẻ Chỉ cần hoàn toàn giải quyết Phục nhan Ai cũng sẽ không biết Cho nên Thủy Lưu Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đoán được Thủy Lưu Thanh ý tưởng, Phục Nhan trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, nàng lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau hai người, không khỏi tâm tư vừa động. Mỹ nhân từ từ ta. Lang Nông còn ở phía sau theo đuổi không bỏ, Thủy Lưu Thanh lại cũng không quay đầu lại nhìn chầm chằm phía trước Phục Nhan. Phục Nhan lại là khỏe miệng hơi hơi dơ lên, rối tay sờ sờ trong lòng ngực hư vông ngọc cấn. Vốn dĩ Phục Nhan còn có chút đau đầu giải quyết như thế nào Thủy Lưu Thanh Lại không nghĩ này cơ hội nháy mắt liền đưa tới cửa tới, lại nhìn thoáng qua theo sát sau đó mã tặc, đây chính là mua một tặng một A. Phần 42 Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng đổi chạy trốn phương hướng, mà là bay thẳng đến bên kia kêu hoang tàn vắng vẻ địa phương chạy tới. Vốn dĩ dừa theo hàng thượng chi ước định, bọn họ chạy trốn phương hướng hẳn là trực tiếp ra lưu xa xa mạc than, bất quá hiện giờ lại là thay đổi chú ý, nàng đem phía sau hai người giống càng sâu chô dẫn đi. mau Mặt sau Thủy Lưu Thanh liền phát hiện không đúng, Phục Nhan như thế nào sẽ lúc này đột nhiên thay đổi chạy trốn phương hướng. Nàng hẳn là nhanh trong phản hồi triệu bạch nguyệt ly các nàng chạy tới, nói không chừng là có thể tránh cho ra tay. Chính là, lại có chút không thích hợp. Ngay cả như vậy, Thủy Lưu Thanh như cũ không có từ bỏ đuổi theo Phục Nhan, mặc kệ như thế nào, nàng tin tưởng hiện tại Phục Nhan cảm thấy không phải là chính mình đối thủ, liền tính đối phương còn có cái gì bảo mệnh thủ đoạn, chính là chính mình cũng có. nghĩ tới nơi này Thủy Lưu Thanh liền hoàn toàn yên lòng, lại lần nữa dưới chân sinh phòng, nhanh hơn chính mình tốc độ. Mặt sau Lang Ngông thấy phía trước hai người đều nhanh chóng tăng lên tốc độ, tức khác không khỏi có loại muốn mắng nương xúc động, hắn tu luyện phương hướng chính là lực lượng hình lộ, luận tốc độ, tự nhiên là so bất quá các nàng. Chính là chính mình vừa mới lại ở các huynh đệ trước mặt quát lạc, hôm nay nếu không đem nữ nhân này bắt trở về, kia hắn này tam đương ra mặt mũi hướng nơi nào gác, không chừng đều muốn cười lời nói hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lang Ngông tức khắc khẽ môi. Thế nhưng trực tiếp thiêu đốt chính mình trong cơ thể hùng hậu chân nguyên, dây tiếp theo, hắn tốc độ liền trực tiếp nhanh vừa mới vài lần. Mở mang lưu xa trên sa mạc, ba đạo thân ảnh nhanh chóng ở trong đó sẽ qua, vội vàng mà qua khi, đều không khỏi kích khởi đầy đất dơ lên hạc ác. Bởi vì thủy lưu thanh ánh mắt vẫn luôn dừng ở phía trước phục nhan trên người, tự nhiên là không quá chú ý phía sau lăng ông, lại không nghĩ bất quá mấy cái hô hấp thời gian, đối phương thế nhưng trực tiếp đổi theo. Ta nói... Mị nhân ngươi hôm nay còn tưởng chạy trốn nơi đâu? Lang nông thao chính mình tục tăng thanh âm, tràn đầy không có hảo ý nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thủy lưu thanh. Bất thình lình thanh âm, làm thủy lưu thanh không khỏi ra đầu chấn động, Tức khắc liền trực tiếp rút kiếm giết qua đi, tìm chết, đừng cho là ta thật sự liền sợ ngươi. Bất quá, này nhất kiếm lại bị lang nông trực tiếp nhẹ nhàng né tránh. Ngay sau đó, lang nông cả người lực lượng liền tức khắc trực tiếp nổ tung, chấn bốn phía không khí tựa hồ đều có chút run nhẹ nhẹ. Thủy Lưu Thanh cũng là tức khắc bảo vệ thân thể của mình Hắc hắc Cà ca nhưng không nghĩ tiếp tục bồi ngươi chơi Lại không quay về đại ca nhị ca bọn họ lại nên nói ta Lang Ngông nhìn chầm chầm Thủy Lưu Thanh tức khắc không khỏi cười hắc hắc Tức khắc liền lấy ra chính mình toàn bộ thực lực Bay thẳng đến Thủy Lưu Thanh một tay bắt đi Thủy Lưu Thanh không khỏi cả kinh Nàng vừa mới cùng Lan Ngông cũng là qua mấy chiều Tất nhiên là minh bạch đối phương thực lực cứng hãn Cho nên không dám có bất luận cái gì khinh địch ý tưởng liền nhanh chóng cũng dùng ra chính mình lợi hại nhất kiếm chiêu. Rên vài tiếng vang sau, hai người đó là một trăm chém giết ở cùng nhau, bất quá thực rõ ràng Thủy Lưu Thanh thực lực yếu kém, căn bản không địch lại Lang Ngông lực lượng. Lại qua hai ba chiêu, Thủy Lưu Thanh mới trung tốc kéo ra khoảng cách, đối với trước mặt Lang Ngông hơi hơi mỉm cười, hảo lấy chỉnh hà môi đỏ hé mở, "Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lại đánh, lại dẫn đi ta sợ ngươi sẽ trực tiếp thất khiếu đổ máu bỏ mình." Cái gì? Lang Ngông rõ ràng là không có nghe hiểu Thủy Lưu Thanh nói. Chỉ là liền ở hắn vừa mới chuẩn bị điều động chân nguyên là lúc, liền phát hiện chính mình thế nhưng toàn thân vô lực, tứ chi gân mạch đều bắt đầu hơi hơi run dày lên. Tức khác liền minh bạch cái gì, lang hông cơ hồ là không không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm ném mặt Thủy Lưu Thanh, ngươi. Ngươi thế nhưng hạ độc. Tuy rằng có chút kỳ quái Thủy Lưu Thanh đến tuột cùng là khi nào đối chính mình hạ độc, lại còn có có thể dễ dàng tránh đi chính mình hộ thể chân nguyên, nhưng là lang hông biết, lại tiếp tục tùy ý chính mình trong thân thể độc tố khuyết tán nói Phỏng trừng thật sự muốn tánh mạng khám ưu. Nghĩ đến chỗ này, lang mông tức khắc cũng bất chấp quá nhiều, vội vàng ngay tại chỗ đã tọa, nhanh chóng bắt đầu ước chế chính mình trong cơ thể độc tố khuyết tán, càng là đem chính mình mạch máu hòa khí hải gắt gao bảo vệ, không dám có một tia đại ý. thấy vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi cười lạnh một tiếng, đều nói qua, thật đúng là cho rằng ta sợ người sao. Đương nhiên trào phúng về trào phúng, Thủy Lưu Thanh lại vì vẫn chưa tiến lên trực tiếp bổ nhất kiếm. Bởi vì nàng biết chọc nóng mẻ khai quang hậu kỳ tu vi người tu tiên hậu quả, nếu là đối phương khó thở lôi kéo chính mình thân chết, kia cũng không phải không có khả năng. Thủy Lưu Thanh từ trước đến nay tích mệnh, làm việc tự nhiên là cẩn thận đến cực điểm. Phục Nhan chạy không bao lâu, liền phát hiện phía sau hai người đột nhiên đã không có động tính, tức khác không khỏi có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại, liền vừa lúc thấy Thủy Lưu Thanh cùng kia mã tặc đột nhiên đánh lên. Vốn dĩ Phục Nhan còn tính toán đem các nàng dẫn tới càng hẻo lánh địa phương hảo lấy ra chính mình Khư bông Ngọc gấn đối phó bọn họ, bất quá hiện tại hiển nhiên là không quá khả năng. Đem thần thức tán biến bốn phía, xác định không có bất luận cái gì cái khác sinh vật sau, Phục Nhan cũng liền không suy nghĩ nhiều quá, dù sao nơi này cũng đủ hẻo lánh, hẳn là sẽ không lại có người sẽ đột nhiên xuất hiện quấy rầy. Quyết định chú ý, Phục Nhan liền nhanh chóng xoay người quay đầu lại, bay thẳng đến mặt sau hai người phương hướng phản hồi qua đi. Vì thế, chờ Phục Nhan phản hồi tới sau, liền thấy Lang Mông bị hạ độc một màn này, nhìn trước mặt hai người Nàng không khỏi chiều chiều khoe miệng Cũng không có cảm khái quá nhiều Ngay sau đó Phục Nhan liền trực tiếp lấy ra khư bông ngọc ấn Sau đó trực tiếp đem trên mặt đất không hề phòng bị lang Ngông hít vào hảo trận bên trong lang Ngông nếu là đám kia mã tặc trung tam đưa ra Nghĩ đến ra sản định là Phú Lưu Du Lớn như vậy một đầu dê béo Phục Nhan tự nhiên là không có bông tha đạo lý Phù một nhận thấy được Phục Nhan hơi thở sau Thủy Lưu Thanh liền nhanh chóng xoay người nhìn chằm chằm nàng Không đợi đến cập nàng mở miệng công phu Nàng Dư Quang liền thấy vừa mới còn ở một bên đả tọa áp chế độc tố Lang Ngâm, thân ảnh cư nhiên nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hơn nữa, tại đây phạm vi vài trăm giặm trùng, Thủy Lưu Thanh đã cảm thụ không đến một đinh điểm Lang ngông hơi thở. Nhận thấy được này quỷ dị một màn, Thủy Lưu Thanh tức khắc tràn đầy kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lang ngông biến mất địa phương, lại có chút sởn tóc gáy cảm giác. Nay Thủy Lưu Thanh lại kinh ngạc quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện ở chính mình trước mặt phục nhân. Trong lúc nhất thời, Giống như có cái gì ý tưởng đột nhiên sinh ra, thủy lưu thanh tức khắc liền cảm giác chính mình lòng bản chân đều có chút lạnh cả người, nàng ngước mắt nhìn phục nhan, tràn đầy kinh hãi mở miệng, là ngươi. Ngươi làm cái gì? kia mã tặc như thế nào sẽ đột nhiên biến mất không thấy? Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng là này to như vậy lưu xa sa mạc than trung, gần chỉ có các nàng ba người thân ảnh, vừa mới thủy lưu thanh trừ bỏ hạ độc ngoại, chính là cái gì đều không có đã làm, kia tự nhiên chỉ có thể là phục nhan thủ đoạn. Tưởng tượng đến Phục Nhan cư nhiên còn có loại này chuẩn bị ở sau, Thủy Lưu Thanh đột nhiên liền cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người. Thủy Sư tỷ như vậy kinh ngạc làm gì? Phục Nhan có chút buồn cười nhìn chầm chầm trước mặt người, nhưng thật ra có chút thản nhiên tự đắc mở miệng nói. Tuy rằng không rõ ràng lắm Phục Nhan đến tổt cùng là như thế nào làm được, nhưng là Thủy Lưu Thanh cũng có thể đoán được Phục Nhan trong tay, nhất định có cái gì lợi hại phát bảo, vốn dĩ cho rằng hôm nay trừ bỏ Phục Nhan đã là chắc chắn thượng sự. Nàng như thế nào cũng không từng dự đoán được sự tình sẽ như vậy phát triển. Phục sư mọi sợ là hiểu lầm, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, nếu kia mã tặc đã biến mất, chúng ta cũng nên đi trở về, bằng không nhưng thật ra làm bạch sư tỷ các nàng lo lắng. Thủy lưu thanh thực mau liền từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nàng hãy còn cười gượng hai tiếng, nói liền chuẩn bị xoay người nhanh chóng rời đi. Mặc kệ như thế nào, ở không có bảy thành trở lên nắm chắc, thủy lưu thanh trước nay đều sẽ không đi mạo hiểm. Nàng cũng ý thức được Phục Nhan không phải dễ dàng như vậy đối phó, vẫn là trước đường thì tốt hơn. Vì thế, Thủy Lưu Thanh còn cố ý dọn ra Bạch Nguyệt Ly tới, rốt cuộc vừa mới các nàng đoàn người làm bộ chạy trốn thời điểm, hẳn là có người thấy chính mình là cùng Phục Nhan ở bên nhau, nếu là chỉ có Phục Nhan một người đi trở về, tự nhiên sẽ khiến cho Bạch Nguyệt Ly đa tâm. Phục Nhan tự nhiên là biết Thủy Lưu Thanh ý tứ, bất quá nếu sự tình đã phát triển tới rồi tình trạng này, hai người không chỉ có hoàn toàn sẽ rách mặt, nàng còn bại lộ khư bông ngọc ấn hôm nay khẳng định là sẽ không tha Thủy Lưu Thanh rời đi nơi này. Thủy Lưu Thanh nói âm phủ rơi xuống hạ, cũng không đợi phục nhan có hay không phản ứng, nàng liền nhanh chóng trực tiếp thu kiếm hướng tới nơi xa chạy đi, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy hôm nay đổi kiệm phục nhan là một loại sai lầm. Quả nhiên, cái này nhận chi tại hạ một giây liền nhanh chóng được đến chứng thực. Thân hình mới vừa lược đi ra ngoài bất quá nửa bước xa Thủy Lưu Thanh, đồng nhiên đó là cảm giác bốn phía dòng khí đã xảy ra biến hóa Tiếp theo đó là một trận có chút quen thuộc trời đất quay cuồng. Bất quá một cái hô hấp thời gian, Thủy Lưu Thanh liền cảm giác chung quanh hoàn cảnh nhanh chóng đã xảy ra chuyển biến, đãi nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn bốn phía trắng xóa một mảnh xương mù khi, tức khác không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì nơi này cảnh tượng rất là quen thuộc. Ngày ấy ở bị liệt diêm quyển dưỡng thôn trung, đã phát sinh sự tình nhanh chóng từ Thủy Lưu Thanh trong đầu qua một lần, nàng cơ hồ là đầy mặt kinh ngạc chi sắc nhìn chằm chằm trước mặt cảnh tượng. Nàng cư nhiên lại một lần Đi tới cái này quỷ dị hào trận bên trong. Đông nhiên nghĩ tới vừa mới ở hào trận ở ngoài Phục Nhan, cái này Thủy Lưu Thanh còn có cái gì không rõ, nàng như thế nào cũng không ngẫm lại đến, cái này hào trận cư nhiên có thể chịu Phục Nhan không chế. Rõ ràng nàng nhớ rõ thượng một lần, Phục Nhan ở hào trận chung không có bất luận cái gì kỳ quái biểu hiện mới đúng. Chính là hiện tại Thủy Lưu Thanh đã không có thời gian đi chỉnh minh bạch sự tình chân tướng, nàng đến chạy nhanh tìm được đường ra mới được, bằng không nhất định sẽ bị vây chết ở này hào trận bên trong. Lúc này, lưu xa sa mạc than trung, nháy mắt liền chỉ còn lại có phục nhan một người thân ảnh. Vỗ vỗ tay, phục nhan lúc này mới đem khư bông ngọc Cấn một lần nữa thu hồi, ở tìm được một cái tương đối ẩn nấp địa phương lúc sau, phục nhan cũng nhanh chóng xoay người tiến vào hào trận bên trong. Lang nông cùng Thủy Lưu Thanh đều là khai quang hậu kỳ tu vi cao thủ, phục nhan nếu không tiến vào thao tác giao trận, sợ là bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy thân chết, nếu là bọn họ tìm được rồi xuất khẩu, kia đã có thể thật sự chơi xong rồi. Nề hà này Khư Bông Ngọc Cấn có một cái thực chí mạng khuyết điểm, đó chính là Phương Phục Nhan cũng tiến vào này hảo trận bên trong sau, Khư Bông Ngọc Cấn chỉ có thể lưu tại bên ngoài, cho nên đến tốc chiến tốc thắng mới được. Không có bất luận cái gì do dự, tiến vào hảo trận về sau, Phục Nhan liền nhanh chóng ngưng thần cảm giác một chút hai người cùng hủ thực công thân vị sau đó nàng mới rôi tay đem đám kia đáng sợ hủ thực công dẫn qua đi. Lúc này lang Ngông lại vẫn là ở vào một loại mộng bức trạng thái, rốt cuộc hắn chính là lần đầu tiên tiến vào hảo trận bên trong. Rõ ràng vừa mới hắn còn ở lưu sa sa mạc than trung đà tọa, trước mắt công phu, hắn liền xuất hiện tại đây một mảnh xương trắng bên trong. Tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình đến tuột cùng chúng cái gì độc, nhưng là lang Ngông vẫn là tiêu hao thật lớn chân nguyên phòng ngừa độc tố tiếp tục khuyết tán, lúc này hắn nhưng thật ra có thể hành động tự nhiên. Làm hàng năm cường đánh cướp đoạt mã tặc, lang Ngông kiến thức tự nhiên sẽ không ngắn nhỏ, thực mau hắn ý thức được nơi này là một chô ảo trận, hắn cũng không dám đại ý, nhanh chóng liền ngưng thần, phòng ngựa chính mình ý thức bị luân Mã, này đàn bà không chỉ có cho ta hạ độc, trong tay cư nhiên còn có một bộ ảo trận, chờ lao tử đi ra ngoài, nhất định phải nàng đẹp. Cho rằng chính mình là chúng thủy lưu thanh chiêu, lang mông tức khắc không khỏi thoá mạ một tiếng. Phát tiết xong rồi chính mình lồng ngực lửa giận lúc sau, lang mông lúc này mới cẩn thận ở xương trắng trung xuyên qua, tựa hồ muốn nhanh chóng tìm được xuất khẩu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một trận ong ong tiếng vang đột nhiên chuyển đến. Lang mông có chút không phản ứng lại đây, đứng ở tại chỗ sửng sốt một chút Lại tìm theo tiếng nhìn lại thời điểm, liền đỗng nhiên thấy một đám màu đen thân ảnh hướng tới phía chính mình nhanh chóng phi nói đến. Đây là lang mông hơi hơi một đốn, cẩn thận ngưng thần xuyên thấu qua sương trắng mới thấy rõ đám kêu màu đen thân ảnh, lập tức trong lòng chấn động, chàn đầy kinh ngạc ra tiếng, hủ, hủ thư cong. Lang mông dù sao cũng là kiến thức nhiều mã tặc, hủ thư cong loại này yêu thú tự nhiên vẫn là nhận được, hắn cũng minh bạch hủ thử cong lợi hại, mắt thấy những cái đó hủ thử cong đã bay lại đây, hắn nơi nào còn lo lắng cái gì Nhanh chóng nhấc chân liền khắp nơi chạy trốn. Nay hảo trận chung vì cái gì sẽ có hủ Thư Công tồn tại? Lang Ngung cảm thấy ông trời thật là cùng hắn khai một cái thật lớn vui đùa. Bởi vì phía trước vì đuổi theo Thủy Lưu Thanh, Lang Ngung đã tự cháy gần 1/3 chân nguyên, sau lại vì áp chế độc tố lại tiêu hao dư lại một nửa chân nguyên, lúc này trong thân thể hắn chân nguyên đã sớm còn thừa không có mấy. Chính là hiện giờ tình huống, làm Lang Ngung cũng cố không được quá nhiều, chỉ phải nhanh chóng lại lần nữa điều động chân nguyên. Nhanh hơn chính mình chạy trốn tốc độ. Xa xa nhìn một màn này phục nhan, không khỏi âm thầm cười cười. Bên này Thủy Lưu Thanh ở xuyên qua ở xương trắng bên trong khi, liền đột nhiên nghe thấy được một ít tiếng vang, như là có người đang liều mạng chạy trốn giống nhau, nàng không khỏi khóa chặt mày, bởi vì nàng biết tại đây hào trận chung, trừ bỏ nàng còn có Mã Tặc Lang Ngông. Cứ việc lúc này Lang Ngông chúng chính mình độc, nhưng là nghe bốn phía truyền đến không hề kết cấu nện bước, thực hiển nhiên là bị buộc vào tuyệt cảnh bên trong, Thủy Lưu Thanh thật sự vô pháp tưởng tượng. Đến đột cùng là cái gì là một cái khai quang hậu kỳ đỉnh núi Lang ông, hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Phần 43. Bất quá thực mau, nàng liền có đáp án. Bởi vì ngay sau đó, Lang ông thân ảnh liền đột nhiên từ một mảnh xương trắng trung nhảy ra tới, hắn nhìn đến Thủy Lưu Thanh thân ảnh sau, cũng là đầy mặt kinh ngạc, càng chuẩn bị xuất khẩu mắng to thời điểm, rồi lại nghĩ tới mặt sau đuổi theo chính mình hủ thức ông, liền tiếp đón đều ngươi không đánh, nhanh chóng lại nhảy vào một bên xương trắng trung. Thủy Lưu Thanh nhưng thật ra có chút phát lốc chỉ là liền ở nàng chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, đúng nhiên liền cũng nghe thấy một trận ong long thanh âm. Thanh âm này thật là phá lệ quen thai, chờ nàng nhanh chóng quay đầu lại khi, kinh ngạc tầm mắt liền vừa lúc đối thượng sở hữu hủ thực ong. Thủy Lưu Thanh Không kịp nghĩ nhiều, nàng cũng nhanh chóng nhảy vào một bên xương trắng bên trong. Thủy Lưu Thanh như thế nào cũng không ý tưởng, này nào trận bên trong cư nhiên còn có hủ thực ong đàn, nghĩ đến lần trước đoàn người ở trong tối ảnh trong rừng rậm bị vây công kia một màn Nàng hiện tại còn cảm thấy có chút da đầu tê dại. Chạy trốn thời điểm, một cái khủng bố ý tưởng đống nhiên đột nhiên sinh ra, Thủy Lưu Thanh lần đầu tiên cảm thấy Phục Nhan thật là đáng sợ, người này cư nhiên dám đem lần trước gặp được sở hữu hủ thực quong đều thu vào này hảo trận bên trong. Khó trách ngay lúc đó Phục Nhan hồi như vậy tích cực đồng ý chính mình đề nghị. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh đột nhiên liền hối hận, nàng không nên tới trêu chọc Phục Nhan, Phục Nhan quả thực chính là một cái ma quỷ, đáng sợ làm nhân tâm kinh Lúc này bị cho rằng là ma quỷ Phục Nhan chính an tĩnh nhìn trước mặt đảo vong hình ảnh, nàng đã lười đến ở tùy ý hai người tiếp tục đảo vong đi xuống, rốt cuộc hư bông ngọc cấn còn ở bên ngoài, nếu là có người đi ngang qua kia đã có thể phiền thoái. Nghĩ đến đây, Phục Nhan liền không có bất luận cái gì do dự trực tiếp dơ tay giống lần trước thu lang đơn giản như vậy thao tác toàn bộ ảo trận, chỉ thấy những cái đó xương trắng đột nhiên như là thật lớn siềng xích giống nhau, nhanh chóng đem lang ngông cùng Thủy Lưu Thanh hai người gắt gao khóa lại, làm bọn hắn không thể lại nhúc nhích chút nào. Thủy lưu thanh nhìn khóa ở chính mình trên người xương trắng, tức khắp cả người đều có chút tuyệt vọng, bởi vì phía sau những cái đó hủ thư cong đàn đã bay qua tới. Ông Long Trong lúc nhất thời, hủ thực cong đàn tiếng tê liền phản phất là đến từ địa ngục giống nhau, làm người sởn tóc gái. Cút ngay cho ta. Một bên lang nông còn ở tiếp tục liều mạng dây rua, hắn dùng hết toàn thân sức lực, nghĩ đến phá vỡ trên người xương trắng gông siềng, chính là cuối cùng là vô năng cũng lực. Lúc này, sở hữu hủ thực cong đã bay lại đây Chúng nói nhanh chóng hai hai người bao quanh vây quanh lên. Thủy lưu thanh chỉ có thể điều động chính mình trong cơ thể sở hữu chân nguyên, đem toàn thân đều gắt gao bảo vệ, phòng ngừa có bất luận cái gì một con hủ thực con gần người, đinh thượng chính mình một ngụm. Cứ việc nàng biết, chính mình chân nguyên không có khả năng chống đỡ lâu lắm. Một bên lang mông cũng đồng dạng như thế, trong lúc nhất thời hai người đều chỉ có thể chờ chân nguyên tiêu hao xong kia một khắc, lại không còn hàn pháp Chỗ tối phục nhan cũng chỉ có thể chờ bọn họ chân nguyên rãi trôi đi Rốt cuộc này đó Hủ Thực cong chính là gặp người liền cắn, nàng tự nhiên không thể lộ diện. A a a. Thật mau, Chân Nguyên vốn là còn thừa không có mấy lang nông liền dẫn đầu phát ra thật lớn kêu thảm thiết tiếng động, thực nhiên nhiên, hắn đã hoàn toàn bị Hủ Thực Không đàn tàn thực. Mà một bên Thủy Lưu Thanh, lại là trợn mắt nhìn lang nông hóa thành một bãi máu loãng, trong nháy mắt kia, nàng phảng phất cảm nhận được vô cùng tận sợ hãi, trong lòng cuối cùng phòng tuyến cũng rốt cuộc sụp đổ. Phục Nhan, Phục Nhan ngươi ra tới. Ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện." Thủy Lưu Thanh nháy mắt nhìn bốn phía, liều mạng la lớn. "Nhưng mà, nàng thiếu không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Thủy Lưu Thanh hoàn toàn tuyệt vọng, ở suốt ruột sợ hãi cảm xúc hạ, nàng thậm chí sớm đã là đầy mặt nước mắt, nàng chỉ có thể liều mạng lắc đầu, lên tiếng khóc thê: "Phục nhăn ngươi ra tôi à. Ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi đối ứng nghịch thấy, thật sự, chỉ cần ngươi chịu vông tha ta một con ngựa, ta nhất định ly ngươi rất xa, không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt." Chính là, bốn phía trừ bỏ hộ thực của ông đàn tiên tử, như cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Thủy Lưu Thanh hoàn toàn hóng mất, Phục Nhan, Phục Nhan cầu xin ngươi, buông tha ta đi, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn giải dược sao? Đối, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta nhất định giúp ngươi hóa giải kia nói hắc ý, Phục Nhan, Phục Nhan. Mắt thấy chính mình chân nguyên đã sắp chịu đựng không nổi, Thủy Lưu Thanh đã bắt đầu có chút nói năng lộn xộn. Bất quá cũng may lần này, nàng rốt cuộc nghe thấy được Phục Nhan thanh âm. Ngươi cảm thấy, ngươi nói ta còn có thể tin tưởng sao? Liên tính ngươi đem giải dược đưa tới ta trước mặt, ta lại dám ăn sao? Không phải. Không phải, phục nhan ta là nghiêm túc, ta thật sự hối hận, ta theo như lời những câu là thật, ngươi muốn ngươi chịu buông tha ta, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Thủy Lưu Thanh tựa hồ thấy được một tia hy vọng, nháy mắt liền lần sau lớn tiếng gào giống. Nàng giống như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, Liều mạng muốn giải thích cái gì. Phục nhan không biết chính là Giờ khác này Thủy Lưu Thanh sắc thật thật sự hối hận, cẩn thận ngắm lại, nàng cùng Phục Nhan vốn là không có chân chính ăn tết, hết thảy bất quá chính là vì một cái nho nhỏ chu chấn liệt, nàng cư nhiên chạy tới cùng Phục Nhan đối nghịch. Hiện giờ, nàng mới biết được lúc trước chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, liền vì một cái chu chấn liệt, đáp thượng chính mình tánh mạng, một chút đều không đáng. Thủy Lưu Thanh muốn sống, nàng không nghĩ liền như vậy đã chết. Nhìn Thủy Lưu Thanh khóc không thành tiếng bộ ráng, Phục Nhan cuối cùng là không có mềm lòng ý tứ. Rốt cuộc Thủy Lưu Thanh từ trước đến nay xào trá, nếu là thả nàng, kia không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, hơn nữa Thủy Lưu Thanh mặt trên còn có một cái chu trưởng lao. Nếu là dễ dàng thượng Thủy Lưu Thanh trở về, như vậy Phục Nhan có thể khẳng định, chờ nàng lại lần nữa trở lại Thủy Linh Tông, sợ là chỉ có đường chết một cái. Tại đây dùng võ vi tôn thế giới, vốn là như thế tàn khốc, nếu kết hạ ân đoán hai bên, từ trước đến nay đều không phải ngươi chết ta sống, chính là ta chết ngươi sống, bất luận cái gì thời điểm mềm lòng đều là một loại tự tìm tự lộ. Phúc Nhan từ trước đến nay đều là biết rõ điểm này. Tựa hồ là bởi vì Thủy Lưu Thanh Trân nguyên đã tiếp cận khô kiệt, nàng thân thể bốn phía hộ thể chân nguyên đã bắt đầu ảm đạm đi xuống, nghĩ đến là căng bất quá đã bao lâu. Đám kia hủ thực cóng đàn tựa hồ cũng minh xác điểm này, nhanh chóng liền đem Thủy Lưu Thanh cả người bao quanh vây quanh lại đây, không có lưu lại một tia khe hở. Cuối cùng nhìn thoáng qua đã hoàn toàn tuyệt vọng mà lại hỏng mất Thủy Lưu Thanh, Phúc Nhan chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Liên Dịch khai chính mình tầm mắt, nhìn bên cạnh đã hóa thành một bãi máu loang lang ngòm, Phục Nhan tức khắc liền tâm thần vừa động, rơi trên mặt đất chữ vật linh giới liền trực tiếp bay đến tay nàng chung. Cũng bất chấp xem xét bên trong đều có cái gì, Phục Nhan liền trực tiếp xoay người, chuẩn bị trước đi ra ngoài lại nói, nhưng mà đúng lúc này, phía sau lại thứ chuyển đến thủy lưu thanh thanh âm. "Nang hô, Phục Nhan, ta nguyện ý lấy linh hồn cùng người ký kết chủ tớ khế ước." "Chủ tớ khế đức. Nghe thấy cái này bốn chữ thời điểm, Phục Nhan xoay người bước chân không khỏi hơi hơi một đốn. Cái gọi là chủ tớ khế ước Phục Nhan vẫn là hiểu biết một ít, tại đây to như vậy thông huyền đại lục trung, thông thường sẽ có người vì cơ duyên, hoặc là mạng sống mà cam nguyện cùng người khác ký kết chủ tớ khế ước, cũng chính là khuất roi chi người khác dưới nô buộc, tùy ý chủ nhân sử dụng. Bất quá, nhất thường thấy ký kết phương thức đó là lấy huyết khế ký kết, ký kết chủ tớ khế ước lúc sau nô buộc, không thể đối chủ nhân có bất luận cái gì phản kháng hoặc là bất mãn. Bằng không liền sẽ đã chịu khế ước phản phệ, nhẹ thi thống khổ bất cam, nặng thì mỗi ngày đều sẽ thừa nhận phệ tâm chi đau. Hơn nữa bình thường huyết khế ký kết phương thức là có thể giải trừ, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, tùy thời đều có thể giải trừ rất hai người chi gian khế ước quan hệ, sẽ không có bất luận cái gì cái khác ảnh hưởng. Còn có một loại ký kết phương thức, kia đó là vừa mới thủy lưu thanh theo như lời, lấy tự thân linh hồn ký kết. Loại này ký kết phương thức có thể nói là phi thường cực đoan, một khi linh hồn mền thượng con dấu Kêu cái này khế thước cả đời đều rốt cuộc vô pháp giải trừ, càng đáng sợ chính là, bị ký kết chủ tớ khế thước chủ nhân, có thể tùy ý rõ thám biết nô buộc thần thức, chỉ cần đối phương có một đinh điểm phản kháng tâm lý, chủ nhân liền có thể biết được. Liền phản phất là chủ nhân tay cầm nô buộc linh hồn giống nhau, chỉ cần động nhất động ngón tay, liền có thể dễ dàng hoàn toàn hủy diệt đối phương. Khi thật nếu là dùng ký kết chủ tớ khế thước nô buộc, phàm là nội tâm có một chút không tử chính mình liền sẽ đã chịu linh hồn phản phệ nhẹ thì linh hồn bị thương nặng. Nặng thì linh hồn trực tiếp hồi phi yên diệt. Đúng là bởi vì như thế, giống nhau lựa chọn ký kết chủ tớ khế ước tới theo đuổi che chở hoặc là cơ duyên, đều sẽ lựa chọn bình thường huyết khế ký kết phương thức, đến nỗi lấy linh hồn ký kết loại này cực đoan phương thức, giống nhau sẽ không có người nguyện ý. Rốt cuộc ở trong thế giới này, mỗi một vị người tu tiên đều có chút chính mình ngạo khí, tương đương với ta có thể cam tâm tình nguyện vì ngươi làm việc, nhưng là sẽ không nguyện ý đem linh hồn của chính mình hoàn toàn giao cho người khác. Đối người tu tiên tới nói, Có thể thân chết nhưng là không thể linh hồn hủy diện, linh hồn không có kia đó là hoàn toàn không có, không bao giờ phục tồn tại. Cho nên, đang nghe thấy Thủy Lưu Thanh Nguyện Ý cùng dùng linh hồn cùng chính mình ký kết chủ tớ khế ước thời điểm, Phục Nhan không thể không nói, còn là phi thường kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, người này không chỉ có đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình càng là tàn nhẫn. Thủy Lưu Thanh Minh Bạch, nếu là nàng đưa ra chính là bình thường huyết khế ký kết, Phục Nhan trăm phần trăm như cũ sẽ không đáp ứng, rốt cuộc giống Phục nhan như vậy người thông minh sao có thể sẽ đem một quả tùy thời có thể nổ mạnh bom hẹn giờ mang theo trên người cho nên muốn muốn sống sót liền chỉ còn cái này cuối cùng biện pháp chỉ cần dùng linh hồn ký kết chủ tớ khế Đức phục nhan liền có thể hoàn hoàn toàn toàn khống chế chính mình chút nào không cần lo lắng thủy Lưu Thanh hiểu ý tồn gây rối Thủy Lưu Thanh cũng là hoàn toàn bị buộc nóng nảy hiện giờ tình huống nàng sớm đã là đã không có bất luận cái gì si lộ Tuy rằng nàng là có chút không cam lòng làm phục nhan nô buộc chính là đã không còn hắn pháp nàng chỉ là tưởng tiếp tục sống sót Chẳng sợ từ nay về sau chỉ có thể làm Phục Nhan cho săn cũng thế, nàng không thể liền như vậy đã chết. Nàng đến sống sót, đây là Thủy Lưu Thanh nhất kiên định tín niệm. Cho nên ở cuối cùng kêu xong những lời này sau, Thủy Lưu Thanh liền gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt xương trắng, nàng biết Phục Nhan nghe thấy được, cứ việc nàng đã như thế hèn mọn, chính là nàng phát hiện, nàng vẫn là không có năm chắc đối phương sẽ đáp ứng. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ nàng thật sự muốn liền như vậy chết đi sao? Theo thời gian chậm rãi trôi đi, Thủy Lưu Thanh cảm giác trong cơ thể chân nguyên thật sự đã hoàn toàn kiên trì không nổi nữa, chính là ảo trận bên trong, lại như cũ không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến, trừ bỏ đem chính mình vây quanh lên hủ thực ông, nàng rốt cuộc nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, ảo trận bên trong an tinh đáng sợ. Thủy Lưu Thanh nhìn đã sắp pha loãng chân nguyên hộ thể, nàng gắt gao cắn môi dưới, một đôi mắt hạnh trùng tràn đầy nước lặng, thật lớn tuyệt vọng đem nàng gắt gao bao vây, nàng phảng phất toàn bộ đều bị sa vào ở biển rộng bên trong. Liên hô hấp đều phá lệ trầm trọng, chính là xung quanh như cũ không có chuyển đến phục nhan thanh âm, Ông long ngong. Những cái đó hủ thực công tựa hồ đã sớm chờ không kiên nhẫn, vẫn luôn ở bên thách đều. Thủy Lưu Thanh nhìn chính mình cuối cùng chân nguyên cũng đã biến mất hầu như không còn, trước mặt hộ thể chân nguyên cũng tại hạ một khắc hoàn toàn rách nát, nàng nhìn Sở Hữu Hủ thực công nhanh chóng đột phá vào được. Thủy Lưu Thanh cuối cùng là tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, nhưng mà liền tại đây cuối cùng một khắc, quanh đó là một trận trời đất quay cuồng. Thủy Lưu Thanh chỉ cảm thấy chính mình phản phất đột nhiên bị người từ không trung tung ra, ngay sau đó liền thật mạnh ngã vào một đống hạt cắt bên trong. Thủy Lưu Thanh đoán không tội, nếu là nàng đưa ra bình thường ký kết chủ tớ khế ước phương thức, Phục Nhan cũng không sẽ đáp ứng, bất quá lấy linh hồn ký kết vậy không giống nhau, có thể nói là đã không có một chút nỗi lo về sau, ngược lại không duyên cớ nhiều một cái khai quang hậu kỳ tu vi tay đấm. nay bút mua bán, mặc kệ như thế nào, Phục Nhan đều là ổn kiếm không bồi lại còn có đã không có bất luận cái gì nguy hiểm, nàng tự nhiên là có chút tâm động. Cho nên ở tư sợ nửa ngày sau, Phục Nhan liền làm ra quyết định, đó chính là đồng ý Thủy Lưu Thanh yêu cầu, cùng nàng ký kết này phân chủ tớ khế ước, vì thế ở cuối cùng một khắc, nàng liền đem Thủy Lưu Thanh từ khư bông ngọc cấn Trung kéo ra tới. Hô hô! Lúc này Thủy Lưu Thanh Phảng phất là bị người từ trong nước vất lên giống nhau, nhanh chóng từng ngụm từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, bất quá bởi vì chân nguyên tiêu hao xong nguyên nhân Nàng cũng là nhấc không nổi một đinh điểm sức lực. Cả người cũng là phế đi toàn thân sức lực, mới chậm rãi từ hạt cắt chung ngồi dậy, phủ vừa nhấp mắt, liền thấy một bên đứng lặng phục nhan. Phần 44 Vậy ký kết đi. Nàng nghe thấy phục nhan thanh âm từ chính mình bên thai vang lên, kia nhàn nhạt ngữ khí, phản phất một chút cũng không thèm để ý, đảo như là chính mình kiếm lời bao lớn tiện nghi giống nhau. Thủy Lưu Thanh Cứ việc là đầy mình ủi khuất, nhưng là Thủy Lưu Thanh cũng biết nàng nếu là lại lần nữa nói năng lô mãng Phục Nhan nhất định sẽ trực tiếp đem nàng một lần nữa ném hồi hảo trận bên trong. Cho nên Thoáng Hoán Hoan Tâm Thần, Thủy Lưu Thanh cuối cùng nhìn thoáng qua trước mặt Phục Nhan, tâm tư có chút phức tạp, bất quá nàng vẫn là bình tĩnh nhắm lại hai mắt, sau đó liền hoàn toàn buông ra chính mình thần thức. "Đến đây đi." Nàng tận lực bình tĩnh nói. Phục Nhan nhưng thật ra không nghĩ tới Thủy Lưu Thanh sẽ như vậy dứt khoát lưu loát, rốt cuộc một khi linh hồn ký kết chủ tớ khế ước, nàng chính là rốt cuộc không có tự do, vĩnh viễn viễn viễn chỉ có thể nghe theo Phục Nhan phân phó. Nhìn trước mặt nửa ngồi ở xa đôi thượng Thủy Lưu Thanh, Phục Nhan không thể không lại lần nữa cảm khái, người này quả nhiên đủ ngoan hạ tâm, mặc kệ đối người khác vẫn là chính mình. Loại này nhân tâm, nhưng thật ra người làm đại sự tâm thái. Bất quá Phục Nhan Đảo cũng không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc nàng hiện tại thực lực xác thật quá yếu đất, có một cái miễn phí tay đấm ở chính mình bên người, Đảo cũng có thể tỉnh đi không ít phiền thoái. Nguy cấp thời khắc, cũng nhiều một cái kẻ chết thay. Nghĩ thông suốt này đó về sau. Phục nhan liền đã không có bất luận cái gì do dự chi sắc, chỉ thấy nàng nhanh chóng dơ tay, toàn bộ bàn tay trực tiếp bình đặt ở ngủ lưu thanh đầu phía trên, nàng ý thức cũng nháy mắt liền tiến vào thủy lưu thanh thần thức bên trong. Sau đó, thuận lợi ở thủy lưu thanh linh hồn bên trong, để lại chính mình dấu vết, linh hồn ký kết chủ tớ khế ước cũng chính thức hoàn thành. kia một khắc, thủy lưu thanh chỉ cảm thấy cả người linh hồn đều là khẽ run lên, tuy rằng nàng chính mình ý thức vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì thay đổi, chính là không ngọn ngu Nàng liền đấy lòng sinh ra trùng kính ngưỡng chi tình. Một lần nữa mở hai mắt, nàng ngước mắt nhìn bên cạnh Phục Nhan, cũng nháy mắt không có bất luận cái gì không cam lòng hoặc là bất mãn, trực giác đến trước mặt người chỉ có thể làm nàng nhìn lên. Phục Nhan cũng là lần đầu tiên cùng người ký kết loại này khế đức, thu tay lại thời điểm, nhưng thật ra có chút tò mò nhìn chầm chầm Thủy Lưu Thanh, hảo nửa ngày mới mở miệng hỏi, cảm giác như thế nào? Thủy Lưu Thanh gặp qua chủ nhân. Thủy Lưu Thanh nhìn Phục Nhan, biểu tình rất là tất cung tất kính. Cuối cùng mới tiếp tục ra tiếng nói, cũng không không khỏe. Này linh hồn ký kết chủ tớ khế ước đương nhiên thần kỳ, nhìn Thủy Lưu Thanh đối chính mình cung kính bộ dáng, Phục Nhan có thể rõ ràng cảm giác nói, Thủy Lưu Thanh này phó thân sắc, không có nửa điểm giả ý, xác thật là tự đáy lòng đối chính mình kính ngưỡng. Xem ra khế ước ký kết thực thuận lợi, cũng không cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu việc này đã xem như tố cáo một đoạt lạc, Phục Nhan cũng là không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa đem chính mình khư bông ngọc gần thu hồi. Lúc này mới xa xa nhìn thoáng qua trước mặt không có giới hạn lưu xa xa mạc than. Hảo, người chạy nhanh khôi phục điều tức đi, chúng ta rời đi đội ngũ lâu lắm. Lúc này vương thanh dương bọn họ hẳn là cũng đã cùng sư tỷ các nàng hội hợp, chúng ta không nên lại chỉ hoãn. Phục nhan thu hồi chính mình tâm mắt sau, lúc này mới lại lần nữa nhìn xa đôi thượng Thủy Lưu Thanh, ra tiếng lo chính mình phân phó nói. Là, chủ nhân. Thủy Lưu Thanh đáp lời. Nói xong, Thủy Lưu Thanh liền nhanh chóng ngay tại chỗ đả tọa Móc ra mấy cái chân khí đan đan song, sau đó liền bắt đầu khôi phục điều tức, không bao lâu, nàng đó là rốt cuộc khôi phục tiểu mấy thành chân nguyên. Đúng rồi. Phục nhan đột nhiên nhớ tới chính mình khí hải chung kia nói hắc khí, ánh mắt không khỏi lại lần nữa dừng ở thủy lưu thanh trên người, ra tiếng hỏi, ta khí hải chung này nói hắc khí, đến tuột cùng là thứ gì, ngươi chạy nhanh giúp ta đem nó hóa giải rớt. Này nói hắc khí ở chính mình khí hải chung nhiều tồn tại một ngày, Phục nhan liền cảm thấy nhiều một phân thai hoàng ẩm. Vẫn là nắm chặt thời gian hóa giải rất mới hảo. Thủy Lưu Thanh vừa mới đứng lên, nghe thấy Phục Nhan nói sau tức khắc lại là hơi hơi một đốn, bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể căng ra đầu đúng sự thật nói, kỳ thật. Này ti hắc khí là cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Dứt lời, Phục Nhan đó là nhất kiếm ngạc nhiên nhìn nàng. Thủy Lưu Thanh cũng rất là bất đắc dĩ, sợ Phục Nhan vừa giận trực tiếp thúc dục diệt linh hồn của chính mình, chính là nàng lại không thể lừa gạt đối phương, cuối cùng cũng chỉ có thể chậm rãi mở miệng nói Tin tưởng chủ nhân cũng có điều phát hiện, này nói hắc khí cũng không phải gì đó độc dược, nó là ta ngẫu nhiên gian được đến, phía trước có thứ xuống núi rèn luyện thời điểm, không cẩn thận xông vào một cái huyệt mộ, bên trong có một khối thi thể, loại này hắc khí đó là ở kia cổ thi thể. Chữ vật linh giới chung. Nghe Thủy Lưu Thanh tử từ, từ kể ra chính mình kỳ ngộ, Phục Nhan hơi hơi một đốn, chẳng lẽ kia cổ thi thể vốn nhờ vì này đó hắc khí mà tử vong. tựa hồ là minh bạch Phục Nhan suy nghĩ cái gì? Thủy Lưu Thanh cũng là lòng tràn đầy thấp hỏng, rốt cuộc phục nhan khí hải chung hắc khí chính là nàng bỏ vào đi, nàng chỉ có thể lại lần nữa mở miệng nói, đều không phải là chủ nhân suy nghĩ như vậy, người nọ nguyên nhân chết rất quái dị, hẳn là không phải bởi vì hắc khí mới tử vong. Ta tổng cộng từ trên người hắn lấy được 3 đạo loại này hắc khí, đạo thứ nhất bị ta thực nghiệm khi dùng hết, ta mới phát giác loại này hắc khí có thể ngăn cản thiên địa linh khí với khí hải chi gian tiếp xúc, trừ cái này ra rồi lại cũng không cái khác nguy hại hơn nữa người ngoài lại là căn bản vô pháp nhận thấy được. Nói, Thủy Lưu Thanh liền lại nhanh chóng từ từ chính mình chữ vật linh giới chung nào ra một cái cái chai, đạo thứ hai bị ta dùng ở chủ nhân trên người, đây là cuối cùng một đạo, nhưng là ta cũng nghiên cứu ra một loại dược vật, có thể cho hắc khí không hề sẽ ngăn cản thiên địa linh khí tiến vào, nhưng nếu là nếu muốn hoàn toàn hóa giải, ta lại là không có cách nào. Dứt lời, Thủy Lưu Thanh liền lại nhanh chóng móc ra một quả đan dược tới, sau đó rôi tay đưa cho Phục Nhan. Nghe xong Thủy Lưu Thanh nói, Phục Nhan không khỏi những mày, cư nhiên không thể hoàn toàn hóa giải này nói hắc khí, như thế có chút phiền phước, rốt cuộc chính mình khí hải chung tồn tại một cái không biết tên thai hoàng ẩm, các ai trên người, đều không thể dễ dàng bình tĩnh xuống dưới. Đương nhiên, Phục Nhan tự nhiên cũng minh bạch Thủy Lưu Thanh theo như lời, không có nửa câu lời nói dối, rốt cuộc hai người chi gian đã tồn tại chủ tớ khế ước, nàng nếu là có cái gì lừa gạt ý vị, không chỉ có nàng chính mình sẽ bị phản phệ, Phục Nhan cũng nháy mắt liền có thể cảm giác đến. Nhìn Phục Nhan phức tạp thân sắc, Thủy Lưu Thanh trái tim cũng nháy mắt bị nhắc lên, nàng hiện tại sợ Phục Nhan một cái không cao hứng, liền trực tiếp nghiền diệt linh hồn của chính mình. Ai làm việc này là nàng phía trước làm. Người xác định không có cái khác hoàn toàn hóa giải biện pháp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phục Nhan tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, nàng gắt gao nhìn chầm chầm Thủy Lưu Thanh, lại lần nữa ra tiếng hỏi. Thủy Lưu Thanh cảm thấy chính mình khả năng lại muốn xong rồi Chính là nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm áp lực cực lớn gật gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Phục Nhan cảm thấy tâm tình của mình quả thực như là tàu lượn siêu tốc giống nhau, vốn dĩ cho rằng cùng Thủy Lưu Thanh ký kết chủ tớ khế ước sau, chính mình này khí hải trung hắc khí cũng liền có thể trừ bỏ, hiện giờ được đến trả lời lại là nàng cũng không có thể cũng lực. Thật là, có loại muốn giết người xúc động. Đương nhiên, Phục Nhan sẽ không thật sự lập tức giết trước mặt Thủy Lưu Thanh, bằng không này chủ tớ chẳng phải là ký Miễn phí tay đấm vẫn là đến lưu chữ hảo hảo dùng, hơn nữa nàng cũng nói, có đan dược có thể ngăn cản hắc khí tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, phục nhan làm chính mình tận lực bình phục xuống dưới, lúc này mới rôi tay tiếp nhận thủy lưu thanh đưa qua đan dược, sau đó một ngụm ăn đi xuống, qua hai cái hô hấp sau, nàng liền lần sau thử điều động thiên địa linh khí nhập thể. Quả nhiên, lần này kia nói hắc khí cũng không có ở bên trong chặn mà lại an tĩnh phiêu ở chính mình khí hải mặt trên. Tuy rằng không thể hoàn toàn hóa giải. Nhưng là ít nhất hiện tại cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, cũng đảo cũng là một chuyện tốt. Được rồi, nay cuối cùng một đạo hắc khí chính ngươi hảo hảo thu hảo, ta đối với ngươi kỳ nộ cũng không cảm thấy hương thú. Phục nhan xem cũng chưa xem Thủy Lưu Thanh liếc mắt một cái, trực tiếp tùy ý xua xua tay. Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh sắc thật vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, nàng còn tưởng rằng Phục nhan sẽ thu cùng chính mình sở hữu tài nguyên. Nàng chữ vật linh giới đều đã chuẩn bị tốt nộp lên cấp Phục nhan, không nghĩ đối phương lại là một chút cũng không có hứng thú Trong lúc nhất thời, Thủy Lưu Thanh cũng không biết là chính mình nên hỉ hay nên buồn. Phục nhan thật cũng không phải thật tốt tâm, rốt cuộc nàng chính mình kỳ ngộ vốn là rất lớn, đối với Thủy Lưu Thanh tải nguyên kỳ thật cũng không có gì hứng thú, hơn nữa chính mình đã đem nàng trở thành miễn phí tay đấm, cái này tay đấm tự nhiên là càng cường, đối chính mình mới càng hữu lực. Cho nên Phục nhan mới vẫn chưa nghĩ, bóc lột rất Thủy Lưu Thanh chữa vật linh giới. tại chủ nhân, Thủy Lưu Thanh chỉ có thể có chút sợ hay nói, Nếu đã có thể cho nên sử dụng chân nguyên, Phục Nhan tạm thời cũng liền không có nỗi lo về sau, nàng liền trực tiếp ném xuống một câu, sau khi trở về, tiếp tục bảo trì chúng ta nguyên lai like quan hệ là được, không thể làm bất luận kẻ nào biết được hôm nay đã phát sinh sự tình. Nói xong, Phục Nhan liền dẫn đầu thi triển ra chính mình phong ảnh bộ, bay thẳng đến lưu quạng đội ngũ phương hướng một lần nữa bay trở về đi. Cùng người ký kết chủ tơ khế ước loại sự tình này, Thủy Lưu Thanh tự nhiên là sẽ không cùng bất luận cái gì nhắc tới. Nàng vốn chính là một cái cẩn thận cơ linh người, tự nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Không nói thêm gì, Thủy Lưu Thanh cũng nhanh chóng theo đi lên. Thức mau, to như vậy Lưu xa sa mạc than trung liền lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Hàn Thượng chi đưa ra Dương Đông Kích Tây Biện Pháp còn là phi thường thuận lợi, hắn cùng Vương Thanh Dương mang theo một cái giả đội ngũ, thành công hấp dẫn sở hữu mã tặc lực chú ý. Bạch Nguyệt Ly cùng Hàn Thượng Đức cũng nhân cơ hội mang theo mọi người cùng hàng hóa. Phi thường an toàn thuận lợi xuyên qua này phiến lưu xa xa mạc Than. Mọi người cũng ước định cũng may khoảng cách chiều Dương thành ngoại một cái sông nhỏ biên tập hợp, Bạch Nguyệt Ly các nàng ra tới sau, liền đi vào nơi này chờ Vương Thanh Dương bọn họ phản hồi. Thức mau, Vương Thanh Dương cùng Hàn Thượng Chi hai người thân ảnh liền dẫn đầu xuất hiện ở trong tầm mắt, hai người nhưng thật ra an toàn về tới nơi này. Tiếp theo không bao lâu, mọi người liền lục tục từ bốn phương tám hướng gấp trở về, chỉ là trừ bỏ Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh hai người. Ngay lúc đó trường hợp có chút loạn, ta giống như thấy đám kia mã tặc trung tam đưa ra, bay thẳng đến Thủy Linh Tông hai vị đạo hưu đổi theo. Một vị phong lăng tông đệ tử, cẩn thận hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình huống, lúc này mới chậm dai hướng tới Bạch Nguyệt Ly mở miệng nói. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi như mày. Nay chú ý là Hàn Thượng chi ra, hắn nhìn Bạch Nguyệt Ly biểu tình, đành phải cười đi qua đi, mở miệng an ủi nói, Bạch Tiên Tử chớ có quá lo lắng, Thủy Linh Tông hai vị đạo hưu thực lực bất h Nghĩ đến hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm Lời nói là nói như vậy Sự thật đến tột cùng như thế nào Ai có thể chỉ hiểu đâu Cũng không biết thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu Phục nhan cùng Thủy Lưu Thanh Hai người thân ảnh như cũ không có xuất hiện Làm Thủy Linh Tông Đại Sư tỷ Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ Dừng một chút, nàng liền trực tiếp cầm lấy Chính mình Nguyệt Diêu kiếm đứng lên Tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm một phen Một bên Hàn thượng chi thấy Vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó Rồi lại thấy Vương Thanh Dương dẫn đầu mở miệng nói, kia mã tặc tam đương ra bất quá cũng là khai quang hậu kỳ tu vi, liền tính hai vị đạo hữu đánh không lại, cũng là hoàn toàn có thể chạy trốn, bất quá là yêu cầu chút thời gian ném rất hắn mà thôi, bạch sư mỗi đơn vị không cần như thế lo lắng. Kỳ thật đạo lý này bạch nguyệt ly cũng minh bạch, hơn nữa nàng cũng biết phục nhàn trên người có pháp bảo, Thủy Lưu Thanh cũng từ trước đến nay cẩn thận, hai người đều sẽ không có cái gì nguy hiểm, bất quá nàng sát thật ngồi không được, tổng cảm thấy không phải thực an tâm. Đúng lúc này, một bên có hộ vệ ra tiếng hô, mau xem, có người đã trở lại. Bạch Nguyệt Ly tìm theo tiếng nước mắt nhìn lại, liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc ánh vào mi mắt, người nọ đang nhanh chóng hướng tới một bên tới rồi, không biết vì sao, thấy kia đạo thân ảnh sau, nàng đột nhiên liền cảm giác có chút án lòng. Phục nhan vừa rơi xuống đất, liền thấy đi tới Bạch Nguyệt Ly, hơi hơi sửng sốt một chút, lại là cười hô một tiếng. Sư tỷ trước mắt người, đầy mặt đều tràn đầy lộng lây tươi cười, có gió nhẹ thổi qua Vén lên nàng song tấn một lọn tóc, trong nháy mắt kia Bạch Nguyệt Ly không phát hiện, miệng mình cũng đống nhiên rơ lên một cái nhỏ đến khó phát hiện độ cung. Người nọ chính nịt quang, từng bước một chiều chính mình đi tới. Sư tỉ. Phục Nhan đã đi tới, nhìn Bạch Nguyệt Ly dẫn theo kiếm tựa hồ chuẩn bị muốn đi ra ngoài bộ ráng, nhưng thật ra có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Sư tỷ đây là chuẩn bị đi chỗ nào, chúng ta đợi lát nữa trực tiếp tiến vào chiều dương thành sao. Phần 45. Dứt lời, nhìn đã ở chính mình trước mặt dừng lại bóng người Bạch Nguyệt Ly lúc này mới có chút phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lúc này mới ra tiếng đúng sự thật nói, không có việc gì, chỉ là thấy các ngươi chậm chạp không có trở về, có chút lo lắng các ngươi sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Bạch Nguyệt Ly không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề, rốt cuộc Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh đều là Thủy Linh Tông Đồng Môn, nàng tự nhiên là hy vọng mọi người đều có thể bình an. Phục Nhan nhưng thật ra hơi hơi một đốn, đồng nhiên cảm giác đấy lòng giống như có như vậy một tia khác thường. Ngược lại lại cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều, nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly tiếp tục nói, làm sư tỷ lo lắng, ta chỉ là ném ra đám kia mã tặc phí một ít công phu. Đúng rồi. Phục Nhan lại nhìn về phía mọi người, cười hỏi, mọi người đều bình an đã trở lại đi, chúng ta có phải hay không muốn trực tiếp tiến vào Triều Dương Thành A? Thủy Lưu Thanh còn chưa trở về. Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên nói, vừa mới tên kia phong lăng tông đệ tử cũng thuận thế lại lần nữa mở miệng nói, đúng vậy, ta lúc ấy không phải thấy các ngươi cùng nhau chạy trốn sao. Phục đạo hữu không nhìn thấy các người đồng môn thủy đạo hữu sao. Nghe xong lời này, Phục Nhan nhưng thật ra lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới, nàng nghĩ nghĩ mới giải thích nói, thủy sư tỷ ngay từ đầu là đi theo ta phía sau, bất quá kia mã tặc tam đương ra thực sự khó chơi thực, cho nên sau lại chúng ta liền tách ra đào tẩu. Nói xong, Phục Nhan liền lại lần nữa tỉ mỉ ở trong đám người nhìn thoang qua, có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ thủy sư tỷ còn chưa trở về. Một bên bạch nguyệt ly gật gật đầu. Phục Nhan thấy Đành phải lại nói, sư tỷ đảo cũng không cần quá lo lắng, thủy sư tỷ thực lực ở ta phía trên, hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Nay dọc theo đường đi, Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh quan hệ rõ ràng đều có thể nhìn ra tới không lệnh không đạm, nếu là hai người cùng nhau trở về, nhưng thật ra có chút làm người ngoài ý mớn, cho nên Phục Nhan liền dẫn đầu một người về trước tới, mà Thủy Lưu Thanh hẳn là còn phải trong chốc lát. Nghe xong Phục Nhan nói, những người khác đều không có hảo ý ngoại, ngay cả Bạch Nguyệt Ly cũng chưa lại tiếp tục nói cái gì đó liền tính phục nhan cho rằng chính mình biểu hiện không có bất luận cái gì vấn đề khi, lại đột nhiên phát hiện một đạo tầm mắt đông nhiên rừng ở trên người mình. Nàng không cùng dấu vết quay đầu lại, liền vừa lúc thấy nam chủ phương vũ. Đối phương tựa hồ chỉ là nhàn nhạt nhìn chính mình liếc mắt một cái, đảo cũng không có xuất khẩu nói cái gì đó, bất quá phục nhan lại không như vậy lạc quan, chẳng lẽ này nam chủ là phát hiện cái gì? Mọi người lại tiếp tục chờ trong chốc lát, Thủy Lưu thanh thân ảnh mới rốt cuộc từ nơi xa khoan thai tới mượn Nàng một bộ thở bộ hển dáng Tựa hồ là đã trải qua một hồi ác chiến giống nhau. Nhìn mọi người nghi hoặc ánh mắt chuyển đến, Thủy Lưu Thanh lúc này mới mở miệng giải thích nói, "Ngượng ngùng a chư vị, ta cùng kia mã tặc Tam đương ra đánh một hồi, cho nên mới chỉ hoan đến bây giờ." Nghe được Thủy Lưu Thanh cùng người giao thủ, nhưng thật ra có người tới hứng thú, Thủy đạo Hưu cư nhiên cùng kia lang ngông đồng phải, chính là đem hắn đánh hoa rơi nước chảy. Đạo Hưu nói nơi nào lời nói, ta tự không phải kia lang ngông đối thủ, cũng là phí thật lớn sức lực mới từ trong tay hắn chạy thoát. Thủy Lưu Thanh hãy còn xấu hổ cười cười, lại tùy ý giải thích nói. Hỏi ngôn, mọi người đảo cũng rốt cuộc không lại tiếp tục nói cái gì đó. Từ Thủy Lưu Thanh trở về, Phục Nhan liền cùng phía trước giống nhau, cũng không có dư thừa biểu tình, chỉ là an tĩnh đứng ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh. Thấy mọi người rốt cuộc đến đông đủ, phía trước Hàn Thượng Chi lúc này mới lại lần nữa đứng dậy, nhìn mọi người nói, nếu mọi người đều bình an không có việc gì, lần này nhiệm vụ nhiệm vụ địa điểm Triều Dương Thành cũng liền ở cách đó không xa. Chúng ta liền nhanh chóng khởi hành đi, tận lực ở trời tối phía trước vào thành mới hảo. Lời này vừa nói ra, đại gia tự nhiên là không có ý kiến, thực mau liền đơn giản thu thập một phen, đoàn người lại lần nữa hộ tống xe ngựa xuất phát. Triều Dương Thành, có thể nói là toàn bộ mân bắc vực lớn nhất một tòa cổ thành, địa lý vị trí cũng là tọa lạc ở bắc vực nhất trung tâm, cả tòa thành chiếm địa diện tích cũng là phi thường to lớn. Bắc vực chung có đầu có mặt thế ra, đều ở Chiều Dương Thành có chính mình cứ điểm. Nơi này cũng là một cái mắt cá hôn tạp nơi, các lộ tán tu hoặc là tông môn đệ tử, đều tùy ý có thể thấy được, hợp đạo kỳ cường giả cũng là nhiều đến không xuể, trong thành cũng là phá lệ phồn hoa. Thức mau, ở trạng vạng thời điểm, Phục Nhan bọn họ này chi hộ tống lưu quạng đội ngũ, rốt cuộc thuận lợi đi tới Triều Dương Thành ngoài cửa. Tuy rằng này Triều Dương Thành là bắc vực nhất phồn hoa cổ thành, nhưng là Phục Nhan lại là lần đầu tiên tới, hiện tại cửa thành lâu khi, nàng nhìn trước mặt cổ thành, trong lòng còn nhỏ tiểu nhân chấn động một chút Chỉ thấy trước mặt tường thành độ cao phẳng phất là hiện đại vừa động đống 60 tầng cao, ốc cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu mẹ cao, kiến trúc phá lệ bàng bạc đại khí, cùng các nàng cổ đại cái loại này tưởng thành so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ. Trước mặt thật lớn tường thành chạy dài 7-8 trụ, từ xa nhìn lại thế nhưng đều có chút nhìn không tới đầu, tường thành phía trên càng là chuyển đến chỉnh chỉnh tề tề bọn lính tuần tra thanh âm, bộ pháp lại tề lại lánh, tuy rằng thực lực của bọn họ đều chỉ có chút cơ thứ 9 tầng, Chính là cái loại này uy nghiêm lại cũng là không dung bỏ qua. Hào một tòa thật lớn cổ thành. Đi rồi, chúng ta nên vào thành. Bên hai bỗng nhiên truyền đến Bạch Nguyệt Ly thanh âm, còn ở ngắm nhìn tường thành phía trên Phục Nhan nháy mắt liền quay đầu lại thần tới. Bị Bạch Nguyệt Ly như vậy vừa nói, Phục Nhan cảm thấy chính mình phản phất là chưa hiểu việc đời lưu bà ngoại giống nhau, thực sự có chút nho nhỏ xấu hổ. Khu khu, tốt sứ tỉ. Phục Nhan có chút mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới vội vàng xuống ngựa rãi đi theo lưu khoảng đội ngũ một bên thức mau liền đi tới cửa thành dưới chỉ thấy cửa thành chỗ cũng là một bên một chi ăn mặc bạc trang áo giáp binh lính bọn họ một người một tay đỏ đậm trường mâu, ngằng đầu nữa ngực đứng ở nơi đó Ph phản phất là từng viên thẳng thắn tiểu bạch Dương giống nhau Hà thượng chi lánh như vậy một đống lớn hàng hóa vào thành tự nhiên là yêu cầu đăng ký chỉ thấy hắn ở phía trước nhanh chóng cùng đám kia binh lính dẫn đầu đến một bên đăng ký phục nhan bọn họ ở hơi chút từ tử chờ Hàn Thượng chi đăng ký xong rồi Phục nhan lại nghe thấy kêu binh lính dẫn đầu trầm ổn thanh âm truyền đến, bình thường phạm nhân 5 lượng bạc, người tu tiên 10 cái hạ phẩm linh thạch. Lời này Phục nhan ngay từ đầu nghe có chút không rõ nguyên do, chờ nàng quay đầu thấy bên kia vào thành sôi nổi giao ra da bạc hoặc là linh thạch sau, kia dẫn đầu mới thả người vào thành, lúc này mới chậm rãi hiểu được. Nguyên lai like đây là đang nói vào thành phí. Tại đây thông huyền trên đại lục, vào thành muốn giao vào thành phí đảo cũng phi thường phổ biến, ngẫm lại ở hiện đại thượng cao tốc không phải cũng đến giao qua đường phí Phục nhan đảo cũng không cảm thấy có cái gì mới lạ. Nhưng là, không thể không nói này, triều dương cổ thành vào thành phí xác thật rất cao, 5 lượng bạc đối với người thường tới nói hẳn là đã không phải cái số lượng nhỏ, 10 cái hạ phẩm linh thạch cũng đủ chúc cơ kỳ nội người tu tiên tu luyện non nửa năm đâu. Cảm khái về cảm khái, muốn phụ trách lớn như vậy một tòa cổ thành chất tự, vào thành phí cao một ít, đảo cũng là có thể lý giải. Bởi vì phục nhan này đó tông môn đệ tử là loan tấn bảo mời đến, Này vào thành phí tự nhiên là từ hàn thượng chi tự xuất tiền túi, cho nên đang nhìn hắn đem một túi nặng chiếu linh thạch đưa ra đi sau, phục nhăn nhưng thật ra có chút buồn cười. Thức mau, kia dẫn đầu rốt cuộc là thả hành, đoàn người liền trực tiếp nắm xe ngựa, chậm rãi xuyên qua cửa thành, chân chính bước vào chiều dương cổ thành. Tuy rằng sớm đã là làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng là phủ tiến thành lúc sau, phục nhăn nhìn trước mắt phồn hoa cảnh tượng, vẫn là có chút khiếp sợ. Chỉ thấy trong thành nơi nơi đều là bốn phương thông suốt đại đường cái Đường cái hai bên cũng là nở khắp các loại chủ quán, bốn phía đám đông nắm chặt đậu, thật náo nhiệt. Bất quá Phục Nhan đảo cũng không quá nhiều thời giờ đi thưởng thức này phồn hoa phố xá sâm ớt, bọn họ đội ngũ vào thành sau vẫn chưa dừng lại, mà là trực tiếp đi tới loan tấn bảo ở triều dương thành trung phân ra. Thẳng đến đêm này 10 chiếc trở lưu quặng xe ngựa đưa vào đi sau, Phục Nhan đoàn người nhiệm vụ cũng liền tính là hoàn toàn kết thúc, bởi vì nhiệm vụ khen thưởng là ở chính mình tông môn linh đến. Cho nên mọi người liền sôi nổi huyền chuyển từ chối lưu lại nghỉ ngơi một đêm ý tứ, trực tiếp từng người xoay người rời đi. Từ phát hiện Bạch Nguyệt Ly thực lực đột phá đến cùng chính mình giống nhau khai quang kỳ đại viên mãn sau, Vương Thanh Dương dọc theo đường đi liền rất ít lại chạy tới cùng Bạch Nguyệt Ly đáp lời, có lẽ là bởi vì nội tâm đại nam tử chủ nghĩa, hắn chỉ có thực lực so đối phương cường thời điểm mới có theo đổi tự tin. Cho nên nhiệm vụ sau khi kết thúc, Vương Thanh Dương cũng chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Ly, liền cũng xoay người rời đi nơi này. Đương nhiên, Phương Vũ đoạt hắn yêu đan, này bút trưởng vẫn là muốn tính. Thật mau, nơi này liền chỉ còn lại có Phục Nhan ba người. Bởi vì lúc ấy ở trong tối ảnh trong rừng rậm, Thủy Lưu Thanh lấy ra chính mình hương mật, mà Phục Nhan còn lại là lấy thân rủ ông, Hàn Thượng chi hứa hẹn quá nhiệm vụ nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ có bồi thường, cho nên mới cô y đem mấy người giữ lại. Phục Nhan đang nghĩ ngợi tới nhiệm vụ kết thúc, chính mình kế tiếp nên đi đi chỗ nào khi, Hàn Thượng chi rốt cuộc từ phân ra chung đã đi tới, hắn thấy ba người sau. Đó là vẻ mặt ý cười đón đi lên, ba vị, đây là hàn mộ hứa hẹn đối với các ngươi bồi thưởng còn thỉnh vui lòng nhận cho. Nói, hàn thượng chi liền lấy ra một cái túi cắn khôn, sau đó lại dơ tay đưa tới. Phục nhan rối tay tiếp nhận, lại nghe thấy hàn thượng chi thanh âm từ bên thai văng lên, thủy đạo hưu 300 cái hạ phẩm linh thạch, phục đạo hưu 800 cái hạ phẩm linh thạch, tổng cộng là 1.100 cái hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, phục nhan nhưng thật ra mở miệng nói, cảm tạ hàn thiếu chủ. Hàn Thượng Chi vẫn là rất có thành ý, đối với trong tay hạ phẩm linh thạch bồi thường, đảo cũng còn tính nói quá khứ, Phục Nhan đảo cũng không có quá lớn ý kiến. Ta đây liền không hề tiếp tục quay rời ba vị, hàn mô còn muốn đem lưu quạng đưa đến cấp vị thế gia, liền đi trước rời đi. Thấy trước mặt ba người không có ý kiến, Hàn Thượng Chi lúc này mới chắp tay thi lệ nói. thứ mau, hắn liền một lần nữa xoay người tiến vào loan tấn bảo phân điểm. Nhìn trong tay một nhiều cái hạ phẩm linh thạch, bởi vì Bạch Nguyệt Ly ở một bên. Phúc Nhan liền lưu loát đem thủy lưu thanh cho nàng chính mình, dư lại vừa mới chuẩn bị nhận lấy thời điểm, rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sư tỷ này 800 cái hạ phẩm linh thạch chúng ta chưa đều, rốt cuộc lúc ấy ít nhiều sư tỷ hỗ trợ. Nói, Phúc Nhan liền lại chuẩn bị lấy ra một nửa dao cho một bên Bạch Nguyệt Ly. Chỉ là Bạch Nguyệt Ly lắt đầu, mở miệng nói, không cần, đây là chính ngươi nên được, ta cũng đã được đến chính mình muốn đổ vật. Phúc Nhan biết, Bạch Nguyệt Ly nói chính là đột phá. Thấy Bạch Nguyệt Ly sắc thật không có muốn ý tứ, Phục Nhan liền cũng không cưỡng cầu, rốt cuộc 400 cái hạ phẩm linh thạch khả năng đối với Bạch Nguyệt Ly tới nói, cũng là có thể có có thể không mà thôi. Từ Loan Tấn Bảo phân điểm ra tới, ba người liền đi ở Triều Dương Thành trên đường cái, lúc này Thái Dương sớm đã ở bất chi bất giác xa suốt sơn, khắp nơi đều cao cao treo lên trói lọi ngọn đèn linh dầu, to như vậy Triều Dương Thành, cũng chút nào không giảm náo nhiệt. Nhiệm vụ lần này nếu đã kết thúc, các người mặt sau nhưng có tính toán của chính mình Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên nhìn Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh hai người, dẫn đầu mở miệng hỏi. Ngay vậy, một bên Thủy Lưu Thanh nhưng là ngước mắt nhàn nhạt nói, Bạch Sư tỷ ta chuẩn bị về trước một chuyến gia tộc. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, đảo cũng không có hỏi nhiều cái gì, lại đem ánh mắt dừng ở Phục Nhan trên người. kia Bạch Sư tỷ Phục Sư muội, ta liền trước rời đi. Thủy Lưu Thanh hướng tới hai người gật gật đầu, xem như đánh một tiếng tiếp đón, lúc này mới một mình quay đầu lại đi vào biển người bên trong, thực mau rời đi nơi này. Phục Nhan tuy rằng còn không có tưởng hảo sự tình phía sau, nhưng là cũng không tính toán liền như vậy trực tiếp hồi tông, nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, nàng vẫn là đúng sự thật nói, ta chuẩn bị tiếp tục rèn luyện, chờ đột phá đến khai quang hậu Kỳ khả năng mới có thể hồi tông. Phục Nhan trả lời, đảo cũng ra ngoài Bạch Nguyệt Ly dự kiến, nàng gật gật đầu đến, ân, bất quá vạn sự yêu cầu cẩn thận, thiết không thể vì cơ duyên mà không màng chính mình tánh mạng, minh bạch sao? Yên tâm đi sư tỷ ta đều có đúng mực. Phục nhan cười cười Đối mặt Bạch Nguyệt Ly dặn dò, nhưng thật ra cảm thấy mới lạ. Lúc này Phục Nhan tự hồ mới ý thức được, nàng cùng Bạch Nguyệt Ly quan hệ giống như đã rất sâu, luôn luôn cao lãnh Bạch Nguyệt Ly, cũng sẽ đối chính mình tiểu tâm dặn dò. Nói xong, Phục Nhan lại là lại hỏi, sư tỷ đâu? Là chuẩn bị trực tiếp hồi tông sao? Kỳ thật Phục Nhan đại khái có thể đoán được, Bạch Nguyệt Ly mới vừa đột phá đến khai quang kỳ đại viên mãn, hẳn là sẽ lựa chọn hồi tông tu luyện, hảo hảo củng cố thực lực của chính mình sau đó chuẩn bị nửa năm lúc sau tông môn đại bỉ. Không nghĩ, Bạch Nguyệt Ly cũng lắc lắc đầu, tuổi sau mới giải thích nói, này Triều Dương Thành có chuyên môn cung cấp tu luyện địa phương, nơi đó mật thất thực kỳ diệu, liền ở thành Nam Phương Hướng, ngươi nếu là không có việc gì đảo cũng có thể đi thử thử, ta chuẩn bị ở chỗ này bế quan 2 tháng củng cố thực lực, sau đó lại hồi tông. Chuyên trúc tu luyện mật thất. Cái này phục nhăn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, có cơ hội nói nhưng thật ra có thể đi bên trong tu luyện nhìn xem Phục nhăn minh bạch thiên hạ không có không tan của kiến hội, nàng cùng Bạch Nguyệt Ly cũng muốn ở chỗ này nói tái kiến, chỉ là nhìn trước mặt phong thanh minh nguyện người, nàng mặc danh cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Phần 46 kia sư tỷ chúng ta liền chờ tông môn đại bỉ thời điểm tai kiến. Phục nhăn cười, thanh triệt con ngươi ảnh ngược vạn ra ngọn đèn dầu, nàng làm chính mình tận lực vẫn duy trì thực tùy ý trạng thái. Bạch Nguyệt Ly cũng nhìn trước mặt người, hảo nửa ngày mới nhẹ nhàng lên tiếng, hảo. Nói xong. Bạch Nguyệt Ly liền chậm rãi thu hồi chính mình tâm mắt, nàng không có lại xem trước mặt Phục Nhan, mà là thực dứt khoát xoay người, đi vào trên đường phố trong đám người, chỉ chờ cấp Phục Nhan một đạo màu trắng bóng dáng Phục Nhan cũng không núp đích, liền liền lặng lặng nhìn trong đám người kia một mặt màu trắng, thẳng đến. Bạch Nguyệt Ly thân ảnh dần dần biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Phục hồi tinh thần lại Phục Nhan không khỏi hơi hơi chấn động, nàng cảm thấy chính mình như thế nào có chút đa sầu đa cảm, đối với người tu tiên tới nói. Nửa năm thời gian cũng bất quá là thoảng qua, lại nói này lại không phải nàng cùng Bạch Nguyệt Ly cuối cùng một lần gặp nhau. Trên bầu trời ánh trăng không biết khi nào ra tới, như là một đạo cong cong tiểu ngược nha, lại cũng là phá lệ sáng ngời. Các nàng mỗi người, đều còn có rất dài lộ phải đi. Cáo biệt Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan cũng không nghĩ lập tức từ triều dương cổ thành trung đi ra ngoài, nếu tới, vì chướng chướng chính mình kiến thức, nàng vẫn là quyết định ở lâu mấy ngày nhìn xem. Mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm. Phục nhan liền ở trong thành tùy ý tìm một cái tử lầu, chuẩn bị trước trụ thượng một đêm lại nói. Hộ tống lưu quạng dọc theo đường đi, trừ bỏ ở trong tối ảnh trong rừng rậm ăn mấy cái bạch nguyệt ly cho chính mình cá nướng. Phục nhan liền không còn có dính qua đồ ăn chín, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy có chút thèm ăn, thấy kêu tràn đầy một bàn rượu và thức ăn, chuẩn bị hảo hảo ăn thượng một đốn. Thủy lưu thanh tiến vào thời điểm, điểm tiểu nhị vừa lúc đã tốt nhất rượu và thức ăn. Phục nhan đầu cũng không nâng, nhưng thật ra có chút buồn cười nói Ngươi này tới thật đúng là thời điểm. Thủy Lưu Thanh. Phục Nhan cũng không quản nàng là cái gì biểu tình, mà là lo chính mình ở cái bàn bên ngồi xuống, lại dơ tay cho chính mình đổ một ly trà thủy, lúc này mới tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi không phải nói, phải về nhà tộc một chuyến sao. Lời này hỏi Thủy Lưu Thanh có chút vô ngữ, nàng hiện tại cùng Phục Nhan ký kết chủ tớ khế đức, không có Phục Nhan phân phó, nàng sao có thể thật sự dám liền như vậy rời đi. Kia chỉ là nói cho Bạch Sư tỉ nghe. Thủy Lưu Thanh nhàn nhạt nói Nói chuyện công phu, Phục Nhan đã là bắt đầu an thượng, đối với nàng loại này hiện đại người tới nói, cứ việc tích cốc sẽ không đói, nhưng là 10 ngày nửa tháng cái gì cũng không ăn, vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Thủy Lưu Thanh An Tĩnh ngồi ở một bên, nàng nhìn trước mặt Phục Nhan, trong đầu liền nghĩ tới vừa mới nàng cùng Bạch Nguyệt Ly đứng chung một chỗ hình ảnh, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy hai người chi gian khi chẳng có chút quái quái, chính là lại không thể nói nơi nào quái. Đúng rồi, nghĩ nghĩ. Thủy Lưu Thanh liền đột nhiên nhớ tới một việc, dừng một chút không khỏi tiếp tục mở miệng nói, ta vừa mới ở bên ngoài nghe nói, ba ngày lúc sau Triều Dương Thành Xuân Lũ Cát, có một hồi loại nhỏ đấu giá hội, không biết chủ nhân có hay không hứng thú. Đấu giá hội? Nghe thấy cái này từ Phục Nhan nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Thủy Lưu Thanh cho rằng Phục Nhan có hứng thú, liền tiếp tục nói, ơn, Triều Dương Thành đại hình đấu giá hội một năm chỉ có một lần, năm nay đã qua đi, loại này loại nhỏ đấu giá hội là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện tuy rằng đại bộ phận đều là một ít bình thường tiểu đồ vật, nhưng là cũng không bài trừ sẽ xuất hiện cái gì chân quý bảo vật. Đầu giá hội loại đồ vật này, Phục Nhan nhưng thật ra ở trong sách gặp qua không ít lần, trong hiện thực nàng đảo thật đúng là không đi qua, nếu là loại nhỏ nói, giống nhau sẽ không xuất hiện cái gì đại nhân vật tới, nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền gật gật đầu, hành, kêu ba ngày về sau, chúng ta liền đi xem. Nếu muốn đi đấu giá hội, Linh thạch loại đồ vật này tự nhiên là yêu cầu chuẩn bị sung túc. Phục Nhan đứng ở còn mèo thực, nghĩ nghĩ nàng liền đem trong lòng ngược nhiệm vụ chỉ Nam đào ra tới, sau đó trực tiếp đưa cho một bên Thủy Lưu Thành, chúng ta Thủy Linh Tông ở Triều Dương Thành hẳn là cũng có chính mình cứ điểm đi, nơi đó khẳng định sẽ có truyền trống trợ. ngươi về trước tông một chuyến, đem nhiệm vụ lần này khen thưởng cho ta lẫnh trở về. Nhiệm vụ lần này chính là có 5000 cái hạ phẩm linh thạch, ở hơn nữa chính mình trên người 2000 linh thạch, đảo cũng là cái không nhỏ số lượng. Đúng vậy. Thủy Lưu Thanh nhẹ nhàng đáp lời, sau đó liền rối tay tiếp nhận Phục Nhan nhiệm vụ chỉ nam, lúc này mới đứng dậy rời đi tiểu lầu phòng. Ăn uống no đủ sau, Phục Nhan lúc này mới có chút lười nhát dựa vào ghế trên. Tuy rằng này Triều Dương Thành có Thủy Linh Tông cứ điểm, nhưng là một đi một về cũng là yêu cầu không ít thời gian, Phục Nhan liền cũng ở chỗ này tiếp tục chờ Thủy Lưu Thanh trở về. Muốn một gian giáp phòng, cưới nửa tháng mã, vẫn là có chút mệt mỏi, Phục Nhan đang chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một đêm thời điểm. Lại đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. kia mã tặc tam đương ra chữ vật linh giới còn ở chính mình trong tay đâu. Bởi vì lúc ấy thời gian cấp bách, Phục Nhan còn không có tới cập xem xét này tam đương ra gia sản. Cái này nhưng là thiếu chút nữa cấp đã quên. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan trở lại phòng sau, liền nhanh chóng móc ra lang ngông chữ vật linh giới. Nhanh chóng hủy diệt thuộc về lang ngông ấn ng ký lúc sau, nàng tâm thần liền trực tiếp tiến vào chữ vật linh giới bên trong. lang ngông chữ vật linh giới rõ ràng muốn so bình thường phẩm dai tốt hơn rất nhiều. Bên trong không gian không sai biệt lắm có một gian tạo phòng ở như vậy lớn, bên trong cũng là thượng vàng hạ cám chất đầy đồ vật. Không hổ là mã tặc đương ra, này thân ra quả nhiên xa xỉ. Phục nhan nhìn trước mặt một đống tài nguyên, không khỏi cảm khái ra tiếng nói. Đại khái hoa Phục nhan hơn nửa canh giờ, nàng mới có thể trải vớt rõ ràng lang ngông chữ vật linh giới trung thân ra, khác không nói, quang hạ phẩm linh thạch số lượng liền đã là thượng và cái, trung phẩm linh thạch cũng là có vài trăm cái. Nhìn này đó linh Thạch Phục nhan tự nhiên là hỉ không thắng thu, liền ở vừa mới trước một giây nàng còn cảm thấy chính mình nghèo đến không xu dính túi, lúc này công phu lại tức khắc liền cảm thấy chính mình lập tức giàu có lên. Trừ bỏ linh thạch ngoại, các loại bình thường đan dược cũng là một đống, Phục nhan càng là ở trong đó còn phát hiện một bình nhỏ hợp khí đan, đại khái có 5-6 cái. Ngắm lại lần này gian nan nhiệm vụ xuống dưới, khen thưởng cũng, cũng chỉ có một quả hợp khí đan, có thể thấy được này chân quý trình độ, một quả giá trị cũng sẽ không thấp hơn 2.000 hạ phẩm linh thạch. Rốt cuộc hợp khí đan chính là đánh sâu vào hợp đạo kỳ nhu yếu phẩm, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chữ vật linh giới chung, dược liệu nhưng thật ra cơ bản không có cái gì trân quý, phần lớn cũng đều thực phổ biến, linh tinh vụn vặt thêm lên giá trị cũng không đến 1.000 hạ phẩm linh thạch. Không gian nhất góc chung còn bày một cái nho nhỏ bà tầng giá sách, mặt trên đều là một ít đủ loại công pháp bí tịch, nghĩ đến đều là lang mông phía trước ở các loại nhân thủ trung siêu tập xuống dưới. Phục nhan cũng liền tò mò t Nhưng cái đó rõ ràng có lai lịch bí tịch Phục Nhan cũng đều không tính toán đi chạm vào, rốt cuộc loại này vừa thấy chính là tông môn hoặc là thế gia bí tịch, nếu ra tay thực dễ dàng liền sẽ bị người nhận ra, đến lúc đó đó là dẫn hỏa thượng thân, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cường thân thông thiên quyết. Phục Nhan ánh mắt dừng ở một quyển bí tịch phía trên, nàng to mò mở ra lật xem một phen, lúc này mới sáng tỏ. nay thế nhưng là một quyển tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp, xem ra này lang mông cơ duyên cũng là không nhỏ. Chính hắn tu luyện thân pháp hẳn là chính là này bổn cường thân thông thiên quyết. Tuy rằng này luyện thể thân pháp thực chân quý, bất quá Phục Nhan đã có chính mình luyện thể thân pháp, cái này đối nàng tới nói cũng là không dùng được, cho nên chỉ là đơn giản hơi hơi kinh ngạc lúc sau, Phục Nhan liền lại lần nữa thả trở về. Bởi vì lang nông tu luyện phương hướng tương đối thiên hướng với giống đồng chân như vậy thể tu, cho nên dư lại công pháp bí tịch đại bộ phận đều là một ít quyền cước trưởng pháp linh tinh. Phục Nhan tuy nói là chủ tu kiếm pháp, nhưng là chân chính đánh nhau thời điểm Cũng khó tránh khỏi sẽ bị người khác gần người, cho nên học tập một loại gần người công kích bí tịch còn là phi thường cần thiết. Nghĩ nghĩ, nàng thực mau liền ở này đó bí tịch chung lấy ra một quyển, còn tính lợi hại trưởng pháp thanh vân trưởng. Thanh vân trưởng, trưởng pháp như nước sóng mây trắng giống nhau nhẹ nhàng chậm chạp, chính là rồi lại chạy siết lưu sướng. Trưởng pháp phi thường xuất kỳ bất ý, thực dễ dàng cấp đối phương tạo thành kéo dài vô lực ảo giác, kỳ thật một trưởng này uy lực tuyệt đối không dung kinh thường. Hành, đi học cái này Thanh Vân đi Phục Nhan khép lại trong tay bí tịch, lúc này mới hãy còn gật gật đầu nói. Không sai biệt lắm cũng coi như lý xong rồi lang ngông chữ vật linh giới. Phục Nhan cầm thanh vân trưởng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Dư quang lại đột nhiên phát hiện kệ sách nhất phía dưới giống như còn đẻ nặng thứ gì. Hơi hơi sứng sốt, Phục Nhan liền tò mò dối tay đem kia phía dưới đổ vật cấp đào ra tới. Lúc này mới phát hiện thế nhưng là một quyển thực phá thực phá tàn quyển. Có lẽ là bởi vì lang ngông không thèm để ý duyên cớ, trực tiếp lấy nó tới lót kệ sách Tàn quyển bị đè ép đều có chút biến hình, mặt trên càng là lạc đầy thật dày một tầng cho bụi. Hô! Phục nhan đem mới vừa lấy ra tới trưởng pháp thu hảo, lúc này mới chậm rãi đem tàn quyển rỗi tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng thổi đi mặt trên bụi bạm. Lại tiếp tục cầm lấy tới hơi hơi run run, tàn quyển mới rốt cuộc tốt hơn rất nhiều, mặt trên chữ viết cũng rốt cuộc có thể hơi hơi thấy rõ. Này thế nhưng là một quyển kiếm pháp bí tịch. Nhìn nhìn, Phục nhan liền có chút nho nhỏ ngoài ý muốn bởi vì này tản quyển mặt trên nội dung lại là một quyển kiếm pháp càng làm cho người kinh ngạc chính là nay bổn kiếm pháp bí tịch giống như còn là địa cấp lần trước thân phận Thủy Linh Tông tông chủ nhi tử Dư Hằng ở cùng Bạch Nguyệt Ly Tỉ thí khi dùng một người cấp cao dài kiếm pháp liền đã sợ ngây người mọi người có thể thấy được địa cấp bí tịch có bao nhiêu quý giá ở Thô sơ giản lược nhận ra trên tay tàn quyển là một quyển địa cấp cấp bậc kiếm pháp bí tịch sau từ trước đến nay bình tĩnh phục nhan, lúc này đều cảm thấy chính mình tim đập không khỏi có chút nhanh hơn Bất quá, Phục Nhan vẫn là thực mau liền đem kích động tâm tình bình tĩnh trở lại, nàng lại lần nữa ru mắt nhìn chằm chằm trong tay Tàn Quyển, là kinh hỉ lại bất đắc dĩ. Nguyên nhân vô nó, có lẽ là bởi vì thời gian quá mức với lâu dài nguyên nhân, này phân Tàn Quyển sớm đã là phá động chống chất, rất nhiều chữ viết đều đã bị phong hóa, hơn nữa nếu là Tàn Quyển, mặt trên kiếm pháp cũng liền không phải hoàn chỉnh. Phục Nhan cũng là tỉ mỉ, từ đầu tới đôi nhìn vài biến, mới đến ra một cái tin tức, Tàn Quyển Thượng ghi lại chỉ có nhất chiêu gọi là phong quyển tàn vân, dư lại tự nhiên là không có dấu vết để tìm. Cho dù có nhất chiêu, lại cũng vô pháp học tập, rốt cuộc này nhất chiêu ghi lại, có vài câu đều bị phong hóa, hoặc là phá ở lỗ nhỏ chỗ, căn bản không có biện pháp lưu sướng xem xung dưới. Kỳ thật nói trắng ra là, cục thịt mỡ này chính là đẹp chứ không xài được, khó trách lang mông được này tàn quyển, trực tiếp lấy tới lót kệ sách. Tuy rằng không có biện pháp học tập, nhưng dù sao cũng là địa cấp bí tịch, ném cũng quái đáng tiếc. Trừ phi ai có thể chính mình đem này nhất chiêu không đồng đều địa phương, tự động lĩnh ngộ ra tới, bằng không đều là hưởng phí. Chính là, muốn lĩnh ngộ nhất chiêu không đầu không đôi kiếm pháp, lại nói dễ hơn làm. Tính, tốt xấu cũng là một quyển địa cấp kiếm pháp, có thời gian đảo cũng có thể nếm thử học tập một chút, thành công tự nhiên hảo thuyết, không thành công cũng liền phương lãng phí một chút thời gian thôi. Nhận rõ sự thật này sau, phục nhan đảo cũng không có quá bi quan, rốt cuộc tốt xấu là địa cấp kiếm pháp. Đối với bất luận cái gì một cái kiếm tu tới nói, dù hoặc lực không phải cực kỳ đại, mặc kệ như thế nào, cũng muốn nếm thử một phen. Nghĩ đến đây, Phục Nhan Đảo cũng đông ra chính mình tâm thần, một lần nữa đem lang ngông chữ vật linh giới thu hảo, nàng tùy ý tìm một cái thoải mái tư thế nằm ở trên giường, lúc này mới cầm lấy thanh vân trưởng bí tịch, cẩn thận quan khán lên. Phục Nhan cũng không biết chính mình là khi nào ngủ, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã là sáng rồi. Ánh mặt ánh mặt trời sớm đã trộm từ cửa sổ thượng lưu tiến vào, sai lạc đầy đất loang lổ qua ảnh. Phục Nhan có chút tự nhiên duỗi một cái lười eo, lúc này mới thành thơi thành thơi từ trên giường bỏ lên. Đơn giản thu thập một chút chính mình, Phục Nhan lúc này mới chậm rãi từ trong phòng đi ra, đã một buổi tối đi qua, Thủy Lưu Thanh tựa hồ còn không có trở về, nghĩ đến là tông môn bên kia có chuyện gì trì hoãn. Nhớ tới tối hôm qua Bạch Nguyệt Ly trong miệng tu luyện mất thất, Phục Nhan liền bay thẳng đến thành phương nam hướng đi qua. Phần 47 Thức mò, Phục Nhan liền tìm được rồi Bạch Nguyệt ly theo như lời địa phương, chỉ thấy nơi này là một loạt chênh vinh vách đá, vách đá phía trên, lộ ra rất rất nhiều cửa động, mỗi cái cửa động nhìn giống như là một cái lốc xoáy giống nhau, bất luận cái gì thần thức cùng linh lực đều không thể tiếp tục hướng trong điều tra. Phục Nhan rất xa ngước mắt nhìn này một loạt vách đá, đảo cũng cảm thấy mới lạ. Có lẽ là bởi vì vẫn là buổi sáng duyên cớ, tới nơi này tu luyện người tu tiên tựa hồ cũng không phải rất nhiều nhưng thật ra có không ít người ảnh từ vách đá phía trên đi xuống tới, bọn họ nghĩ đến hẳn là tu luyện cả một đêm. Phục nhan chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi chính mình tầm mắt, nàng bước nhanh đi tới tiến vào huyền khẩu chỗ, đối diện quản sự người liền nhanh trong tiến lên, ý cười doanh doanh mở miệng hỏi, vị này tiên sư, không biết yêu cầu mấy đảng tu luyện mất hết. Người này hẳn là chỉ là phụ trách ở huyền khẩu chỗ đăng ký bình thường quản sự người, tu vi cũng bất quá mới vừa chúc cơ thứ 9 tầng mà thôi. Tuổi nhìn đại khái cũng liền mới cập quan chi năm. Phục nhan nhìn hắn, nhưng thật ra đúng sự thật hỏi, ta là lần đầu tiên tới, còn không hiểu nơi này tu luyện mật thất là như thế nào phân chia, có không cho ta cẩn thận nói nói. Hảo thuyết hảo thuyết, ta nói vị này tiên sư thấy thế nào nhìn không quen mặt, nguyên lai like là lần đầu tiên tới a Người nọ vội vàng đáp lời. Sau đó mới hơi hơi nghiêng đi thân mình, cấp phục nhan lưu ra càng tốt tầm nhìn, liền rối tay chỉ vào chính mình phía sau vách đá giải thích nói, là cái dạng này tiên sư. Này tu luyện mật thất tổng cộng chia làm thượng đẳng, trung đẳng cùng hạ đẳng ba cái cấp bậc, nơi này thật lâu phía trước vẫn là thiên nhiên tu luyện bảo địa, mấy trăm năm qua mới chậm rãi diễn biến thành hiện giờ bộ dạng. Tu luyện mật thất chung khi thì tưởng dung nham lửa nóng, khi thì lại như băng thiên tuyết địa hảo lãnh, bên trong kỳ diệu hoàn cảnh ta cũng không hảo nói nhiều, chờ tiên sư chính mình tiến vào tu luyện sau, liền có thể biết được. Nghe này quản sự người lại nhại giải thích, phục nhan cũng coi như là đại khái minh bạch một ít, xem ra Bạch Nguyệt Ly nói không tội. Nơi này xác thật là một cái thực kỳ diệu tu luyện bảo địa. Quản sự người như cũng cười, tự hồ cảm thấy có chút miệng khô, Hoan Hoan mới tiếp tục nói, Thượng đẳng mật thất là một ngày một quả trung phẩm linh thạch, trung đẳng mật thất là một ngày 100 cái hạ phẩm linh thạch, hạ đẳng mật thất là một ngày 50 cái hạ phẩm linh thạch. Phục Nhan cũng minh bạch, giống loại này tu luyện bảo địa, tự nhiên sẽ không miễn phí cung người sử dụng, bất quá sau khi nghe xong thu phí tiêu chuẩn sau, vẫn là có chút lửu lơ, nàng không thể không cảm khái. Ở chỗ này tu luyện thật đúng là xa hoa lãng phí. Đương nhiên nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly nói muốn ở chỗ này bế quan 2 tháng, lấy Bạch Nguyệt Ly tính cách chắc chắn lựa chọn tốt nhất thượng đảng tu luyện mà thất, nàng này một bế quan 2 tháng, liền phải tiêu hao 60 cái trung phẩm linh thạch, huống hồ tu luyện trong quá trình cũng yêu cầu đại lượng linh thạch. Tuy rằng biết Bạch Nguyệt Ly sẽ không thiếu linh thạch, nhưng là nghĩ đến đây, Phục Nhan còn có chút hơi hơi kinh ngạc, lấy hiện đại nói, Bạch Nguyệt Ly chính là tiêu chuẩn bạch phú mỹ. Đương nhiên, thượng đẳng mật là hảo. Nhưng là cũng phải nhìn chính mình có thể hay không thừa nhận trụ, tiên sư có điều không biết, tuy rằng nơi này không có tu vi quy định, nhưng là giống nhau không có khai quang hậu kỳ tu vi, phần lớn đều sẽ lựa chọn chung đẳng mất thất. Quản sự người thấy Phục Nhan đã lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình tới, hơn nữa lại thấy nàng chỉ có khai quang chung kỳ tu vi, tức khác liền không khỏi lại ra tiếng hỏi. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là thật vất vả tới một lần, Phục Nhan khẳng định sẽ lựa chọn tốt nhất tu luyện mất thất, thu hồi chính mình suy nghĩ về sau. Nàng liền nhìn quản sự người nói, nhưng còn có thượng đẳng tu luyện mật thất. Từ hắn nói chung, Phục Nhan Đại Khái có thể đoán được thượng đẳng mật thất hẳn là thực được hoàn nên, hơn nữa số lượng cũng là có hạn chế, chính mình tới nói đúng không xảo, không có mật thất đảo cũng bình thường, cho nên Phục Nhan mới có thể bởi vậy mà hỏi. Thấy Phục Nhan lựa chọn thượng đẳng mật thất, quản sự đảo cũng thấy nhiều không trách, rốt cuộc lần đầu tiên tới nơi này người, đều sẽ tò mò thượng đẳng mật thất đến tuột cùng có đáng giá hay không một quả trung phẩm linh thạch. Hàn chỉ là phụ trách đăng ký thu phí, cái khác tự nhiên là giống nhau không mang theo hỏi đến. Nghe xong phục Nhan nói, nàng liền lượn túi đầu xem xét đăng ký tin tức, cuối cùng mới ngước mắt cười nói, tiên sư tới thật đúng là trước, vừa vặn chỉ còn lại có cuối cùng một gian thượng đảng tu luyện mật thất, không biết tiên sư chuẩn bị dùng nhiều ít tiền. Phục Nhan hôm nay tiến đến cũng chỉ là thể nghiệm một fan, nàng còn chuẩn bị đi tham gia 3 ngày lúc sau loại nhỏ đấu giá hội, nghĩ nghĩ liền nói thẳng nói, trước dùng 2 ngày thời gian đi. Tốt tiên sư. Tổng cộng là hai quả trung phẩm linh thạch. Nay quản sự hòa Khí đáp lời, liền nhanh chóng đem tin tức đăng ký hảo. Phúc Nhan Đảo cũng dứt khoát, trực tiếp lấy ra hai quả trung phẩm linh thạch đưa cho đối phương, đối phương liền vội vàng tiếp nhận nhận lấy. Vách đá bên trái để tam gian cửa động. Quản sự chỉ một vị trí. Phục Nhan gật gật đầu, "Cảm ơn." Ngước mắt nhìn thoáng qua quản sự theo như lời vị trí sau, Phục Nhan vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi lên đi thời điểm, bỗng nhiên liền nghe thấy phía sau truyền đến một cái có chút không kiên nhẫn thanh âm. Quản sự, cho ta một gian thượng đảng tu luyện mật thất. Quản sự mới vừa nhận lấy phục nhan linh thạch, bên hai liền vang lên một cái quen thuộc thanh âm, hắn phủ vừa nhấc mắt, ánh vào mi mắt đó là một đạo màu xanh nhạt thân ảnh, người tới đĩnh ngạo mạn ráng người, trực tiếp đã đi tới. Thấy người tới sau, quản sự tức khắc liền cảm giác một trận hoàng hốt, hắn cũng bất chấp quá nhiều, vội vàng liền khuất rôi đón đi lên, vẻ mặt cười làm lành nói, Diệp tiểu thư ngài đã tới. Diệp chỉ yên xem cũng chưa xem quản sự liếc mắt một cái trực tiếp xua xua tay nói, được rồi, còn cùng thường lui tới giống nhau, nhanh lên cho ta một gian thượng đảng tu luyện mật thất. Ngay vậy, nay quản sự tức khắc chính mình đã ra một đầu mồ hôi, hắn cũng không dám ngẩn đầu nhìn thẳng đối phương, chỉ có thể có chút xấu hổ nói, thật là ngượng ngùng A diệp tiểu thư, hôm nay cuối cùng một gian thượng đảng tu luyện mật thất đã bị vị đạo hữu này định ra, ngươi xem nếu không. Phục nhan đều nhắc chân chuẩn bị lên rồi, sắc thật đột nhiên cảm thụ một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, nàng phủ vừa quay đầu lại Liền đối với thượng phía dưới vị kia Diệp tiểu thư tầm mắt. Có ý tư gì? Ngươi là nói ta tới không khéo. Diệp chỉ yên chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua phục nhan, liền lại lần nữa nhìn chầm chầm quản sự nói, ngự khi tựa hồ đã có chút sinh khí. Dứt lời, quản sự tức khắc liền cảm giác chính mình một đôi chân đều có chút run lên, trong lòng có chút tiêu dên, như thế nào mỗi lần chính mình trước ban, đều có thể gặp được vị này Diệp ra nhị tiểu thư. Sợ hãi về sợ hãi, quản sự vẫn là chỉ có thể đúng sự thật nói. Diệp tiểu thương, cái này, hiện tại sắc thật không có mất thất, nếu không ngươi nhìn chúng chờ mật thất còn có không ít. Ngươi làm ta một cái khai quang hậu kỳ tu vi người đi chung đẳng mất thất. Lời này là đối quản sự nói, bất quá Diệp chỉ yên ánh mắt lại thứ rừng ở phục nhan trên người, sau đó lại tiếp tục nói, không mất thất, ngươi liền không thể nghĩ cách làm người cấp đẳng ra gia một gian tới, như thế nào. Sợ ta phó không dậy nổi mấy chục cái trung phẩm linh thạch sao. Không, không phải. Nhưng quản sự tức khắc nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn hắn biết hôm nay việc này nếu là làm không thành, chính mình khả năng liền thật sự chơi xong rồi. Diệp chỉ yên ý tứ kỳ thật thực rõ ràng, quản sự cuối cùng vì chính mình mạng nhỏ, cũng chỉ có thể căng ra đầu hướng Phục Nhan đã đi tới, có chút thật cẩn thận mở miệng nói, vị này tiên sư, ngươi xem có thể hay không? Xin lỗi, không thể. Quản sự nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Phục Nhan ra tiếng ngắt lời nói, nàng ngữ khí rất là kiên định. Nghe liền không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Mọi việc không dù sao cũng phải có một cái thứ tự đến trước và sau quý củ. Phục nhan ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, cũng không đi xem phía dưới diệp chỉ yên, trực tiếp nhìn quản sự nói. Tuy rằng tại đây chung dùng võ vi tôn thế giới, gặp chuyện không thể luôn muốn cường suốt đầu, nhưng là cũng không thể đương mặc người sâu xé bánh bao. Kỳ thật phục nhan thật cũng không phải thế nào cũng phải yêu cầu thượng đảng tu luyện mất thất, bất quá phía dưới diệp tiểu thư cường ngạnh thái độ, làm nàng thực không thoải mái. Này mật thất nàng tự nhiên là không có muốn cho ý tứ. Quản sự cũng biết chính mình có chút làm khó người khác, rốt cuộc phục nhan linh thạch hắn đều đã nhận lấy, chính là nhìn người tới không có ý tốt Diệp chỉ yên, hắn cũng chỉ có thể ra tiếng giải thích nói, tiên sư có điều không biết, vị này Diệp chính là chúng ta triều dương thành Diệp gia nhị tiểu thư, càng là phong lăng tông nội môn đệ tử, tiên sư vẫn là không cần chọc phải Diệp gia hảo. Kỳ thật tiên sư khai quang trung kỳ tu vi, sử dụng trung đẳng tu luyện mật thất đó là lựa chọn tốt nhất Thượng đảng mật thất khả năng có chút khó khăn, nếu không tiên sư vẫn là. Người đến lại tiếp tục nghe quản sự rong dài tiếng động, Phục Nhan liền trực tiếp lo chính mình hướng tới mặt trên thượng đảng tu luyện mật thất đi đến, tựa hồ hoàn toàn không có đem phía dưới người để ở trong lòng. Vị đạo hưu này, lúc này phía dưới diệp chỉ yên cũng rốt cuộc ra tiếng hô, ta là diệp gia nhị tiểu thư, không biết đạo Hữu có không cấp diệp mổ một phần bạc diện, đem này cuối cùng một gian thượng đảng tu luyện mật thất nhường cho ta. Như vậy như thế nào Nếu là đạo hưu chịu đi trung đẳng mất thất, sở hữu phí dụng đều ta ra. Phục nhan dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Diệp Chỉ Yên, nhàn nhạt nói, không cần. Diệp Chỉ Yên. Nàng đều tự báo ra môn, nay vẫn là Diệp Chỉ Yên lần đầu tiên gặp người có người không chịu cho các nàng Diệp ra mặt mũi. Cũng không trách Diệp Chỉ Yên như thế ngạo khí, Diệp ra tại đây triều dương thành trung, có thể nói là nhất đẳng nhất thế gia, từ trước đến nay người khác thấy các nàng Diệp ra, đều là tất cung tất kính, hiện giờ nàng lại là ở phục nhan này đụng vào vết tưởng vị đạo hữu này hẳn là lần đầu tiên tới nơi này tu luyện đi, vẫn là nghe tại hạ một câu khuyên tương đối hảo, này thượng đẳng mật thất cũng không phải là đơn giản như vậy, rất nhiều chỉ có khai quang trung kỳ tu vi người tu tiên, ở bên trong liền nửa ngày đều kiên trì không được. Thật cũng không phải ta xem thường đạo hữu, nếu là đạo hữu tiến vào không trong chốc lát liền kiên trì không nổi nữa, lại nghĩ ra được, ngược lại là làm người nhìn lại chê cười, lại còn có không duyên cớ lãng phí chính mình trung phẩm linh thạch. Đạo hưu hẳn là cũng không nghĩ nhìn chính mình thật vất vả tích cóc tới trung phẩm linh thạch, liền dễ dàng như vậy ném đá trên sông đi. Nghe vậy, Phục Nhan tức khắc cảm giác có chút buồn cười, người này sợ là quá mức với nguông chiều từ bé, bất quá chính là một gian thượng đảng tu luyện mật thất mà thôi, liền như vậy xuất khẩu châm trọc chính mình, giống như toàn thế giới đều hẳn là vây quanh nàng chuyện giống nhau. Nghĩ đến chỗ này, vốn đang rất cao hưng Phục Nhan, liền cảm thấy có chút nhàng chán, nàng chậm rãi nước mắt nhìn cách đó không xa chỉ yên Đồng nhiên liền nở nụ cười, không sao, bất quá là mấy cái trung phẩm linh thạch mà thôi, ta đảo cũng còn lãng phí đến thời. Dứt lời, Diệp chỉ yên một búng máu thiếu chút nữa khí từ trong miệng phun tới. Ở nàng xem ra, Phục Nhan khẳng định bất quá là một giới vắng vẻ vô danh tán tu mà thôi, mấy cái trung phẩm linh thạch đối với tán tu tới nói, kia đại giới chính là phi thường sang quý, chính là Diệp chỉ yên như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên sẽ như vậy vẻ mặt không sao cả. Nói xong. Phục Nhan cũng lười đến lại cùng người này tiếp tục dây dưa đi xuống, liền trực tiếp thân hình trận lõe, nhanh chóng đi tới chính mình thượng đảng tu luyện mật thất, sau đó cũng không cho người khác phản ứng thời gian, trực tiếp nhấc chân đi vào. Nhìn Phục Nhan biến mất bóng dáng, Diệp chỉ yên tức khắc không khỏi cắn kim răng hàm sau, khi cực phản cười lầm bẩm, hảo, thức hảo, vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy làm lơ ta, người tốt nhất ngốc tại bên trong vĩnh viễn ra tới, vàng không chúng ta chờ xem. Bung tàn nhẫn lời nói sau. Diệp chỉ yên liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Một bên quản sự đã sớm xem hái hùng khiếp vĩa, hắn vừa mới đều không tự chủ được thế Phục Nhan đổ mồ hôi, nhìn hiện giờ cục diện, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể than nhẹ một hơi, bất đắc gì lắc đầu. Lúc này Phục Nhan tự nhiên là không biết Diệp chỉ yên đánh cái gì chú ý, bất quá liền tính biết nàng cũng không trở về để ý, rốt cuộc chờ thủy lưu thanh theo như lời loại nhỏ đấu giá hội qua đi lúc sau, nàng hẳn là thực mau liền sẽ rời đi này chiều dương thành. Nếu chuẩn bị tốt ở chỗ này tu luyện 2 ngày thời điểm, Phục Nhan tử tiến vào này thượng đảng tu luyện mật thất lúc sau, liền đem vừa mới ở bên ngoài phát sinh sự tình nhanh chóng bức chi sau đầu. Vừa đi vào lốc xoáy cửa động lúc sau, Phục Nhan liền cảm giác chung quanh dòng khí nháy mắt liền không giống nhau, nàng tiếp tục hướng trong đi, thực mau liền đi tới mật thất trung ứng nhất. Chỉ thấy nơi này liếc mắt một cái nhìn lại, nhưng thật ra cùng bình thường sơn động không có gì hai dạng, không gian đại khái có 6-7 mét vông tả hữu tuy rằng không phải rất lớn lại cũng không cảm thấy chên chút. Ở mật thất trung ương chậm rãi ngồi xuống, Phục Nhan liền đột nhiên cảm giác chung quanh cảnh sắc phản phất nháy mắt liền động lên giống nhau, một cổ hàn ý liền nháy mắt từ ngoại đến nội đánh úp lại, làm người có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Trong nháy mắt kia, Phục Nhan liền cảm giác chính mình phản phất đặt mình trong với tuyết sơn phía trên giống nhau, Trung quanh liền không khí đều là lánh rợn người, nàng vốn dĩ trước tính toán luyện một luyện thanh vân trưởng, bất qua trong hoàn cảnh này, xác thật tu luyện băng xương tôi thân quyết tốt nhất thời cơ. Không có chút nào do dự, Phục nhan nháy mắt liền nhắm hai mắt, toàn thân liền bắt đầu vận chuyển bằng xương tôi thân quyết, bắt đầu tu luyện lên. Toàn bộ mật thất trung tối tăm một mảnh, cũng không biết đi qua bao lâu, này cổ hàn ý liền dần dần biến mất không thấy. Phục nhan một lần nữa mở hai mắt thời điểm, liền cảm giác một cổ mạnh mẽ cuồng phong thổi lại đây. Phần 48 Kế tiếp sức gió càng là càng ngày càng mánh, liền phản phất là hình thành lưỡi dao gió giống nhau, thực sự có chút giòn người. Bất quá Phục nhan sắc thật trước mắt sáng ng có chút cười lầm bẩm, thượng đảng tu luyện mật thất, quả nhiên là kỳ diệu đến cực điểm, loại này lưỡi dao gió đánh út lại, nhưng thật ra vừa lúc có thể luyện luyện trận chiến. Dứt lời, Phục Nhan liền nhanh chóng lấy ra chính mình Thanh Vân Trưởng pháp. Thượng đảng tu luyện mật thất chung, chỉ thấy Phục Nhan thân ảnh nhanh chóng ở vô số chung xuyên qua, tay nàng trưởng giỗi thẳng tập hữu lực, đông nhiên như nước mặt dao động, đông nhiên lại nếu thác nước chảy xiết, động tác cũng là càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn một trường ngăn cách hết giận lưu giống nhau. Thanh Vân Trưởng Chỉ thấy Phục Nhan thấp rộng quát lớn một tiếng, một trưởng liền trực tiếp ngược gió đánh đi ra ngoài, trong lúc nhất thời tiếp xúc đến lòng bàn tay lưới dao gió tựa hồ đều nhanh chóng diệt vong. Nhìn trước mặt thành quả, Phục Nhan cũng không có bất luận cái gì vui sướng, nhanh chóng thu trưởng lúc sau, nàng lại là lại lần nữa không vội không táo nổ tung chính mình chân nguyên, lòng bàn tay theo chân nguyên dao động, lại nhanh chóng hướng tới trên vách đá đánh đi ra ngoài. phanh một tiếng, phát ra thật lớn tiếng vang. Lại một lát sau. Mật thất trung lưới dao gió bỗng nhiên trở nên càng thêm kịch liệt lên, nếu không phải có hộ thể chân nguyên, Phục Nhan cảm thấy chính mình rất có khả năng mặt đều phải bị cắt qua. Khó trách nói bình thường khai quang trung kỳ tu vi, giống nhau đều sẽ tại đây thượng đảng tu luyện mật thất trung, kiên trì không được nửa ngày, xác thật rất có cảm giác cá bách, mới như vậy một lát sau, ta chân nguyên liền đã tiêu hao gần 1 phần tư. Phục Nhan nhận thấy được chính mình chân nguyên trôi đi tốc độ, không khỏi lầm bầm lầu bầu cảm khai nói. Nhưng là... Nếu Phục Nhan đều đã giao hai ngày trung phẩm linh thạch, kia tự nhiên là không thể lãng phí, nàng khẳng định muốn ở chỗ này tu luyện đến thời gian. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng liền từ chính mình chữ vật linh giới chung móc ra một quả trung phẩm linh thạch, sau đó trực tiếp chộp vào trong tay, hấp thu linh thạch chung đầy đủ thiên địa linh khí. Đơn giản khôi phục lại sau, Phục Nhan cũng không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, liền lại lần nữa nương này thật lớn lươi giao gió dưới áp lực, nhanh chóng tiếp tục tu luyện lên. Thời gian một chút đi qua, đã trải qua hai chàng hung mảnh lươi giao gió chi lực sau, Phục Nhan cuối cùng là hơi chút nắm giữ tới rồi thanh vân trưởng tinh túy. Giống nhau trưởng pháp hoặc là quyền pháp đều xem như bình thường nhất võ kỹ, tu luyện lên khó khăn cũng sẽ không quá mức, cho nên Phục Nhan dùng gần một ngày thời gian nắm giữ thanh vân trưởng, thật cũng không phải cỡ nào kinh thế hai tục hành động vĩ đại. Nếu thanh vân trưởng đã luyện biết, tiếp được đó là ở trong thực chiến vận dụng, rốt cuộc lại lợi hại trưởng pháp, cũng phải nhìn người tu tiên ở trong chiến đấu vận dụng. Cho nên, lại tiếp tục tu luyện đi xuống, đảo cũng không có quá lớn tác dụng, minh bạch đạo lý này sau, Phục Nhan lúc này mới thu hồi chính mình thanh vấn trưởng, sau đó lại lấy ra kia phân tàn quyển. Tuy rằng không biết cái này là cái gì kiếm pháp, nhưng là này nhất chiêu phong quyển tàn vân, lại là rất lợi hại phạm vi công kích, nếu là có thể học được, nhưng thật ra có rất lớn tác dụng. Phục Nhan nhìn chầm chầm trong tay tàn quyển, âm thầm người suy tư, cuối cùng cuối cùng là hạ quyết định. Thức mau. Phục Nhan liền cầm lấy chính mình Linh Lung Đoạt Kiếm, bắt đầu rồi lần đầu tiên nếm thử tu luyện tàn quyển thượng chiêu thức. Lúc này tu luyện mật thất chung, độ ấm uổng phí lên cao, Phục Nhan cầm kiếm mới huy không vài cái, liền cảm giác đã sắp mồ hôi ướt đấm, Thật màu, này gian mật thất liền phản phất là một cái thật lớn lò nướng giống nhau, bên trong lại buồn lại nhiệt, làm người hảo là khó chịu. Đương nhiên, Phục Nhan đây cũng là mật thất đối người tu tiên tôi luyện, tại đây chung hoàn cảnh hạ, nàng không chỉ có muốn phân ra chân nguyên tới chống, cự này đó nhiệt lượng còn muốn nhìn chằm chằm thật lớn áp bách, tu luyện này kiếm pháp, có áp bách mới có tiến bộ. Phục Nhan lấy lại bình tĩnh, liền nhanh chóng lại lần nữa chấp kiếm, nàng đem ngoại giới cảm xúc đều toàn bộ vức chi sau đầu, chỉ cảm thấy toàn thân tâm đều dừng ở tu luyện chính mình kiếm pháp phía trên. Bởi vì tàn quyển thượng chiêu thức không đủ hoàn toàn duyên cớ, Phục Nhan chân chính tu luyện lên, cũng là vẫn luôn cảm giác va va đập đập, không có lưu sướng nói đến, sở hữu ý nghĩ căn bản liền không đứng dậy. Lần đầu tiên, không hề nghi ngờ thất bại Lần thứ hai, lại lần nữa thất bại. Lần thứ ba, trực tiếp nửa đường mắc kẹt. Tu luyện thời gian luôn là thoảng qua, chờ Phục Nhan lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại là một ngày thời gian trôi qua, nàng sử dụng này thượng đảng tu luyện mật thất thời gian cũng vừa lúc tới rồi hai ngày. Đơn giản thu thập một chút chính mình dung nhan, Phục Nhan lúc này mới một lần nữa đem linh lung đoạn kiếm cùng tàn quyển thu lên, mà sau ngày này tu luyện, nàng tự nhiên là không thu hoạch được gì thậm chí hợp với phong quyển tàn vân cơ bản lý niệm cũng chưa có thể cân nhắc ra tới. Bất quá Phục Nhan Đảo cũng không có bất luận cái gì thất vọng chi sắc, rốt cuộc mới một ngày thời gian, muốn đem này tàn khuyết địa cấp kiếm pháp cân nhắc ra tới, phòng trừng hóa hư kỳ cường giả đều không thể làm đến. Hơn nữa, tu luyện không phải một ngụm ăn một tên béo, là yêu cầu từ từ tới, Phục Nhan trước nay đều không phải sốt ruột tính tình Thu thập hảo tự mình sau, Phục Nhan liền trực tiếp từ lốc xoáy cửa động trung đi ra, Sau đó lại chậm rãi từ trên bách đá xuống dưới. Xuống dưới sau, Phục Nhan liền chú ý cho tới hôm nay huyền khẩu đăng ký chỗ, cũng không phải hôm trước vị kia quản sự, phòng trừng là lại thay đổi một người trước ban, nàng đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi chính mình tầm mắt. Xoay người sau khi rời đi, Phục Nhan tự nhiên là không có phát hiện trong đám người có người lơ đắng nhìn thoáng qua chính mình bóng dáng sau, liền nhanh chóng nói khẽ với chính mình đồng bạn nói, nhanh chóng bẩm báo nhị tiểu thư. Người nọ đã từ tu luyện mật thất trung ra tới Nga. Hảo, ngươi ngàn vạn cẩn thận, nhưng người khác cùng ném, vàng không ngươi biết nhị tiểu thư tính tình. Đồng bạn trước khi đi, còn cố ý ra tiếng dặn dò nói. Nói xong, người nọ liền vội vàng biến mất ở đám người bên trong. Dư lại người nọ thấy phục nhan bóng dáng đã sắp từ huyền khẩu chỗ biến mất, lúc này mới vội vàng cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, xác nhận không có bất luận cái gì khả nghi chỗ sau, lúc này mới vội vàng nhắc chân, rất xa theo đi lên. Bên này Chiều Dương Thành Diệp ra. Ngươi nói nàng đã tử tu luyện mật thất trung ra tới. Diệp chỉ yên nghe phía dưới người bẩm báo, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn chi sắc. người nọ vội vàng trở lại, đúng vậy tiểu thư, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, sáng nay ra tới, hiện tại hẳn là còn ở Chiều Dương Thành, vẫn chưa rời đi. Ngay vậy, Diệp chỉ yên không khỏi khẽ cười một tiếng, tự mình lầm bẩm, ta còn tưởng rằng nàng có lợi hại đâu, cũng bất quá mới ở thượng đảng tu luyện mật thất chung ngây người hai ngày mà thôi, quả thực là lãng phí tài nguyên Ta muốn nhìn nàng đến tuột cùng là người phương nào, cư nhiên dám không đem ta để vào mắt." Nói, Diệp Chỉ Yên trong ánh mắt liền hiện lên một kia không khéo. Phía dưới thị vệ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, cũng không biết người nào sẽ làm Diệp Chỉ Yên như thế sinh khí, nghĩ đến đây, không khỏi thế người nọ đổ mồ hôi, rốt cuộc Diệp Chỉ Yên chính là Diệp gia thích nhất nữ nhi. Từ tu luyện mật thất ra tới không bao lâu sau, Phục Nhan liền thông qua chủ tớ khế ước linh hồn lực lượng, cảm nhận được Thủy Lưu Thanh đã từ Thủy Linh Tông đã trở lại. Dừng một chút, Phục Nhan liền tùy ý đi vào một gian trà lâu, vốn là tính toán tại đây chờ thủy lưu thanh trước lại đây, bất quá phương Phục Nhan uống một ngụm trà thời điểm, liền đột nhiên cảm nhận được một đạo tầm mắt. Hơi hơi một đốn, Phục Nhan vẫn chưa không có quá lớn phản ứng, mà là chậm rãi buông chén trà, làm bộ lơ đãng bộ ráng, tùy ý hướng trà lâu ngoài cửa sổ nhìn đi ra ngoài, thức mau liền tìm được tầm mắt kia bóng người. Người nọ một bộ bình thường gã sai vặt bộ dáng ở to như vậy trong đám người, đảo cũng bình thường không thể bình thường Tự hồ nhận thấy được Phục Nhan đang xem bên ngoài cảnh sát, hắn lại vội vàng túi đầu, làm bộ đi dạo phố bộ dáng, phảng phất vừa mới chỉ là hắn tùy ý ngó chính mình liếc mắt một cái giống nhau. Nhưng là, Phục Nhan tự nhiên là biết sự tình không đơn giản như vậy, thực hiển nhiên. Nàng bị người theo dõi. Phục Nhan tại đây Triều Dương Thành trung đảo cũng không có gì nhận thức người, cho nên từ tu luyện mật thất ra tới thời điểm, nàng cũng liền không có quá mức với cẩn thận, lại không nghĩ chính mình đã người khác theo dõi một đường. Đang nghĩ người tới Thủy Lưu Thanh thân ảnh liền đỗng nhiên từ đường phố bên kia sông vào chính mình tầm mắt, Phục Nhan thu thu thần, lúc này mới nhìn nàng xuyên qua đường phố, chậm rãi đi vào trà lâu, thực Mau một đạo thân ảnh liền ở chính mình trước mặt ngồi xuống. Khi nào trở về? Phục Nhan ngước mắt nhìn Thủy Lưu Thanh, ra tiếng hỏi. Thủy Lưu Thanh ngồi xuống sau, liền nhanh chóng đem lần trước hộ tống nhiệm vụ khen thưởng đem ra, sau đó trực tiếp đưa tới Phục Nhan trước mặt, lúc này mới mở miệng trả lời, hôm qua trở về. Phục Nhan nhìn thoáng qua nhiệm vụ khen thưởng Xác nhận không có vấn đề liền trực tiếp thu vào chính mình chữ vật linh giới chung, một ly trà nước uống xong rồi, nàng lại cho chính mình đổ một ly. Nóng hầm hập nước trà chính mạo bạch khí, nhẹ nhàng lên tới trong không khí, trước mắt công phu liền lại chậm rãi tiêu tán, Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt nhìn chầm chầm đối diện Thủy Lưu Thanh, có chút cho rằng không do nói, Thủy Linh Tông cứ điểm có hội tông truyền tống trận pháp, một đi một về tuy rằng muốn chỉ hoãn chút thời gian, nhưng là hẳn là không đến mức như vậy chầm đi. Phục Nhan nghi ngờ Thanh thực nhẹ. Phản phất chính là ở cùng Thủy Lưu Thanh thực bình thường nói chuyện phim giống nhau. Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi bất đắc dĩ cười cười, từ lúc bắt đầu nàng liền minh bạch Phục Nhan không dễ dàng đối phó, hiện giờ thấy Phục Nhan đoán được cái gì, vẫn là có chút kinh ngạc đối phương thế nhưng như thế thông minh. Ta hồi tông lúc sau, đi sư phụ phủ đệ một chuyến. Thủy Lưu Thanh nhìn trước mặt Phục Nhan, đúng sự thật mở miệng nói. Nghe xong nàng trả lời, Phục Nhan không có một chút ngoài ý muốn chi sắc, chỉ có có chút buồn cười lắc đầu, xem ra. Chu trưởng lão vẫn là không chịu buông tha ta. Tự mình cảm khái một câu sau, Phục Nhan lại đối với Thủy Lưu Thanh ra tiếng hỏi, hắn tưởng như thế nào đối phó ta? Thủy Lưu Thanh không khỏi cười khổ một tiếng, lúc này mới ra tiếng chậm rãi nói, sư phụ hỏi ta nhiệm vụ lần này trên đường đắc thủ không, ta lấy cớ bởi vì Bạch sư tỉ ở, cho nên không có cơ hội ra tay, đảo cũng hôn đi qua. Bất quá chủ nhân phế đi Chu trấn liệt, này liền như là rũa tay đánh bọn họ Chu ra mặt, sư phụ tự nhiên sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hữu cho nên lần này hắn cố ý giao cho ta một lọ độc, tiếp tục đi theo chủ nhân bên người, tìm kiếm cơ hội đem này độc dùng ở ngươi trên người. Nói, Thủy Lưu Thanh liền lại lần nữa từ trong lòng móc ra một cái màu đen bình xứ, an tĩnh đặt ở bàn trà phía trên. Phục nhăn ánh mắt không khỏi tò mò nhìn qua đi, lại ngước mắt nhìn Thủy Lưu Thanh, chờ đối phương ra tiếng tiếp tục giải thích. Này độc tiêu ma nhện xài dịch, chúng độc giả khí hải trung chân nguyên sẽ bắt đầu nhứ loạn, sau đó không chịu khống chế ở toàn thân du tẩu va chạm Biết toàn thân sở hữu tính mạch đều bắt đầu bạo liệt dung mạo cũng bắt đầu thối giữa bất ham tử vong chu kỳ rất dài cho nên đã chịu tra tấn cũng là vô cùng tận, ngay cả hóa hư kỳ Cường giả đều không nhất định có thể hóa giải nay độc Thủy Lưu Thanh nhìn trên bàn bình xứ không khỏi một chút hướng phục nhan giới thiệu độc dược hiệu quả Thủy Lưu Thanh giải thích song sau vốn tưởng rằng phục nhan hồi lộ ra kinh ngạc hoặc là phẫn nộ biểu tình tới lại không nghĩ đối phương như cũ rất là bình tĩnh uống trà phản phất một chút cũng không thèm để ý Nhìn trên bàn ma nhện xài dịch, Phục Nhan sắc thật không nghĩ tới chu trưởng lao sẽ như vậy ngon độc, loại này chân quý độc đều bỏ được lấy ra tới, dùng ở một cái vắng vẻ vô danh tiểu bối trên người. Sư phụ còn nói, nếu là lần này ta lại thất thủ, hắn khả năng sẽ tự mình xuống núi Thủy Lưu Thanh nhìn Phục Nhan, lại lần nữa ra tiếng nhẹ nhàng nói. Phục Nhan đông nhiên buông chén trà, đối với Thủy Lưu Thanh hỏi, nói ngươi lúc trước vì sao sẽ bái ở chu võ nam môn hạ. Dứt lời, Thủy Lưu Thanh rõ ràng hơi hơi một đốn Tựa hồ là không dự đoán được Phục Nhan hồi đột nhiên hỏi cái này, không biết vì sao, nàng tổng giác vấn đề này là cái hố, nếu là chính mình trả lời chọc Phục Nhan không cao hứng, chính mình rất có khả năng liền sẽ bị thần hồn cụ diện Nhưng là, Thủy Lưu Thanh lại không có biện pháp nói dối, cuối cùng vẫn là đúng sự thật nói, muốn biến cường. Ngắn ngủn bốn chữ, mục đích tính lại cũng thực minh xác Phục Nhan gật gật đầu, đảo cũng không lại nói chút cái gì, chỉ là dôi tay chỉ chỉ trên bàn ma nhện xài dịch, mở miệng nói, đêm này thu hảo đi. Chính ngươi lưu chữa dùng đó là Tuy rằng này độc rất là trân quý Nhưng là đối với Phục Nhan tới nói Cũng không có gì tác dụng Vẫn là đặt ở thủy lưu thanh trong tay Mới có thể phát huy ra nó lớn nhất tác dụng Cũng không biết Nếu là Chu Vo Nam đã biết chấn tướng Có thể hay không bị tức chết Phần 49 Đại khái hiểu biết đến Chu Vo Nam ý tưởng sau Phục Nhan tạm thời cũng không có đặc biệt tính toán Rốt cuộc hiện giờ trước mắt vấn đề là Nàng giống như người khác theo dõi Tư tiền tưởng hậu Phục Nhan cũng, cũng chỉ có thể nghĩ đến một người. Đúng rồi. Nhìn Thủy Lưu Thanh một lần nữa thu hảo ma nhện xài dịch, Phục Nhan nhìn nàng đống nhiên lại mở miệng hỏi, Triều Dương Thành Diệp ra, ngươi nhưng có điều hiểu biết. Diệp ra. Thủy Lưu Thanh hơi hơi một đốn, có chút không rõ Phục Nhan như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới, không quá quan với này Diệp ra nàng vẫn là rất quen thuộc, dừng một chút mới nói, Diệp ra là Triều Dương Thành nhất đẳng thế gia, cùng chúng ta Thủy gia đảo cũng có một ít sâu xa chúng ta hai nhà thật lâu phía trước liền có thương nghiệp thượng hợp tác phục nhan đối bọn họ thương nghiệp hợp tác tự nhiên là không có bất luận cái gì hứng thú liền trực tiếp đem ngày ấy chính mình ở tu luyện mật thất huyền khẩu xứ sở ngộ việc nhất nhất nói ra diệp ra nhị tiểu thư diệp chỉ yên biết được đối phương thân phận sau Thủy Lưu Thanh không khỏi hơi hơi nhăn ra mày nghĩ nghĩ mới nói này diệp chỉ yên là Diệp ra nhất được sủng ái nữ nhi lại là phong lăng tông một vị nội môn trưởng lao thân truyền đệ tử từ nhỏ đó là luông chiều ngạ mạ quán Nếu là bị nàng có lên, xác thật có chút phiền phức, huống hồ này Triều Dương Thành cũng là bọn họ địa bàn. Phục Nhan nghe thấy tên này sau, lại có chút kinh ngạc ra tiếng, "Ngươi nói nàng Têu Diệp Chỉ Yên?" Thủy Lưu thanh khó hiểu nhìn Phục Nhan, không rõ nàng vì sao như vậy kinh ngạc. "Diệp Chỉ Yên?" Tên này Phục Nhan vẫn là có một ít ấn tượng, nguyên tắc chung xác thật là một cái bị triều hư tiểu nữ hài, đúng là bởi vì như thế, nàng giai đoạn trước mới có thể nơi trốn khinh thường nam chủ, tuy rằng cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Bất quá cũng không thiếu ở nam chủ trước mặt ngày bắn. Theo nam chủ trầm rãi kinh diễm bốn tòa, Diệp chỉ yên liền lại đột nhiên đối nam chủ phương tâm ám hứa, bất quá nam chủ tự nhiên đối nàng không có bất luận cái gì ý tứ, nàng kết cục cũng chính là ái mà không được, cả ngày buồn bực không vui, cuối cùng vì nam chủ thủ cả đời quả. Phục Nhan Ngay từ đầu, Phục Nhan thực sự không minh bạch an bài tình tiết này có cái gì ý nghĩa, sau lại hồi quá vị tới, mới phát hiện đây là tác giả cố ý tưởng đột hiện nam chủ thiên tài mị lực. nghĩ đến đây Phục Nhan tức khắc đối cái này Diệp chỉ yên liền đã không có cái gì hứng thú, tại đây tu trùng, luyện ái nào chính là nhất trí mạng đồ vật bị yêu tộc quyển dưỡng thôn trùng, xuân họa đó là tốt nhất vết xe đổ. Đúng rồi, đấu giá hội khi nào bắt đầu. Lười đến lại đi rồi giám vị kia Diệp chỉ yên, Phục Nhan liền hỏi nổi lên đấu giá hội công việc. Thủy Lưu Thanh đông nhiên cảm thấy chính mình có chút theo không kịp Phục Nhan mạch não, đề tài này nhảy lên cũng quá nhanh đi, bất quá nàng vẫn là đến đúng sự thật trả lời nói, liền ở hôm nay buổi tối xuân t Hành, kia đi thôi." Phục Nhan chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đi ở lầu 2 trên hành lang kia, Phục Nhan tựa hồ lại đột nhiên nhớ tới cái gì tới, không khỏi quay đầu lại nhìn Thủy Lưu Thanh nói, "Đúng rồi, đi xuống khi đừng quên phó một chút vừa mới nước trà tiền, ta không có bạc." Thủy Lưu Thanh. Hai người từ trà lâu ra tới sau, liền bay thẳng đến Xuân Lũ các phương hướng đi qua, phía sau kia gã sai vật còn ở tiếp tục lén lút theo dõi. "Muốn hay không ta đi?" Thủy Lưu Thanh bỗng nhiên nói. "Không sao." Phục Nhan không sao cả lắc lắc đầu, tiếp tục nói, tựa như ngươi theo như lời như vậy, này Triều Dương Thành là các nàng địa bản, muốn biết ta tung tích còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu Phục Nhan đều nói như vậy, Thủy Lưu Thanh tự nhiên là sẽ không đi xen vào việc người khác. Thực mau hai người liền trực tiếp đi tới Xuân Lũ Cát, phía sau gã sai vật thấy, cũng rốt cuộc là vội vàng xoay người rời đi, hẳn là bẩm báo Diệp chỉ yên. Phục Nhan cũng không quá để ý, cùng Thủy Lưu Thanh muốn một gian phòng lúc sau, liền tiến vào nghỉ ngơi. Cứ việc đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Xuân Họa các chung lại sớm đã là biển người tấp lập, ngay cả phòng cơ bản đều bị đặt trước xong rồi. May mắn Phục Nhan tới sớm, bằng không chờ đấu giá hội bắt đầu rồi, phòng trừng cũng chỉ có thể ngồi ở đại đường dưới, đến lúc đó nếu là ở tầm mắt mọi người hạ bán đấu giá đồ vật, đã có thể có chút không tốt. Hai người mới vừa ngồi ở phòng không lâu, liền có Xuân Lũ các hạ nhân nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, sau đó bưng một mâm hạt dưa điểm tâm đi đến. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có mấy cái canh giờ, nhị vị tiên sư còn thỉnh chậm dãi chờ. Hạ nhân buông điểm tâm sau, liền tất cung tất kính mở miệng giải thích nói. Phục nhan gật gật đầu, hiện tại canh giờ sát thật còn sớm. Nói xong, thấy Phục nhan hai người không có cái khác phân phó, hạ nhân lúc này mới lại lần nữa nhẹ nhàng từ phòng chung lui đi ra ngoài. Phục nhan lại bỗng nhiên nhớ tới một việc tới, liền ra tiếng hỏi, đúng rồi, loại này đấu giá hội có không tiến hành ủy thác đại chụp Có thể... Bất quá Xuân Lưu các khẳng định là muốn rút ra nhất định thủ tục phí. Thủy Lưu thanh hơi hơi một đốn, liền hai khẩu giải thích nói, nói xong lại hỏi, chủ nhân trên tay có cái gì muốn bán đấu giá? Xắc thật thật là có một kiện đồ vật có thể cầm đi bán đấu giá, đúng là từ Lang Mông kia được đến luyện thể thân pháp cường thân thông thiên quyết. Đối với tông môn đệ tử tới nói, tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp chẳng có gì lạ, chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, đều có thể có luyện thể thân pháp tu luyện, nhưng là đối với tán tu tới nói, Nghĩ đến có một môn luyện thể thân pháp, kia chính là phi thường đáng quý. Cũng có không ít thế ra sẽ thu thập luyện thể thân pháp, tới vì gia tộc của chính mình người tu tiên cung cấp tài nguyên, cho nên Phục Nhan trên tay này bổ luyện thể thân pháp, hẳn là vẫn là sẽ được hoàn nên. Rốt cuộc, tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp vốn là chân quý. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền trực tiếp móc ra cường thân thông thiên quyết, sau đó đưa cho một bên thủy lưu thanh, người cầm đi cùng này xuân lũ các lao bản giao thiệp một chút đi, ta tưởng bán đấu giá cái này luyện thể thân pháp Luyện thể thân pháp Thủy Lưu Thanh nhìn trước mặt công pháp, không khỏi có chút kinh ngạc Rốt cuộc luyện thể thân pháp loại đồ vật này Cơ bản không có gì người có thể đơn độc lấy ra tới một quyển Nàng đại khái nhìn một chút, vẫn là tứ phẩm cấp Chủ nhân xác định muốn bán đấu giá cái này Thủy Lưu Thanh những cái đó luyện thể thân pháp Không khỏi lại lần nữa giống Phục Nhan xác nhận đến Phục Nhan chỉ là gật gật đầu, không ở nói thêm cái gì Tuy rằng luyện thể thân pháp là thực chân quý Nhưng là nàng đã có băng xương tôi thân quyết Lưu Chiêu cũng là đặt ở chữ vật linh giới chúng tích hôi, không có bất luận tác dụng gì. Hảo. Thấy Phục Nhan sắc thật đã quyết định, Thủy Lưu Thanh tự nhiên là không có tiếp tục nói thêm cái gì, tùy cơ liền đứng dậy, cầm Phục Nhan cấp luyện thể thân pháp, đi ra phòng. Đi vào Xuân Lũ các phía sau màn, Thủy Lưu Thanh liền bị cửa thị vệ giơ tay ngăn cản. Ta có cái gì muốn thỉnh Xuân Lũ các tiến hành đại chụp? Thủy Lưu Thanh nhấc tay luyện thể thân pháp, nhàn nhạt, nhạt hai khẩu nói. Kia thị vệ thấy, liền vội vàng nói: Thiên sư thỉnh chờ một lát. Thực mau phía sau màn đại môn liền bị mở ra, không hề ánh vào mi mắt đi không biết là vừa rồi đi vào thị vệ, còn nhiều một vị toàn thân hoa dung người. Lưu Thanh. Thật đúng là chính là ngươi. Diệp huyền diệp nhìn trước mặt Thủy Lưu Thanh sau, nhưng là có chút kinh hỉ chào hỏi, vừa mới ở bên trong hắn liền nghe thấy được bên ngoài thanh âm, không nghĩ tới ngoài cửa thật đúng là chính là Thủy Lưu Thanh. Thủy Lưu Thanh nhìn trước mặt Diệp huyền diệp, cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc. Hai người tựa hồ cũng chưa nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được đối phương. Diệp huyên diệp là diệp gia trực hệ ruột thị chuyên nhân, thân phận rất là tôn quý, bởi vì hai nhà quan hệ, hai người cũng coi như từ nhỏ liền quen biết, tuy rằng tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần mặt, bất quá cũng coi như là bằng hưu bình thường. Huyên diệp thiếu chủ. Thủy lưu thanh nhìn hắn, thực mau liền phục hồi tinh thần lại, nhưng thật ra tùy ý cười cười, lại nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Hai người nói đơn giản vài câu trường hợp lời nói sau. Thủy Lưu Thanh tự nhiên là không có quyên phục nhan giao cho chính mình nhiệm vụ, vừa mới chuẩn bị cáo từ thời điểm, rồi lại nghe thấy Diệp huyền Diệp mở miệng nói, nếu ngươi cũng có cái gì muốn đại trục nói, có thể dùng ta thủy tinh tạm xuân lũ các thủ tục phí còn có thể tiện nghi một phần ba. Này, chúng ta hai nhà quan hệ, liền không cần khách khí. Diệp huyền Diệp cho rằng Thủy Lưu Thanh ngượng ngùng không khỏi cười ra tiếng nói. Thủy Lưu Thanh, nàng cũng không phải ngượng ngủng, chỉ là cảm thấy chính mình cấp phục nhan đương người hầu đã đủ bị thôi. Hiện giờ còn muốn bắt chính mình nhân mạch quan hệ phương tiện. Vậy đã tạ Huyền Diệp thiếu chủ." Thủy Lưu Thanh cười cười, tự nhiên không có biện pháp ra tiếng cự tuyệt. Thật mau, Thủy Lưu Thanh liền cầm Diệp Huyền Diệp thủy tinh tạp, trực tiếp tiến vào phía sau màn, kinh xuân lũ các chung người kiên định, phục nhan cường thân thông thiên quyết sắc thật là chính phẩm, cũng không có bất luận vấn đề gì, lại có Diệp Huyền Diệp phương tiện, đại chụp công việc thực mau liền thông qua. Phục nhan đợi không bao lâu, liền thấy Thủy Lưu Thanh đã trở lại, thấy nàng hướng tới chính mình gật gật đầu. Phục Nhan liền biết hết thể thuận lợi. Tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp, ngươi nói cuối cùng sẽ lấy nhiều ít giá cả thành giao. Phục Nhan đống nhiên có chút tò mò hỏi. Thủy Lưu Thanh nghĩ nghĩ, ta cảm thấy đại khái sẽ không thấp hơn 100 cái trung phẩm linh thạch, đương nhiên cũng có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn, xác thật có chút khó mà nói. 100 cái trung phẩm linh thạch nói, Phục Nhan đảo cũng coi như là vừa lòng. Kế tiếp hai người liền không có lại nói chút cái gì, mấy cái canh giờ thời gian cũng là thoảng qua. Lúc này dưới lầu đại sảnh sớm đã là tiếng người ồn ảo. Thức mau, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu rồi. Xuân Lũ các trung phòng đều cố ý thiết có bí pháp, đó là phòng trung có thể rộng mở cửa sổ nhìn phía dưới bán đấu giá đài, mà đại đường chung người lại thấy không rõ phòng tình huống bên trong. Ẩn nấp tính còn là phi thường chi cao, đương nhiên khai một gian phòng phí dụng cũng là phi thường khả quan. Lúc này to như vậy phòng trung, Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh chính hướng về đại đường dưới bán đấu giá trên đài nhìn lại Bán đầu giá đài là từ đặc thù bó cửi sở tạo, nhìn rất là chất phác rồi lại ngoài ý muốn lượng lệ, lúc này bên ngoài vây xem quần chúng thấy trên đài mạc mảnh rốt cuộc bị kéo ra, một đạo lao giả nhất chân chậm rãi từ bên trong đi ra, rốt cuộc có chút kiềm chế không được hưng phấn. Cuối cùng là là bắt đầu rồi, ta ngồi đều sắp trường ấm. Ha ha ha, ai làm ngươi tới sớm như vậy đâu, ta chính là vừa tới không lâu, chính cái gọi là tới sớm không bằng tới xảo a Cũng không biết lần này loại nhỏ đấu giá hội thượng, Sẽ xuất hiện cái gì làm người ngoài ý muốn bảo vật, đáng tiếc bỏ lỡ lần trước mỗi năm một lần đại hình đấu giá hội, hy vọng đêm nay có thể vất đến giờ thứ tốt. Tưởng cái gì đâu, tốt bảo vật đã sớm ở kia tràng đại hình đấu giá hội lấy ra tới, hôm nay loại này loại nhỏ, phòng trừng cũng không có gì thứ tốt, ta cũng chính là tới thấu cái náo nhiệt mà thôi. Ha ha ha, sắc thật không tồi, ta khuyên các vị vẫn là không cần ôm có quá lớn chờ mong, bất quá đương nhiên hết thẻ cũng đều nói không chừng, mau xem, Tuất lao rốt cuộc ra tới. Nói này Xuân Lũ các không có khác bán đấu giá sư sao? Đây là ta tới tham gia lần thứ ba đấu giá hội, bán đấu giá sư đều là Tuất lão Ngươi là tới bán đấu giá bảo vật, vẫn là tới bán đấu giá người, chú ý bán đấu giá sư làm cái gì. Nói nữa Tuất lão làm này thủ đô lâm thời đã bao nhiêu năm, được rồi được rồi, người đến cùng ngươi nhiều lời. Ở mọi người hưng phấn nghị luận trong tiếng, chỉ thấy trên đài được xưng là Tuất lão lao giả rốt cuộc là đi lên trước tới, chỉ thấy trước mặt hắn đại đường trong vòng mọi người. Rốt cuộc mở miệng nói, các vị, còn thỉnh an tĩnh một chút. Đầu tiên, ta đại biểu Xuân Lũ các hoan nênh đại gia đi vào chúng ta hội trường đấu giá, ta là hôm nay bán đấu giá sư Tuất Lão, tin tưởng đại gia cũng đều nhận thức ta, cái khác ta cũng liền không hề nhiều lời. Về chúng ta Xuân Lũ các hội trường đấu giá thượng quy củ tin tưởng cũng không cần phải ta lại nhất nhất nói nhiều, Hảo, Lão Phu cũng liền không hề trì hoan trư vị thời gian. Ta tuyên bố, hôm nay buổi tối Xuân Lũ các đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Phía dưới cho mời chúng ta hôm nay để nhất kiện bảo vật lên sân khấu. Theo tuất lao đầy mặt tươi cười, chậm ổn mà hữu lực thanh âm rơi xuống sau, hậu trường liền nhanh chóng đi ra một vị Anna nhiều vẻ mị nữ, nàng ăn mặc một thân đại hồng bào, rất là vui mừng, trong tay chính nâng hôm nay buổi tối để nhất kiện bảo vật. Bảo vật bị một chương màu đỏ tơ lửa cái kín mít, mọi người ở đây còn ở suy đoán sẽ là cái gì bảo vật thời điểm, liền thấy một bên tuất lao đã chẩm rãi đi qua, sau đó trực tiếp dôi tay kéo xuống màu đỏ tơ lửa Ngay sau đó, hai quả đen thui tiểu viên thạch liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, còn không đợi mọi người phát ra nghi hoặc thành, tuất anh em họ đã ý cười doanh doanh mở miệng giải thích nói, đêm nay chúng ta để nhất kiện bảo vật liền này hai quả bạo nguyên lôi, cái gọi là bạo nguyên lôi, đó là từ sấm xét chi thạch mài dũa mà thành, một quả lực lượng liền tương đương với hợp đạo lúc đầu tu vi toàn lực một kích, uy lực không thể khinh thường, nếu là hai quả thêm lên nói, phòng trưng liền tính gặp phải hợp đạo trung kỳ cao thủ, cũng có khả năng thuận lợi tìm được đường sống Trong chỗ chết. Phần 50. Ra cửa bên ngoài, không có bất luận cái gì người tu tiên sẽ ghét bỏ trong tay ác chủ bài nhiều, này hai quả bạo nguyên lôi cũng coi như là một loại bảo mệnh thủ đoạn, khởi chụp giới vì 300 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 cái. Bán đấu ra trên này, theo tuất lao giới thiệu bảo vật thanh âm rơi xuống sau, mọi người liền tức khắc nổ tung nổi, sôi nổi bắt đầu nghị luận này bạo huyền lôi đến tụt cùng có đáng giá hay không chính mình ra tay tranh đoạn. Quả nhiên là đệ nhất bảo vật Ta nghe như thế nào cảm giác có chút dâu riêng à, thứ này cũng cũng chỉ có thể sử dụng một lần, tác dụng thật sự không phải rất lớn. Có người nhìn trên đài bạo nguyên lôi, phát ra chính mình nghi ngờ thanh. Tuất lão nói không tồi, chỉ cần xuất kỳ bất ý, dựa này hai quả bạo nguyên lôi từ hợp đạo trung kỳ cao thủ trong tay nói không chừng đều có thể thuận lợi chạy thoát, loại này bảo mệnh thủ đoạn còn là phi thường đáng giá bán đấu giá. Đồng dạng, có người rất là nhận đồng. Đối với tông môn đệ tử tôi nói, thứ này phòng chừng tác dụng không lớn Bất quá giống chúng ta loại này tán tu tới nói, còn là Phi thường yêu cầu, thôi, mà sau thứ tốt phòng trường ta cũng đoạt không đến, có một cái bảo mệnh thủ đoạn vẫn là không tồi. Thức mau, không đến hai cái hô hấp thời gian, liền đã có người kiểm chế không được, dẫn đầu ra tiếng cạnh rối nói, ta ra 400 cái hạ phẩm linh thạch. Có người khai đầu, toàn bộ đại đường trung nhanh chóng liền nổ tung nổi, các loại hết đợt này đến đợt khác kêu rối tiếng động, tức khác liền sôi nổi vang là được toàn bộ Xuân Lucas. Ta ra 500 cái hạ phẩm linh thạch. Ta ra 600 cái hạ phẩm linh thạch. Ta ra 700 cái. Nhìn đại đường trung sở hưu ý chi chiến đấu sục sôi bộ dáng, Phục Nhan nhưng thật ra cảm thấy có chút hơi hơi kinh ngạc, rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này đấu giá hội, xác thật là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía a. Bất quá loại này bảo mệnh đồ vật, tông môn đệ tử đều có thể ở tông môn nội đổi lấy hợp đạ phù, chẳng có gì lạ, cho nên chỉnh đống lâu phòng trung lại là lặng ngắt như tờ, chỉ có dưới lầu đại đường trung tán tu mỗi người nhanh chóng kêu dưới lên. Liền chạy sau khi, một vị hình thể thật lớn nam tử liền đứng dậy, trực tiếp há mồm la lớn, mã, bất cứ giá nào, ta ra 1.000 cái hạ phẩm linh thạch. nay thanh giống to, không khỏi mọi người đều kinh ngạc một chút, bất quá thực mau liền có người nhận ra đối phương thân phận. Nguyên lai là hắn, ta nhớ do hắn gần nhất đắc tội một vị hợp đạo kỳ cao thủ, cũng không dám dễ dàng ra chiều dương thành, khó trách sẽ như vậy liều mạng muốn này hai quả bạo nguyên lôi. Ta ra 1.100 cái hạ phẩm linh thạch. Nam tử hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiếp tục tăng giá người. Không khỏi lại lần nữa ra tiếng quát, 1.500 cái hạ phẩm linh thạch. Cái này, mọi người đó là một mảnh ô lên, rốt cuộc này bảo nguyên lôi tuy rằng có thể coi như bảo mệnh thủ đoạn, bất qua giá trị cũng liền ở 1.000 cái hạ phẩm linh thạch trên dưới. Nam tử bảo giá tự nhiên là cao hơn này chân chính giá trị. Không nghĩ tới mới để nhất kiện bảo vật liền có thể điều động nổi lên toàn bộ hội trường không khí, trên đài tuất lao tự nhiên là vẻ mặt ý cười. Thấy không có người lại tiếp tục tiêu giới, hắn rốt cuộc đứng dậy. Thức mau, đệ nhất kiện bảo vật liền lấy 1500 cái hạ phẩm linh thạch bị tên kia nam tử chụp được. Kế tiếp cái thứ hai bảo vật là tam cái hợp khí đan, ở đây mỗi một vị đều có đánh sâu vào hợp đạo kỳ một ngày, hợp khí đan tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên cái này bảo vật tranh đoạt cũng là phi thường nhiệt liệt, cuối cùng lấy 2800 cái hạ phẩm linh thạch bị người chụp được. Phòng trung phục nhan xem đều có chút lưu lưới, bất quá nàng khoảng cách hợp đạo kỳ còn sớm. Lần trước lang Ngông ra sản cũng còn có không ít hợp khí đan, cho nên nàng đảo cũng không có gì ý tưởng, như cũ không có ra tiếng tăng giá. Một hồi đấu giá hội xuống dưới, giống nhau sẽ có bao nhiêu kiện bảo vật lấy ra tới bán đấu giá. Phục nhan thừa đệ tam kiện bảo vật còn không có lên đài nhà rôi, không khỏi nhìn Thủy Lưu Thanh hỏi. Thủy Lưu Thanh hồi ước một chút, mới mở miệng nói, trong tình huống bình thường, một hồi đấu giá hội xuân lũ các đều là lấy ra 10 kiện, sau đó hơn nữa giống chủ nhân như vậy ủy thác bán đấu giá. Đại khái sẽ ở 15 kiện trong vòng. Thì ra là thế, nghe xong Thủy Lưu Thanh giải thích, Phục Nhan không khỏi gật gật đầu, nhưng thật ra không biết nàng lấy ra kia bộ luyện thể thân pháp sẽ xếp hạng để mấy kiện triển lãm ra tới. Nói chuyện, phía dưới đệ tam kiện bảo vật cũng rốt cuộc lên sân khấu, tuất lao thanh âm liền lại lần nữa từ đại đường bên trong văng lên. Cái này bảo vật tin tưởng mọi người đều chưa từng gặp qua, tên là Cốt Hoa, là một loại lớn lên ở ma vực thực vật, này nhụy hoa có thể giải trăm độc, bên trong càng là dựựng dục thật lớn năng lượng. Cụ thể sử dụng cũng thực rộng khác, có thể luyện chế giải dược, cũng có thể luyện hóa căn cốt. Nghe Tuất Lao giới thiệu thành, Phục Nhan nhưng thật ra biểu hiện ra vẻ mặt mờ mịt, nàng đối mấy thứ này tất nhiên là hiểu biết không nhiều lắm, bất quá nàng hẳn là cũng không dùng được, cho nên liền cũng không có kêu giới tính toán. Thu hồi tầm mắt sau, Phục Nhan vừa mới chuẩn bị tùy ý ăn khẩu trên bàn điểm tâm khi, liền thấy đối diện Thủy Lưu Thanh bỗng nhiên mãn nhãn lửa nóng nhìn chầm chằm trên đài cốt hoa. Phục Nhan một đoán, hỏi: hoa không những có thể luyện chế giải dược, còn có thể luyện chế độc dược. Thủy Lưu Thanh nháy mắt hoàn hồn, đối thượng Phục Nhan đầu lại đây xác định tâm mắt sau, nàng không khỏi ngơ ngác gật gật đầu, Côn hoa xác thật cũng là một loại độc dược. Được đến xác định trả lời, Phục Nhan liền cũng không ở tiếp tục nghe chút cái gì, rốt cuộc đối với độc này, giác mặt nàng hiểu được vốn là không nhiều lắm, cho nên cũng liền lười đến chỗ lẫn. Ta ra 1500 cái hạ phẩm linh thạch. Phòng hai người nói chuyện gian, phía dưới đã bắt đầu có người kêu giới, Thủy Lưu Thanh thấy Phục Nhan không có phản đối ý tứ, cũng nhanh chóng đem tâm thần một lần nữa dừng ở bán đấu giá trên đài. Đương nhiên, nàng vẫn chưa tùy tiện nhanh chóng ra tiếng kêu giới, hơn nữa lựa chọn trước quan khán một chút chỉnh thể thế cục Lúc này, ở Phục Nhan bọn họ bên trái đối diện cái thứ ba trong phòng, một đạo ngạo nghệ dáng người đang ngồi ở phía trước cửa sổ, nàng ánh mắt từ lúc bắt đầu liền không có rừng ở đại đường dưới, mà là vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm đối diện Phục Nhan phòng. Người này không phải người khác, đúng là Diệp ra nhị tiểu thư Diệp chỉ yên Ở biết được Phục Nhan tới tham gia đấu giá hội sau, nàng liền nhanh chóng cũng chạy đến, bất quá này đều tam kiện bảo vật lên này, cũng không thấy đối diện cái kia trong phòng truyền đến kêu giới thanh, lúc này nàng không khỏi có chút nghi hoặc. Người xác định kia gian phòng chung người là nàng. Diệp chỉ Yên quay đầu lại nhìn chầm chằm kia sẽ một đường theo dõi Phục Nhan thị vệ, lại lần nữa xác nhận hỏi. Kia thị vệ ngay vậy, cũng chỉ có thể lại lần nữa trả lời nói, "Hồi tiểu thư, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy." "Tĩnh, ngươi trước đi xuống đi." Diệp Chỉ Yên chỉ có thể một lần nữa nhìn chằm chằm phục nhân phòng, đối với phía sau thị vệ tùy ý xua xua tay, có chút không kiên nhẫn nói. Thị vệ mới vừa đẩy cửa mà ra thời điểm, nên diện lại vừa lúc đụng phải một đạo thân ảnh. Phong nội, Diệp Chỉ Yên đông nhiên liền nghe thấy lại một lần đẩy cửa ra thanh âm, nàng còn chưa tới kịp quay đầu lại, liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm chuyển đến, Chỉ Yên muội muội ngươi như thế nào thật đúng là tại đây. Nếu không phải vừa mới thấy ngươi trong phủ thị vệ Ta còn không biết chỉ yên mội mội cũng tới tham gia lần này đấu giá hội. Diệp chỉ yên quay đầu lại, liền với lúc đối thượng nhắc chân đi vào tới trình huyền huyền. Trình huyền huyền, là diệp ra dòng bên nhận nuôi nữ nhi, từ nhỏ cũng là ở diệp ra lớn lên, cũng coi như là cực có thiên phú người, mới 18 tuổi tuổi tác liền đã là khai quang kỳ đại viên mãn tu vi, bộ dáng càng là ôn nhu phản phất có thể véo ra thủy tới. Huyền huyền tỷ ngươi cũng ở chỗ này a Diệp chỉ yên đối nàng không có gì ý kiến. Hai người chi gian quan hệ ở Diệp ra cũng là thực bình thường. Nói lên cái này, Trì Nguyễn Nguyễn nhưng thật ra không khỏi có chút thẹn thùng túi đầu. tựa hồ hoan hoan mới ngước mắt nhìn Diệp chỉ yên hỏi, ta nghe hạ nhân nói, Diệp đại ca cũng ở Xuân Lũ các vừa lúc nơi này lại có một hồi đấu giá hội, liền suy nghĩ lại đây nhìn xem. Dứt lời, Diệp chỉ yên không khỏi nhỏ đến khó phát hiện kéo kéo khoe miệng, trước mắt Trì Nguyễn Nguyễn từ nhỏ liền một lòng mơ ước bọn họ Diệp ra dòng chính truyền nhân Diệp huyền diệp, nàng còn là phi thường rõ ràng Đang lúc Diệp Chỉ Yên chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, nàng bỗng nhiên liền nghe thấy được đối diện phòng trung truyền đến một cái kêu cười giới thanh âm. "Ta ra đem 2400 cái hạ phẩm linh thạch." Tức khắc, Diệp Chỉ Yên cũng bất chấp phía sau Trình Nguyệt Uyển, liền trực tiếp lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở đối diện phòng trung, nàng nhìn thoáng qua trên đài cốt hoa, không khỏi hơi hơi có chút âm hiểm nở nụ cười. Bởi vì cốt hoa xem như một loại chân quý dược liệu, giá trị cũng liền 2.000 nhiều một chút hạ phẩm linh thạch, cho nên thủy lưu thanh tăng giá song song. Đại đường trung liền đã không có tiếp tục kêu giới thanh âm. Tuất lão nhìn mọi người, không khỏi hơi hơi đứng dậy, mặt hướng mọi người hỏi: "Hảo, còn có số so 2400 cái hạ phẩm linh thạch cao sao?" "Không đúng sự thật vậy 2400 cái hạ phẩm linh thạch một lần. 2600 cái hạ phẩm linh thạch." Liên ở Tuất Lao chuẩn bị định giá thời điểm, giáp chỉ yên thanh âm liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại đường. Lúc này Thủy Lưu thanh rõ ràng hơi hơi một đốn, tựa hồ không dự đoán được sẽ có người đột nhiên ra tay tạt hồ. Nàng nhìn đối diện phòng, cuối cùng lại lần nữa ra tiếng, 2700 cái hạ phẩm linh thạch. Đối diện người nọ tựa hồ như cũ không thuận theo không đồng tha, 2900 cái hạ phẩm linh thạch. 3000 cái hạ phẩm linh thạch. 3200 cái linh thạch. Nghe có người vì một đóa cốt hoa tránh lên, đại gia tự nhiên là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, lúc này vui mừng nhất không gì hơn xuân lũ các người, trên đài tuất lão cũng là một bộ cười tủng tỉm bộ dáng. Phúc Nhan cũng nghe ra tới, đối diện phòng tuyệt đối là cố ý. Người nọ một lần chỉ là tăng giá 200 cái hạ phẩm linh thạch, thực dễ dàng liền sẽ lôi kéo người khác cùng nàng tiếp tục thêm đi xuống. 3.300 cái hạ phẩm linh thạch. 3.500 cái hạ phẩm linh thạch. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, Phục Nhan ngước mắt nhìn đối diện nếu mày Thủy Lưu Thanh, ra tiếng nói, không cần tiếp tục tăng giá, cốt hoa giá trị cũng liền ở 2.000 nhiều một chút cái hạ phẩm linh thạch, hiện tại đã sắp phiên một phen, đối phương rõ ràng cố ý chỉnh chúng ta. Thủy Lưu Thanh cũng minh bạch đạo lý này Kỳ thật này đóa cốt hoa tuy rằng hi hữu, nàng thật cũng không phải thế nào cũng phải không thể, chỉ là có chút không cam lòng thôi. Còn có so 3.500 cái hạ phẩm linh thạch càng cao sao. Tuất Lao Thanh âm lại lần nữa từ trên đài chuyển đến, lần này Thủy Lưu Thanh được phục nhan chỉ thị, liền không có tiếp tục ra tiếng. Vì thế, này đóa cốt hoa cuối cùng lấy 3.500 cái hạ phẩm linh thạch giá cả thành giao. Tuy rằng chụp được này đóa cốt hoa mệt 1.500 cái hạ phẩm linh thạch, bất quá diệp chỉ yên tự nhiên là không thèm để ý. Này đó Linh Thạch đối nàng tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ yên mội mội, người hoa nhiều như vậy Linh Thạch chụp một đóa cốt hoa làm cái gì, ta nhớ do chúng ta Diệp ra kho hàng chung cũng có không ít cốt hoa. Chỉ nguyện nguyện nhưng thật ra có chút không rõ nguyên do nhìn trước mặt Diệp Chỉ Yên, không khỏi ra tiếng hỏi. Diệp Chỉ Yên đang ở cao hứng, tự nhiên quản không được nhiều như vậy, chỉ là tùy ý nói, nguyện nguyện tỷ không cần phải xen vào nhiều như vậy, ta đều có tính toán. Đại đường đấu giá hội vẫn chưa bởi vì cái này nhạc đệm mà ngắt Ngược lại càng thêm náo nhiệt lên, thức mau thứ 6 kiện bảo vật liền ra tới. Cái này bảo vật chính là chúng ta xuân lũ các triệu người đại chủ là một quyển luyện thể thân pháp, trải qua chúng ta xuân lũ các giám định, phẩm dai vì hy hữu tứ phẩm cấp, tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp tin tưởng cũng không cần ta nhiều lời, mọi người đều có thể minh bạch nó giá trị. Tuất lão như cũ đứng ở trên đài, chậm rãi làm đơn giản giới thiệu, cuối cùng mới lại nói, lên giá 3.000 cái hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 300 cái linh thạch Lời vừa nói ra, đại đường bên trong liền lại là một mảnh ồ lên, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chầm chằm trên đài lễ nghi tiểu thư trong tay luyện thể thân pháp. Không phải đâu, cư nhiên là tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp. Chúng ta tán tu khổ ai có thể hiểu, ta đều khai quang hậu kỳ tu vi, còn không có tu luyện quá luyện thể thân pháp, kia bọn họ tông môn đệ tử so sánh với căn bản vô pháp đánh. Mặc kệ, hôm nay này bổn luyện thể thân pháp nhất định phải chụp được tới. Theo mọi người nghị luận sôi nổi chung, thực mau liền có người bắt đầu kêu giới. Ta ra 3.300 cái hạ phẩm linh thạch. Ta ra 3.600 cái hạ phẩm linh thạch. 3.600 cái hạ phẩm linh thạch. Thấy cái này trường hợp, Phục Nhan tự nhiên là vui vẻ, rốt cuộc đại gia đối luyện thể thân pháp càng có hứng thú, nàng cũng liền kiếm càng nhiều, bất quá thực mau nàng lại đem ánh mắt rừng ở đối diện kia gian phòng thượng. Phục Nhan đã đoán được phòng chung người nọ thân phận, không cần đoán định là kia Diệp ra nhị tiểu thư Diệp chỉ yên, nếu đối phương thành tâm tới cùng chính mình đối nghịch nói. Nàng nếu là không phụng bồi nói nhưng thật ra có chút không thể nào nói nổi. Bởi vì vừa mới dịp chỉ yên sai đem Thủy Lưu Thanh Thanh âm nộ nhận thành chính mình, cho nên Phục Nhan liền trực tiếp nhìn Thủy Lưu Thanh, ý bảo nàng ra tiếng tăng giá. Thủy Lưu Thanh Bởi vì Thủy Lưu Thanh tự nhiên biết trên đài luyện thể thân pháp đúng là Phục Nhan, cho nên đối mặt Phục Nhan đông nhiên làm chính mình cũng gia nhập bán đấu giá thời điểm, nàng lại là có chút không phản ứng lại đây Phục Nhan ý đồ. Bất quá Thủy Lưu Thanh cũng không nghĩ nhiều Liên đơn thuần tưởng muốn cho chính mình giúp nàng đem giá cả đề cao một ít, cho nên đang nhìn phía dưới thế cục không sai biệt lắm khi, nàng mới rốt cuộc ra tiếng hô 4.500 cái hạ phẩm linh thạch. Phần 51 Quả nhiên, đang nghe thấy thủy lưu thanh tăng giá thanh âm sau, đối diện phòng chung liền lại lần nữa chuyển đến diệp chỉ yên thanh âm, 5.000 cái hạ phẩm linh thạch. 5.300 cái hạ phẩm linh thạch. 5.800 cái hạ phẩm linh thạch. So ngôn vừa ra, mọi người liền tức khắc lại lần nữa nghị luận lên. a Như thế nào lại là các nàng hai cái? Ha ha ha ha, lại có trò hay nhìn, hai người kia tuyệt đối là cố ý đối thượng. Lần trước một đóa cốt hoa đều xảo tới rồi 3.500 cái hạ phẩm linh thạch. Các ngươi đoán xem, lần này luyện thể thân pháp sẽ có bao nhiêu cao giới vị. Xong rồi, vốn dĩ ta còn tưởng rằng lần này luyện thể thân pháp, ta là trí tại tất đắc. Cái này hảo, ta muốn như thế nào cùng các nàng so đâu. Ô ô, liền không ai tò mò hai người kia là đến tột cùng là ai sao? Ra tay cũng quá xa hoa đi, đặc biệt bên phải phòng người này, 5.000 cái hạ phẩm linh thạch nói ra đều không mang theo thở dốc Còn Dung nói, khẳng định là thế gia người, hoặc là tông môn đệ tử bái. Ô ô, ta hận à, nếu là ta thiên phú tốt một chút, ta cũng đã sớm gia nhập tông môn, đó là kiểu gì khí phái? 6.500 cái hạ phẩm linh thạch. 6.800 cái hạ phẩm linh thạch. Đối với đại đường bên trong nghị luận thành, phòng chung hai người tựa hồ đều mắt điếc thai ngơ như cũng ở tiếp tục tăng giá chung. Theo thủy lưu thanh nói âm lại lần nữa rơi xuống sau, nàng không khỏi ngước mắt nhìn về phía đối diện Phục Nhan, lúc này nàng còn có cái gì không, rõ, Phục Nhan đây là chuẩn bị phản hố đối diện một phen. Bất quá tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp, giá trị đại khái cũng liền ở 56000 cái hạ phẩm linh thạch tả hữu, cho nên nàng có chút đắn đo không chuẩn còn muốn hay không tiếp tục tăng giá đi xuống. Phục Nhan sắc thật cười cười, sau đó lại gật gật đầu. 7200 cái hạ phẩm linh thạch Được đến trả lời, Thủy Lưu Thanh đành phải tiếp tục ra tiếng kêu giới lên, chính chàng bán đấu giá rõ ràng cùng nàng không có quan hệ, lúc này Thủy Lưu Thanh lại cũng có chút ngừng thở nhìn đối diện phòng. 7.500 cái hạ phẩm linh thạch. Diệp chỉ yên tự nhiên là sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ, nàng hôm nay chính là muốn cho đối phương tay không mà về. Nhìn giá cả quả thực là thẳng tắp tiêu thăng, đại đường chung người đều có chút sợ ngây người. Ta thiên, đều mau 8.000 nghỉn. Ồ, vị này quá có tiền đi. Ta ngày thường tích cóp cái 1-2 hạ phẩm linh thạch, đều đến lạc khẩn lương quần đã lâu. ân bên này phòng không có thanh âm ai, có phải hay không sắp không chịu nổi? Bán đấu giá trên đài tuất lao cũng rốt cuộc đứng dậy, nàng hãy còn cười hỏi, 7.500 cái hạ phẩm linh thạch còn có càng cao sao? Không có vậy 7.500 cái lần đầu tiên. Lúc này, Thủy Lưu Thanh Thanh âm mới rốt cuộc lại lần nữa văng lên, bất quá lần này nàng thanh âm rõ ràng yếu đi rất nhiều, 7.800 cái hạ phẩm linh thạch. dứt lời Lần này đối diện Diệp chỉ yên lại còn không có tới kịp đổi kịp, một cái khắc phòng chung lại đột nhiên truyền đến một cái có chút giả nua thanh âm, 9.000 cái hạ phẩm linh thạch. Cái gì, 9.000? Ta không nghe lầm đi, này đột nhiên toát ra tới người lại là ai? Ta mẹ, này luyện thể thân pháp như vậy được hoàn nền, giá trị trực tiếp sắp phiên gấp đôi. Nghe mọi người nghị luận thanh, cái kia có chút giả mua thanh âm sắc thật đống nhiên cười, lão phu tính thân già cũng liền nhiều như vậy, sở hữu còn có người cao hơn một viên linh thạch Lao phu liền xem như từ bỏ. An tĩnh phòng chung, Phục Nhan cũng là không nghĩ tới sẽ đột nhiên nửa đường sát ra một cái trình rào kim tới. Diệp chỉ yên hẳn là sẽ không cùng người này đoạn, tuy rằng Phục Nhan vẫn là kiếm lời, nhưng là lại hố không được Diệp chỉ yên. Cho nên một chốc, Thủy Lưu Thanh cũng không biết còn muốn hay không ra tiếng, chỉ có thể nhìn Phục Nhan, chờ nàng ra tiếng định đoạn. Trên đài tuất Lao cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá nàng cũng coi như là gặp qua đại trường hợp người, cho nên thực mau liền tiếp tục cười hỏi. 9.000 cái hạ phẩm linh thạch, còn không có không càng cao, không có vậy 9.000 cái hạ phẩm linh thạch lần đầu tiên, 9.000 cái hạ phẩm linh thạch lần thứ hai, 9.000, 9.300 cái hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà liền ở cuối cùng một khắc, rốt cuộc lại lần nữa truyền đến Thủy Lưu Thanh Thanh Âm, bất quá lần này nàng Thanh Âm rõ ràng có chút run rẩy có thể thấy được đây cũng là nàng cuối cùng nỗ lực. Hảo, Tuất Lao tiếp tục cười chuẩn bị bố đanh, 9.300 cái hạ phẩm linh thạch lần đầu tiên. Lời nói còn chưa nói xong, toàn bộ đại đường liền lại một lần nhớ tới Diệp Chỉ Yên Thanh Âm, một vạn cái hạ phẩm linh thạch. Xôn sao? Cái này đại đường trung thật là hoàn toàn xôi trào lên, tất cả mọi người có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Tuất Lao cũng là hơi hơi một đốn sau mới hồi phục tinh thần lại, chỉ nghe hắn chẩm rãi mở miệng hô một vạn cái hạ phẩm linh thạch lần đầu tiên, một vạn cái hạ phẩm linh thạch lần thứ hai, một vạn cái hạ phẩm linh thạch lần thứ ba. Chúc mừng vị khách nhân này thành công trục đến này bổn luyện thể thân pháp Theo bán đấu giá trên đài truyền đến Tuất Lão cuối cùng giải quyết dứt khoát, toàn bộ đại đường Trung đám người đều một bộ kinh ngạc không thôi biểu tình, tựa hồ còn có chút không từ trận này đấu giá hội lần trước quá thần tới. Ta không nghe lầm đi. Một, một vạn cái hạ phẩm linh thạch. Ta tôi xác định ngươi không có nghe lầm, bởi vì ta cũng nghe chân chân thật thật. Đây là kia gia tiểu thư, một vạn cái hạ phẩm linh thạch trụ được một quyển tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp, quả thực. Có chút quá điên cuồng. Ta ma ơi! Một vạn cái đủ ta tu luyện một năm tài nguyên, hơn nữa đây mới là thứ sáu kiện bán đấu giá bảo vật, kế tiếp sẽ không không kiện đều có thể chụp đến một vạn cái hạ phẩm linh thạch hướng lên trên đi. Không thể nào, nay chỉ là một cái loại nhỏ đấu giá hội mà thôi, hơn nữa này hai vị này rõ ràng là cố ý đối thượng, cho nên chỉ cần các nàng không gọi giới, hẳn là sẽ không còn có khoa trương như vậy. Ô oh, đây là có tiền tùy hướng sao. Khi nào ta có thể cũng có thể không chút nào chấp mắt lấy ra một vạn cái hạ phẩm linh thạch vậy là tốt rồi được rồi đừng có năng ngộng đấu giá hội còn ở tiếp tục đâu liền nhìn xem mặt sau còn có hay không cái gì thứ tốt đi thành công chụp được kêuổn luyện thể thân pháp sau thực mau liền có Xuân lũ các nhân viên công tác đem luyện thể thân pháp đưa vào Diệp chỉ Yên phòng chung lúc này trình Nguyện luyện sớm đã cũng đồng dạng có chút không thể tin tưởng nhìn chầm chằm trước mặt diệp chỉ yên hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại tức khác liền không khỏi mở miệng nói chỉ yên muội muội liền tính là cùng người nô khí Ngươi cũng không nên hoa rớt một vạn cái hạ phẩm linh thạch chụp một quyền luyện thể thân pháp a, này nếu là làm Diệp Đại Ca đã biết, khẳng định. Vừa mới nàng cũng là có chút khiếp sợ, liền mở miệng ngăn cản cơ hội đều quên mất. Diệp Chỉ Yên lại đối với nàng nói xong toàn không thèm để ý, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, "Uyển Uyển tỷ không cần lo lắng, bất quá là một vạn cái hạ phẩm linh thạch mà tôi, ngươi cũng biết điểm này, linh thạch đối với chúng ta Diệp ra tới nói, không đáng, kể chút nào, huống hồ này luyện thể thân pháp lấy về đi sau." Chúng ta Diệp ra hậu nhân ở về sau tu luyện trên đường liền nhiều một phần lựa chọn chẳng lẽ không phải càng tốt sao tri Nguyền luyệnn tự nhiên minh bạch diệp ra không thiếu điểm này linh thạch nhưng là này bổn tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp lớn nhất giá trị cũng là sẽ không vượt qua 7.000 cái linh thạch hiện giờ dùng một vạn cái hạ phẩm linh thạch chu được thực sự có chút đại để tiểu làm luyện thể thân pháp bị đưa tới lúc sau diệp chỉ yên cũng không nhiều xem một cái trực tiếp làm bên ngoài thị vệ đưa về Diệp ra lại lần nữa ngước mắt nhìn đối địa phòng Diệp chỉ yên lại là tức khắc tâm tình rất tốt, như vậy trắng trận táo bạo đoạt đối phương hai kiện bảo vật, so sánh với phòng người đã sớm khí tưởng hụt máu. Nghĩ đến Phục Nhan tức giận bất bình bộ ráng, Diệp chỉ yên liền cảm thấy toàn thân đều sảng khoái. Nhưng mà, lúc này bên này phòng chung Phục Nhan, không những không có tức giận bất bình, ngược lại như cũ rất là bình tĩnh cho chính mình đổ một ly trà thủy, bất quá khỏe miệng hơi hơi dơ lên ý cười, vẫn là chứng minh nàng lúc này tâm tình chính đại hảo. Thủy Lưu Thanh nhìn đối diện phục nhan Trực giác đến người này thật là quá âm hiểm, không chỉ có ngầm hấu người một phen, còn làm người vô cùng cao hứng giúp chính mình đếm tiền, quả thực là ăn thịt người không nhà xương, không biết vì sao, nàng đột nhiên có chút may mắn chính mình không có tiếp tục cùng trước mặt người này đối nghịch. Lần này đấu giá hội xem như tới đáng giá, mặc kệ kế tiếp có hay không thứ tốt, phục nhăn đều cảm thấy đêm nay xem như kiếm lớn, ngẫm lại mấy ngày trước nàng vẫn là nghèo nghèo rất mồng thơi, này lang mông hơn nữa diệp chỉ yên, nháy mắt liền chính mình quá thượng khá giả sinh hoạt. Rất tốt, rất tốt. Đương nhiên, Phục Nhan Cung cũng không có bởi vì nhiều kiếm lợi mấy ngàn cái hạ phẩm linh thạch liền bắt đầu đắc ý vây báo. Thực mau nàng liền lại khôi phục chính mình tâm thần, đem ánh mắt một lần nữa dừng ở đại đường bên trong bán đấu giá trên này Thứ bảy kiện bảo vật là một phen vũ khí, Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh đều không có gì ý tưởng. Liền ăn tính nhìn mọi người sôi nổi kêu giới kết đoạn, cuối cùng cũng này đây 5.000 cái hạ phẩm linh thạch bị người chụp được trợ hộ thượng một hồi một vạn cái hạ phẩm linh thạch còn có chút lệnh nhân tâm kinh, cho nên lần này đại gia đối với 5000 cái hạ phẩm linh thạch cũng được, đảo cũng không có quá mức hưng phấn. Thức mau, thứ tam kiện bảo vật liền cũng nhanh chóng lên lại. Đây là một quyển kiếm pháp quyển trục, trải qua chúng ta Xuân Lũ các nhất chuyên nghiệp giám định sư cấp ra kết quả là, nó là một quyển địa cấp cấp thấp kiếm pháp bí tịch. Tuất lão một bên duỗi tay giải khai bàn trung che đậy đỏ thấm tơ lụa, một bên lại ra tiếng chậm rãi giới thiệu đến. Lời vừa nói ra, Nháy mắt liền đem vừa mới còn thích thú không cao mọi người, nhanh chóng lại lần nữa lôi trở lại tình cảm mách liệt. Cái gì? Tuất Lao xác định chưa nói sai đi, người nói này bổn kiếm pháp bí tịch là cái gì cấp bậc? Địa cấp cấp thấp. Ta không nghe lầm đi, địa cấp cấp thấp bí tịch, chúng ta toàn bộ bắc vực phỏng trừng cũng không có nhiều ít buồn đi, hai cái bàn tay tuyệt đối có thể số lại đây, hơn nữa đều ở đứng đầu tông môn hoặc là nhất đẳng thế ra trong tay. Ta không tin ai được này, địa cấp cấp thấp bí tịch, cư nhiên nguyện ý lấy ra tới bán đấu giá Không sai, không sai, các ngươi xuân lũ các không phải là khi chúng ta không biết nhìn hàng, tùy ý tìm cái không biết tên giám định sư, liền nói đây là địa cấp cấp thấp bí tịch, thật khi chúng ta ngốc đâu. Chính là chính là, liền tính thật là địa cấp cấp thấp. Bí tịch, lấy các ngươi xuân lũ các tính tình, sẽ tại đây loại loại nhỏ đấu giá hội chung lấy ra tới sao? Lại còn có không phải cuối cùng áp trục bảo vật? Tuất Lao nói âm vừa ra, mọi người đó là không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, bất quá thực mau bọn họ phát ra nghi ngờ thành rốt cuộc địa cấp cấp thấp bí tịch kia chính là quá trân quý. Lúc này phòng trung phục nhan, lại nghe thấy phía dưới giới thiệu sau, không khỏi cầm chén trà tay cũng là hơi hơi một đốn, địa cấp cấp thấp bí tịch vẫn là một quyển kiếm pháp quân chủ, đối với kiếm tu phục nhan tới nói cũng là cực kỳ tâm động. Bất quá chính như lại ra sở nghi ngờ như vậy, loại này loại nhỏ đấu giá hội thượng, có thể thật sự xuất hiện địa cấp cấp thấp bí tịch xác suất, cơ hội là không có. Nhưng là tuất Lao nếu đều nói như vậy, tất nhiên là phi thường tự tin. Bằng không này nhưng chính là chính mình tạm chính mình chiêu bài, Phục Nhan tin tưởng này xuân lũ các còn không đến mức như vậy không biết nặng nhẹ. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi càng thêm tò mò này bản địa cấp cấp thấp kiếm pháp bí tịch, nàng ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới bán đấu giá trên đài, chờ tuất lao lại lần nữa ra tiếng giải thích. Quả nhiên, thấy mọi người đều là một bộ nghi ngờ tâm thái, trên đài tuất lao chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút bất đắc di cười cười, cuối cùng mới rốt cuộc tiếp tục ra tiếng giải thích nói còn thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta xuân lũ các cấp gia giám định tất nhiên là nhất chân thở, chúng ta cũng không có khả năng không đại gia tới tạm chiêu bài, này buồn bí tịch xác thật là địa cấp cấp thấp kiếm pháp bí tịch không sai, bất quá. Nhìn tuất lao nói nói liền đột nhiên một cái chuyện vừa chuyển, đại gia tự nhiên là có chút kiểm chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, tức khác không khỏi lại hét lên, được rồi, tuất lao ngươi mua cái gì cái nút, chạy nhanh cho chúng ta giải thích rõ ràng đi. Chính là chính là có thể hay không dùng một lần đem nói cho hết lời, này không rõ ràng làm người sốt ruột sao. Ha ha ha, tuất lao cũng chỉ có thể lại cười cười, hắn một phen nói bất ổn, tự nhiên là vì điều động toàn bộ hội trường đấu giá thượng không khí, bất quá hắn cũng minh bạch mọi việc không thể quá mức, rốt cuộc vẫn là nhanh chóng mở miệng giải thích. Bất quả nó lại là một quyển tàn khuyết kiếm pháp bí tịch, nói đúng ra, này phân quyển trục là một cái tàn quyển, mặt trên chỉ có kiếm pháp nhất chiêu, hơn nữa bởi vì lịch sử nguyên nhân. Này nhất chiêu cũng không phải đặc biệt hoàn toàn, có 3 phần một nội dung đã không có tung tích. Dứt lời, mọi người liền nhanh chóng lộ ra một bộ thì ra là thế bộ dáng, vừa mới còn tràn đầy tình cảm mãnh liệt đại gia cũng cùng chọc phá khí cầu giống nhau, lại không, có gì tinh khí thần. Phần 52. Ta liền nói sao, sao có thể là một quyền hoàn hảo vô khuyết địa cấp cấp thấp bí tịch, nguyên lai chỉ là một cái tàn khuyết kiếm chiêu thôi, này hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì sao? Đúng vậy, tuy rằng chỉ có nhất chiêu cũng có thể lý giải Nhưng là liền nhất chiêu đều là khuyết thiếu 1/3 liền tính nó là địa cấp cấp thấp bí tịch, lại có chỗ lợi gì đâu. Sắc thật, cũng cũng chỉ dư lại một cái địa cấp cấp thấp bí tịch mánh lưới mà thôi, kỳ thật này tản quyền căn bản không có một chút thực tế tác dụng A, đang lúc chúng ta là ngốc tử A, ai sẽ chụp cái này trở về. Đối với đại gia nghị luận, Tuất Lao tự nhiên cũng là sớm co đoán trước, rốt cuộc này tản quyền tác dụng sắc thật không lớn, cũng chỉ dư lại một cái địa cấp cấp thấp bí tịch mánh lưới mà thôi, bất quá làm bán đấu giá sư, Hắn khẳng định muốn tiếp tục giải thích. Đây chính là địa cấp cấp thấp bí tịch a, tuy rằng chỉ có nhất chiêu, nhưng là học xong mấy quyển có thể cùng giai cấp hạ không có đối thủ. Lời này xác thật là người có điều tâm động, bất quá vẫn là có tâm do dự, lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là tuất lão này, nhất chiêu còn khuyết thiếu 3 phần 1 bộ phận, muốn chúng ta như thế nào học tập a? Tuất lão rất là bình tĩnh tiếp tục nói, khuyết thiếu 3 phần 1 bộ phận lại như thế nào, chỉ cần ngộ tính đủ cao, hết thảy đều có khả năng, từ xưa đến nay Có bao nhiêu cường giả có thể ngộ ra tàn khuyết bí tịch, như vậy ví dụ chỗ nào cũng có, tin tưởng cũng không cần ta nhất nhất nêu ví dụ đi. xác thật, đối với ngộ tính cực cao người tu tiên, đem một phần tàn khuyết bí tịch tìm hiểu hoàn toàn, cũng không phải không có khả năng đến, như vậy sự tích cũng có rất nhiều, cho nên đang nghe thấy Tuất Lão một phen lời nói sau, không ít người liền lần sau lâm vào Nga tư sợ bên trong. Nhìn châm mặt mọi người, Tuất Lão nên nói cũng đều nói, chỉ có thể tiếp tục đem đấu giá hội tiến hành đi xuống, hảo. Tàn khuyết địa cấp cấp thấp kiếm pháp bí tịch, 3300 cái hạ phẩm linh thạch khởi trụ, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 300 cái. Lúc này, lầu 2 phòng chung. Tìm hiểu ra tàn khuyết bí tịch, chỗ nào có dễ dàng như vậy, trừ phi là cầm yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, nhưng thật ra có chút đáng tiếc này phân địa cấp cấp thấp kiếm pháp bí tịch. Nhìn trên đài bảo vật, thủy lưu thanh nhưng thật ra cũng không khỏi lầm bầm lầu bầu cảm khái. Nói thật, đang nghe kiến giải cấp cấp thấp kiếm pháp bí tịch thời điểm, nàng cũng là cực kỳ tâm động thậm chí đều tính toán chính mình có có thể có khả năng chụp được. Bất quá nghe xong Tuất lao sau khi giải thích, Thủy Lưu Thanh liền hoàn toàn đã không có ý niệm, rốt cuộc nàng không cảm thấy có như vậy cao thiên phú. Tu luyện một đường, nếu là đó là làm đâu chắc đấy, đua đòi chỉ biết hại chính mình. Cảm khái xong, Thủy Lưu Thanh liền thu hồi chính mình tầm mắt, hờ hững ngước mắt thời điểm, lại thấy đối diện phục nhan ánh mắt đang gắt gao nhìn chầm chằm trên đài kiếm pháp bí tịch. Thôi, ta cảm thấy có thể nếm thử một phen, thành đó là một bước lên trời. Không thành cũng chính là tổn thất mấy ngàn cái hạ phẩm linh thạch tôi ta ra 3.600 cái hạ phẩm linh thạch. Ta cũng cảm thấy có thể thử một lần. Ta ra 3.900 cái hạ phẩm linh thạch. Lúc này, phía dưới đại đường Trung đã có người ra tiếng bắt đầu kêu giới, Thủy Lưu Thanh lại nhìn Phúc Nhan. Đối phương rõ ràng là đối này phân tàn quyển kiếm pháp có phi thường nồng hậu hứng thú. Thủy Lưu Thanh vốn dị do dự muốn muốn hay không khuyên bảo một chút, rốt cuộc này phân tàn quyển kiếm pháp sắc thật tác dụng không lớn. Có này tìm hiểu cơ hội còn không bằng học tập những người khác cấp cao dài kiếm pháp. Bất quá bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình hiện giờ tình cảnh, nhưng thật ra không quyền lợi nói thêm cái gì, rốt cuộc nàng chính mình đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Cuối cùng, Thủy Lưu Thanh cũng vẫn chưa mở miệng nói thêm cái gì. Phục Nhan tự nhiên là đối bán đấu giá trên đài tàn quyền kiếm pháp có ý tưởng, đơn giản là nàng trong tay hiện tại liền có một phần tàn quyền kiếm pháp, không biết vì sao, nàng mạc danh cảm thấy này hai phần tàn quyền kiếm pháp. Rất có khả năng chính là một bộ kiếm pháp bí tịch Mặc kệ như thế nào Phục nhan đều cảm thấy này Phân tàn quyển cần thiết muốn bắt lấy tới Bất quá nghĩ đến đối diện Diệp chỉ yên Tuy rằng vừa mới hô đối phương một phen thực vui vẻ Nếu là lần này nàng ở tham dự tiến bào kia lại là có chút không dễ làm 4.500 cái hạ phẩm linh thạch Liên ở Phục nhan chuẩn bị mở miệng kêu giới thời điểm Trên lầu cái khác phòng trung Cũng có người bỗng nhiên ra tiếng hô Hảo Trên đài tuất lao cười tiếp tục hỏi Còn có hay không so 4.500 cái hạ phẩm linh thạch càng cao giá cả, nếu như không có, kia 4.500 cái hạ phẩm linh thạch lần đầu tiên, 4.500 cái hạ phẩm linh thạch lần thứ hai, 4.000. Đại đường Trung Tán Tu thấy phòng Trung có người bắt đầu cạnh giới, không khỏi đều có chút ủ rũ, rốt cuộc bọn họ thân ra khẳng định muốn so ra kém tông môn đệ tử hoặc là bình thường thế gia người. Phúc Nhân thấy liền cũng hô lên đêm nay ở đấu giá hội thượng đệ nhất thành 4.800 cái hạ phẩm linh thạch. 5.100 cái hạ phẩm linh thạch kia gian phòng chung người cũng tiếp tục ra tiếng hô lúc này Diệp chỉ yên lại là có chút nghi hoặc vừa mới cái kia thanh âm rõ ràng cũng là từ đối diện phòng chung truyền ra tới chính là lại là cùng phía trước cảnh giới luyện thể thân pháp thanh âm không phải cùng người lúc này nàng tựa hồ mới mới nhớ tới thị vệ nói qua đối diện phòng chung trừ bỏ ngày đó cùng chính mình đối cạnh người nửa đường thượng còn có một người khác cũng tùy người nọ cùng nhau tiến vào này xuân lũ các trong lúc nhất thời Diệp chỉ yên thế nhưng cũng có chút phân không rõ ràng lắm đến tổt cùng cái nào thanh âm là cái chính mình đối cạnh người, tưởng tượng đến chính mình vừa mới khả năng đoạt sai rồi người, nàng liền đột nhiên lại có chút táo bạo lên. Tính. dừng một chút, Diệp chỉ yên mới tự mình an uổi nói, nếu các nàng là một đám, như vậy hôm nay đều đừng nghĩ chụp đến cái gì bảo vật Nghĩ đến chỗ này, Diệp chỉ yên không khỏi vừa lòng cười cười, sau đó liền nhanh chóng cũng ra tiếng tham nhập vào lần này cạnh giới bên trong. Thức mau. Diệp Chỉ Yên liền cũng là lớn, 5.500 cái hạ phẩm linh thạch. Nghe thấy nàng thanh âm sau, vốn đang có chút hề bài hiểu sự mọi người lại lần nữa tinh thần tỉnh táo, bọn họ ngẩn đầu nhìn Diệp Chỉ Yên cùng phục nhan phòng, tức khác đó là vẻ mặt hưng phấn. Không phải đâu, hai vị này lại bắt đầu. Kỳ thật các ngươi không phát hiện sao. Mặt sau ra tiếng vị này rõ ràng là cố ý tưởng cấp đối diện năng kham, nàng toàn trường chỉ có ở đối diện ra tiếng sau, mới cô ý cũng ra tiếng gia nhập bán đấu giá cạnh giới. Đúng vậy đúng vậy Cũng không biết này nhị vị tiểu thư, đến tột cùng là có cái gì thủ cái gì hoán, đây là muốn đua linh thạch đánh đến cuối cùng sao. Chỉ có ta để ý lần này các nàng hai vị lại có thể đem giá cả thêm đến rất cao, sẽ không lại muốn đột phá một vạn cái đi. Ta cũng tò mò, cảm giác ta so các nàng còn muốn hương phấn đâu. Đang nghe thấy Diệp chỉ yên thanh âm sau Phục Nhan tuy rằng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không khỏi hơi hơi như mày. 5.800 CÁI HẠ PHẨM LINH THẠCH 6.100 cái hạ phẩm linh thạch. Càng làm cho Phục Nhan có chút kinh ngạc chính là, vừa mới một khát phòng trung thanh âm cũng là không có dừng lại, cho nên hiện giờ trường hợp đó là, ba người kêu giới thanh ở chỉnh Đống Xuân Lũ các chung hết đợt này đến được khác, tựa hồ ai cũng không chịu nhường ai. 6.500 cái hạ phẩm linh thạch. Diệp chỉ yên ỷ vào chính mình gia đại nghiệp đại, kêu giới thanh âm nhất mạnh lãng, tự tin 10 phần. Một cái khát phòng chung thanh âm lại là phá lệ bình tĩnh. Phản phất đối với Phục Nhan với Diệp chỉ yên hai người chỉ chi mùi thuốc súng cũng không để ý, giống như là ở ngồi một loại kêu giới nhiệm vụ giống nhau. Từ từ. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì. Nàng ánh mắt không khỏi rừng ở một khắc gian phòng chung, một chút kia, nàng liền cái gì cũng đều minh bạch. Thức mau, Phục Nhan liền một lần nữa đem tầm mắt rừng ở bán đấu giá trên đài, sau đó làm bộ một bộ bất cứ giá nào ngữ khí, trực tiếp hô, ta ra 7.000 hạ phẩm linh thạch, này đã là ta toàn bộ thân ra. Nhị vị nếu là tiếp tục tăng giá, ta đây liền từ bỏ. 7000 hạ phẩm linh thạch, chụp được một phần tàn khuyết kiếm pháp bí tịch, mặc kệ này kiếm pháp bí tịch đến tuột cùng là cái gì giai cấp, bí tịch chủ nhân đều đã xem như kiếm quá độ. Cho nên Phục Nhan tiếng la, xác thật làm tất cả mọi người cảm thấy nàng có chút điên cuồng, đối với nàng là ở làm cuối cùng đập nồi dìm thuyền, liền sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn. Theo Phục Nhan nói âm rơi xuống sau, một cái khác phòng trung thanh âm bỗng nhiên liền dừng, tựa hồ là không chuẩn bị tiếp tục tăng giá. Quả nhiên như thế. Kết quả chính như Phục Nhan phỏng đoán giống nhau. Nghĩ đến này phân tàn quyển kiếm pháp bí tịch hẳn là cũng là có người cố ý bị thác xuân lũ các đại chủ mà vừa mới người nọ rất có khả năng chính là này kiếm pháp bí tịch chủ nhân, hoặc là hắn đồng lõa. Hắn hiện tại hành vi, liền cùng Phục Nhan vừa mới giống nhau như lúc, là cố ý tưởng nâng lên chính mình kiếm pháp bí tịch giới vị, cho nên đang nghe thấy Phục Nhan chuẩn bị từ bỏ thanh âm, hắn không có lại lần nữa tiếp tục tăng giá. Rốt cuộc 7.000 hạ phẩm linh thạch đã đủ hắn kiếm Bất quá, trận này tranh đoạt chung, lớn nhất biến số đó là đối diện Diệp Chỉ Yên, nhưng mà, Phục Nhan hiện tại cũng là ở đánh cuộc. Nàng đánh cuộc tự nhiên không phải Diệp Chỉ Yên sẽ lương tâm phát hiện, đột nhiên từ bỏ cùng chính mình cạnh giới, mà là đánh cuộc một khắc gian kiếm pháp bí tịch chủ nhân, có thể hay không ra tay ngăn lại Diệp Chỉ Yên tiếp tục tăng giá. Buổi chiều làm Thủy Lưu Thanh hỗ trợ đi tìm Xuân Lũ các lao bản đại chụp chính mình luyện thể thân pháp ghi, Phục Nhan liền ra cửa tùy ý ở Xuân Lũ các chuyển động một vòng. Mà kiếm pháp bí tịch chủ nhân phòng, nàng lại cũng là xa xa xem qua liếc mắt một cái. Bên kia trước cửa hộ vệ đều là ăn mặc thống nhất phục sức, mỗi người cổ tay áo chỗ đều vô cùng đơn giản theo một cái không lớn không nhỏ diệp tự, không hề nghi ngờ chính là, bọn họ chính thức diệp ra người. Hơn nữa vị này diệp ra người thân phận cũng hoàn toàn không đơn giản, bởi vì từ buổi chiều đến bây giờ, Phục Nhan liền đã lưu tâm đã có vài cái phòng tông môn đệ tử hoặc là thế ra người đều gõ quá kia gian cửa phòng, hơn nữa đều mang theo lấy lòng tươi cười nghĩ đến đều là tưởng cùng vị nào Diệp ra người đánh hảo quan hệ. Đúng là bởi vì như thế, hiện giờ phục nhan mới ở đổ đối phương có thể hay không ra tay ngăn lại Diệp chỉ yên. Cùng là Diệp ra người, dùng Diệp ra linh thạch chụp được Diệp ra muốn đại trụ bảo vật, này không thể nghi ngờ là ở miễn phí cấp xuân lũ các đưa linh thạch, hơn nữa không hề ý nghĩa. Vị này Diệp ra người cự tuyệt bên ngoài tiến đến cùng chính mình lấy lòng quan hệ người, nghĩ đến cũng là cái có chủ kiến người, rất lớn khả năng sẽ không tùy ý Diệp chỉ yên làm sàng làm bậy. Với mới kia bộ luyện thể thân pháp, hắn toàn bộ hành trình không co ra tiếng, phòng trừng cũng là đối kia bộ luyện thể thân pháp có nhất định ý tưởng, hơn nữa Diệp chỉ yên ở Diệp ra vốn là được sùng ái, vì Diệp chỉ yên mặt mũi cho nên mới không có ngăn lại. Nhưng là lần này rốt cuộc không giống nhau, bởi vì lần này kiếm pháp bí tịch là từ trong tay hắn thả ra. Đem hết thể đều nghĩ thông suốt lúc sau, Phục Nhan ánh mắt liền gắt gao rừng ở Diệp chỉ yên phòng trung, trong nháy mắt kia, tựa hồ tất cả mọi người đang chờ Diệp chỉ yên tiếp tục tăng giá tiếng la Nhưng mà, hai cái hô hấp thời gian trôi qua, Diệp chỉ yên thanh âm vẫn chưa chuyển đến. Phục nhăn biết, chính mình đánh cuộc thắng. Kỳ thật chính như Phục nhan lường trước giống nhau, bên này Diệp chỉ yên vừa mới chuẩn bị ra tiếng tiếp tục tăng giá thời điểm, phòng cửa phòng liền bị đẩy ra, tiếp theo nàng biên nhìn Diệp huyền Diệp thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Đại ca! Diệp chỉ yên tựa hồ có chút kinh ngạc. Một bên trình huyền huyền thấy, sắc thật nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lộ ra đẩy mặt ôn hòa kêu một tiếng diệp đại ca Diệp huyền Diệp lại chưa xem trình huyền huyền, mà là nhìn chầm chầm trước mặt Diệp chỉ yên, có chút hận sát không thành thép nói, được rồi, hoa một vạn cái hạ phẩm linh thạch mua một quyển tứ phẩm cấp luyện thể thân pháp, còn không biết đủ sao. Cũng may này luyện thể thân pháp đối chúng ta Diệp ra còn có điểm tác dụng. Thấy Diệp huyền Diệp là tới ngăn cản chính mình tiếp tục cạnh giới, Diệp chỉ yên tức khắc liền vẻ mặt không khí bộ dáng, không phải đại ca, người không biết đối diện kia hai người có bao nhiêu chán ghét, ta hôm nay nhất định phải làm các nàng tay không mà về Diệp huyền Diệp đối Diệp chỉ yên cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn nàng một bộ nhất định phải được bộ dáng, cũng chỉ có thể nói ra tình hình thực tế, phía dưới kia kiếm pháp bí tịch là ta làm xuân lũ các đại chủ ta đã cân nhắc qua, xác thật không có bất luận tác dụng gì, làm các nàng hoa 7.000 hạ phẩm linh thạch chụp được, chẳng phải là càng tốt. Nghe xong Diệp huyền Diệp nói sau, Diệp chỉ yên đầu rốt cuộc là chuyển qua con tới, tức khác đó là vẻ mặt hưng phấn, thì ra là thế, ha ha ha, đại ca ngươi thật là quá thông minh. Làm các nàng hoa 7.000 hạ phẩm linh thạch, lại chụp cái vô dụng bí tịch. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Diệp chỉ yên tự nhiên là từ bỏ tiếp tục tăng giá ý tưởng. Còn có, mặc kệ ngươi cùng các nàng có cái gì ân đoán, việc này liền tính đi qua. Diệp huyên diệp đống nhiên có đối với Diệp chỉ yên dặn giò nói. Vì cái gì? Tuy rằng hố đối phương một bút, Diệp chỉ yên rất là vui vẻ, nhưng là nàng cảm thấy chính mình khí còn không có ra xong Diệp huyên diệp tự nhiên không phải vì phục nhan suốt đầu. Hắn cũng căn bản không quen biết Phục Nhan, nhưng là hắn biết Thủy Lưu Thanh cũng ở kia gian phòng trung, các nàng là Thủy ra người, chúng ta hai nhà còn có hợp tác, chớ không thể đem quan hệ nháo qua cương. Cái gì? Diệp chỉ yên nghe thấy các nàng là Thủy ra người sau, không khỏi có chút kinh ngạc, các nàng cư nhiên là Thủy ra người, chính là phụ thân tưởng tác hợp đại ca hôn sự Thủy ra người. Phần 53. Nghe vậy, Diệp huyền Diệp không nói chuyện, lại cũng không có ra tiếng phản đối. Phía trước Diệp ra ra chủ cùng Thủy ra ra chủ sắc thật cố ý tác hợp Diệp huyền Diệp cùng Thủy Lưu Thanh, bất quá hai người đều không có cái kêu ý tứ, sau lại cũng liền không giải quyết được gì. Hào đi, xem ở đại ca mặt mũi thượng, ta liền mặc kệ các nàng. Diệp chỉ yên tuy rằng nguồn chiều tùy hứng một ít, nhưng là Diệp huyền Diệp nói, nàng vẫn là nguyện ý nghe, rốt cuộc Diệp huyền Diệp chính là về sau Diệp ra gia, gia chủ. To như vậy phong trung, Diệp ra nhị vị huynh muội tựa hồ đều không có chú ý tới. Một bên trình nguyện nguyện đang nghe thấy Diệp chỉ yên nói sau, ánh mắt không khỏi dừng ở đối diện phòng chung. Ôn nhu con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia âm độc. Cái này mặc cho Diệp ra ra chủ phu nhân vị trí, chỉ có thể từ nàng trình nguyện nguyện tới ngồi, bất luận cái gì uy hiếp đến nàng người. Đều phải chết. Đối với Diệp chỉ yên phòng chung phát sinh sự tình, Phục Nhan tự nhiên là không được biết rồi, nàng để ý chỉ là chính mình đánh cuộc thắng. Thức mau, phía dưới liền truyền đến tuất lao thanh âm, 7.000 hạ phẩm linh thạch lần đầu tiên 7.000 hạ phẩm linh thạch lần thứ 2, 7.000 hạ phẩm linh thạch lần thứ 3. Chúc mừng vị khách nhân này thành công chụp được này bản địa cấp cấp thấp kiếm pháp bí tịch. Ở mọi người còn có chút vẻ mặt mẫu bức, không rõ vừa mới phấn khởi mánh truy diệp chỉ yên vì sao đột nhiên từ bỏ cạnh giới khi, này buồn tàn quyển đã bị xuân lũ các nhân viên công tác, đưa đến Phục Nhan trong tay. Bắt được tàn quyển kia một khắc, Phục Nhan liền có chút gấp không chờ nổi quan sát một phen, tức khắc không khỏi trong lòng vui vẻ. Bởi vì này phân tàn quyển Cùng nàng phía trước ở lang nông trong tay được đến kia một phần tàn quyển kiếm pháp, xác thật là cùng buồn kiếm pháp bí tịch. Kỳ thật theo đạo lý tới nói, này phân tàn quyển kiếm pháp giá trị lớn nhất cũng chính là ở 5.000 cái hạ phẩm linh thạch mà thôi, Phục Nhan hoa 7.000 cái hạ phẩm linh thạch mới chụp được tới, đúng là có chút có hại. Nhưng là, Phục Nhan lại không thèm để ý, bởi vì nàng chính mình cảm thấy thực đăng giá, rốt cuộc linh thạch có thể lại kiếm, kỳ ngộ bỏ lỡ liền thật sự sẽ không lại có cơ hội. Hơn nữa nàng vừa mới còn hố diệp chỉ yên một vạn cái hạ phẩm linh thạch, tổng tới nói Phục Nhan vẫn là không có bất luận cái gì tổn thất. Tuy rằng nhìn trong tay tàn quyển, đồng thời cũng ứng chứng chính mình trong lòng tưởng Phục Nhan nội tâm còn là phi thường hưng phấn, bất quá nàng trên mặt đảo cũng không có biểu lộ ra quá nhiều thần sát. Cho nên phòng thủy lưu thanh nhìn Phục Nhan chỉ là thực tùy ý nhìn thoáng qua tàn quyển, liền dường như không có việc gì thu lên, liền có chút cho rằng nàng là có chút hối hận. Dù sao cũng là hoa 7.000 cái hạ phẩm linh thạch Theo địa cấp cấp thấp kiếm pháp bí tịch bán đấu giá hạ man lúc sau, thực mau đại đường trung trên đài liền lại lần nữa từ Lễ Nghi tiểu thư bưng tiếp theo kiện bảo vật đi rồi đi lên, ở càng thêm chân quý lộ diện sau, đại gia cũng sôi nổi lại lần nữa nhiệt tình lên. Đến nỗi Phục Nhan cùng Diệp Chỉ Yên hai người chi gian đấu phú hỉ vi, cũng dần dần bị đại gia vước chi sau đầu. Kế tiếp bảo vật cũng đều là phi thường chân quý, có thượng phẩm linh kiếm cùng hoàn chỉnh người cấp đỉnh giai bí tịch từ từ, chọc đến mọi người không khỏi sôi nổi vùng tiền như rác. Chỉ vì được đến chính mình ái mộ bảo vật Bởi vì phục nhan đã có linh lung đoạn kiếm Bí tịch nói trừ bỏ kiếm pháp Cái khác nàng đều cũng không có quá lớn hứng thú Cho nên mấy chàng xung dưới Phục nhan đều không có ra tiếng cạnh giới Có lẽ là mặt sau bảo vật đều phi thường trân quý Cho nên cư nhiên cũng có hai lần giá cả bị thêm tới rồi Một vạn cái hạ phẩm linh thạch phía trên Tuy rằng bảo vật cũng xác thật giá trị cái này giới Bất quá vẫn là làm không ít người vì này lữ lưới Bên ngoài ánh trăng sớm đã cao cao treo lên Sang tỏ ánh trăng sái lạc khắp chiều dương thành trung, cũng không biết đi qua bao lâu, xuân lũ các trận này loại nhỏ đấu giá hội cũng rốt cuộc là sắp tiếp cận kết thúc. Ở đệ thập nhất kiện bảo vật lấy một vạn 2.000 cái hạ phẩm linh thạch giá cả bị người thành công bị người chụp được sau, trên đài tuất lao rốt cuộc chậm rãi đi lên trước tới, ý cười doanh doanh mặt hướng mọi người mở miệng nói, ta đại biểu chúng ta xuân lũ các, lại lần nữa cảm tạ đại gia bất thời giờ tiến đến tham gia trận này loại nhỏ đấu giá hội. Hiện giờ đấu giá hội cũng chỉ dư lại cuối cùng một kiện vật phẩm không có lên đài, còn thỉnh đại gia tiếp tục nhiều hơn duy trì. Ở cuối cùng một kiện vật phẩm lên đài phía trước, ta còn là muốn rong dài một câu, chúng ta xuân lũ cách chờ mong tiếp thu bất luận kẻ nào vì thác bán đấu giá, chỉ cần trải qua chúng ta giám định không có vấn đề, đều có thể cho chúng ta đại trụ. Xuân lũ các chờ mong cùng mỗi người cùng nhau cộng đồng đạt tới song thắng nông nỗi. Đối mặt Tuất Lao nói cuối cùng chân Tử mọi người cũng đều là tập mãi thành thói quen đón ý nói hùa vài câu bất quá để cho sở hữu tò mò vẫn là trận này loại nhỏ đấu giá hội áp trục bảo vật. Đối với một hồi đấu giá hội tôi nói, càng về sau bảo vật tự nhiên là càng cao cấp, mà thông thường cuối cùng một kiện bảo vật, cũng liền trận này đấu giá hội áp trục bảo vật, có thể nói hơn phân nửa người tiến đến tham gia đấu giá hội, đều là vì áp trục bảo vật mà đến. Cho nên thừa dịp áp trục bảo vật còn không có lên đài này đoạn khe hở thời gian, mọi người không khỏi sôi nổi suy đoán, nhất nhất nói ra ý nghĩ của chính mình. Thời gian cư nhiên quá nhanh như vậy, Ta như thế nào cảm giác mới chấp mắt công phu, đấu giá hội cư nhiên cũng chỉ dư lại cuối cùng một kiện bảo vật. Ai nói không phải, đáng thương ta đến bây giờ thứ gì cũng không chụp đến, đáng giận ta thân ra cùng bọn họ những người này so sánh với, đúng là có chút không đủ xem, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ái mộ bảo vật rơi vào người khác một cái tay, ô ô. Nói hôm nay áp chụp bảo vật đến tột cùng sẽ là thứ gì? Pháp bảo vẫn là bí tịch, hoặc là vũ khí. Lần này đấu giá hội không được à? Ta nhớ rõ lần trước loại nhỏ đấu giá hội vẫn là tổng cộng trục 14 kiện bảo vật, hôm nay lại chỉ có 12 kiện. Ta nghe nói, phía trước gáp trục bảo vật từng xuất hiện ra hạ phẩm linh bảo. Kia chính là linh bảo A. Quả thực quá đáng sợ, lúc ấy thật đúng là sở hưu thế gia cùng tông môn đệ tử đều liều mạng tranh đoạn. Ta cũng biết có một hồi đấu giá hội áp chục bảo vật là một quyển hoàn chỉnh địa cấp cao dài bí tịch, lúc ấy cũng là mọi người liên đoạn, các ngươi là không biết, hình ảnh quả thực thật là đáng sợ. Các ngươi nói đều là cái loại này mỗi năm một lần đại hình đấu giá hội, giống loại này loại nhỏ đấu giá hội liền tính là áp trục bảo vật, cũng sẽ không có như vậy khoa trương. Cái gì? Các ngươi cư nhiên còn không biết hôm nay áp trục bảo vật là cái gì? Xuân Lũ các vì hấp dẫn đại nhân vật đã đến, kỳ thật đã sớm lặng lẽ thả ra tin tức, lần này áp trục bảo vật vừa không là linh bảo cũng không phải cái gì bí tịch, hình như là một phần bản đồ. Cái gì ngoạn ý? Bản đồ? Chính là, ngươi hù ai đâu? một phần bản đồ có thể đương áp trục bảo vật. Ngươi sợ không phải nằm mơ còn chưa ngủ tỉnh đâu đi. Suy, tin hay không tùy thích, khẳng định không phải là đơn giản bản đồ, các ngươi nhìn đó là. Nghe phía dưới chuyển đến mồm năm miệng 10 nghị luận thanh sau, phòng trung phục nhan nhưng thật ra cũng có chút tò mò, trận này đấu giá hội áp trục bảo vật đến tuột cùng sẽ là cái gì đâu. Bất quá trì hoan vẫn chưa cho người ta lâu lắm, ở trên đài tuất lao nói âm rơi xuống sau, không đến hai cái hô hấp gian đến công phu. Cuối cùng một kiện bảo vật cũng rốt cuộc từ lễ nghi tiểu thư bưng lên đây. Tuất lao cười đi qua, sau đó ở mọi người tò mò không thôi trong tầm mắt, trung tốc dơ tay xúc lên một bàn mặt trên màu đỏ rực tơ lụa. Giây tiếp theo, một chương cổ xưa ra dê cuốn liền trực tiếp ánh vào mọi người mi mắt. Đây là cái gì? Sẽ không thật là cái gì bản đồ đi. Chính là nói, liền tính không có gì hy hữu bảo vật, cũng không đến mức tùy tiện kia một chương ra dê cuốn ra tới lửa gạt người đi. Sẽ không lại là cái gì tàn khuyết bí tịch. Ai nha, như thế nào một đám đều cứ như vậy cấp, xuân lũ các rốt cuộc ở Triều Dương Thành làm nhiều năm như vậy đấu giá hội, cơ bản danh dự vẫn phải có, trước hết nghe nghe Tuất Lao nói như thế nào đi. Dứt lời, đại đường bên trong mọi người liền không khỏi sôi nổi nhìn về phía trên đài Tuất lão thúc dục Tuất Lao chạy nhanh ra tiếng giải thích. Tuất Lao như cũ ôn hòa cười cười, ở mọi người đều sắp có chút không kiên nhận trong tấm mắt, rốt cuộc là chậm rãi mở miệng giải thích nói, không tồi, hôm nay buổi tối cuối cùng một kiện bảo vật sắc thật là một chương bản đồ Nói đúng ra, nó kỳ thật là một chương tàng bảo đồ. Cái gì tàng bảo đồ? Chạy nhanh, có thể hay không một lần nói xong, nghe người đều mau cơ tim tăng nghẽn. Tuất Lao thực sự có chút bất đắc dĩ, hắn là chuẩn bị một hơi nói xong, không làm gì được quá là xuyên khẩu khí công phu, phía dưới người liền sớm đã là sôi nổi phát ra nghi ngờ thành Trải qua chúng ta xuân lũ các đứng đầu giám định sư giám định, chúng ta ra tới kết luận là, đây là một trường điệu tiên sở lưu lại tàng bảo đồ. Lời vừa nói ra, Mãn đường ổ lên. Địa tiên. Ta mẹ, cư nhiên là tiên nhân lưu lại tàng bảo đồ, các ngươi xuân lũ các xác định không có dám định làm lỗi chúng ta bắc vực đều có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện một vị địa tiên. Sắc thật có chút khoa trương địa tiên cái kia giai cấp cơ bản xem như siêu việt tam giới, ta nhưng chưa từng nghe qua chúng ta bắc vực có địa tiên thân ảnh. Chính là chính là, người ngắm lại địa tiên ai, liền tính vị này tiên nhân thật sự để lại cái gì bảo tàng, như thế nào sẽ lưu lạc đến chúng ta bắc vực tới. Thật là có bảo tàng, các ngươi xuân lũ các còn không chạy nhanh đi đảo, như thế nào sẽ lấy ra tới bán đấu giá. Ô, ô nếu là ta có thể được đến điệu tiên truyền thừa, nhất định có thể ở thông huyền trên đại lục đi ngang. Xem ai còn dám trêu ta. Tuất Lão nhìn mọi người nghe thấy điệu tiên sau, liền sôi nổi có chút khống chế không được, cái này hình ảnh tự nhiên là hắn hy vọng thấy được, thấy lại ra cảm xúc thoáng an ổn một ít, hắn mới tiếp tục nói, này phân tàng bảo đồ sắc thật là xuất từ mà một vị điệu tiên tay. Bất quá tàng bảo đồ tổng cộng đại khái chia làm 4 phân, nếu là không thể gom đủ 4 chương tàng bảo đồ, liền không có cách nào suy đoán ra địa tiên lưu lại bảo tàng địa điểm.